Việc này có thể, ô trần cắn răng một cái, bỗng nhiên mở miệng, không quan tâm tỷ tỷ của hắn tại bên người, ô trần tay phải nâng lên vỗ trán một cái, phun ra một nguồn máu tươi, máu tươi của hắn tại không trung hóa thành một mảnh đỏ lá cây, hoa văn rõ ràng, phát ra kỳ dị chi mang, một cổ một thuộc tính khí tức, đập vào mặt, mạnh hạo sau khi thấy, hai mắt hơi không thể ra lóe lên. Đúng là cùng huyết mạch có quan hệ, không đúng, không phải huyết mạch, mà là vật này chỗ đặc thù, cần cùng thân thể dung hợp. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ lúc, miếng lá cây này bị ô trần hất lên, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Nàng kia biến sắc, đang muốn ngăn cản. tỷ đây là ta lựa chọn. Ô trần ngẩng đầu, nghiêm nghị mở miệng, nữ tử bước chân ngừng lại, trên mặt hiển hiện phức tạp, nhìn vẻ mặt chăm chú cố chấp đệ đệ, nghĩ tới những năm này tỷ đệ hai người đáng chát, đáy lòng thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Lá cây rơi vào mạnh hạo trước người, mạnh hạo tay phải nâng lên nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức cái này huyết sắc lá cây tiêu tán. Hóa thành một đám màu đỏ khí tức, dung nhập Mạnh hạo ngón tay, tại trong ốc tạo thành một bức tranh. Trong tấm hình, là một loại đem lá cây kế tại thân thể của mình bên trong đặc thù công pháp, rất là toàn diện, có thể nói bí thuật, không phải tam đại huyết mạch chi nhân, không thể nắm giữ. Hồi lâu, Mạnh hạo hai mắt lộ ra tinh mang, nhẹ gật đầu về sau, hắn đứng lên. Đi thôi. Ô trần thở sâu, đứng dậy hướng về Mạnh hạo lần nữa thật sâu cúi đầu, từ lúc xuất ra bộ lạc bí pháp một khắc, hắn đã bỏ ra quá nhiều như Mạnh Hạo nơi đây không cách nào đối với hắn trợ giúp, tức thì Ô Trần không dám suy nghĩ chính mình ngày sau sẽ thành bộ dáng gì nữa. Đối với hắn mà nói, lúc này đây là đánh bạc, trận này đánh bạc, hắn đè xuống chính mình hết thảy, tiền bối, nàng là chị của ta, Ô Linh. Ô Trần đứng dậy sau, có chút không dám nhìn tỷ tỷ của hắn, thấp giọng hướng Mạnh Hạo giới thiệu, "Ô Trần cấp ngươi bí thuật, tính rằng trái với tộc quy, như ngươi nơi này là lừa gạt hắn, ta Ô Linh có gia tộc làm chứng." đem ngươi và ta không chết không thôi. Ô Linh gắt gao nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, từng chữ từng chữ mở miệng, nàng coi cho tới bây giờ, cho rằng Ô Trần bị lừa bịp, đáy lòng đã đối với Mạnh Hạo nổi lên sát cơ mãnh liệt. Tại nàng xem, từ Mạnh Hạo lúc trước đưa ra yêu cầu bí thuật, cũng đã bại lộ giả tâm, loại người này không thể lưu. Một khi bị tra ra công pháp của hắn là từ Ô Trần đạt được, tức thì Ô Trần cho dù là tam đại huyết mạch hậu duệ, cũng khó tránh khỏi trừng phạt. Nàng vừa rồi sở dĩ không có ngăn cản là sợ đã thương Ô Trần tự tôn, có thể âm thầm nàng đã có ý định. qua việc này liền nghĩ hết biện pháp, nhất định giết mạnh hạo diệt khẩu. muốn trách thì trách ngươi không nên sinh lòng tham. Ô Linh thật sâu nhìn mạnh hạo liếc, đáy lòng đã đem đối phương nhìn thành người chết. mạnh hạo miễn cười, không nói gì mà là chấp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. khi năm con thanh một sói đều ngẩng đầu, mang theo lười nhác, từng con một đi theo mạnh hạo sau lưng. Ô Trần phía trước dẫn đường, Ô Linh mắt thấy mạnh hạo không để ý đến chính mình. Đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chớp động, cũng đi theo đằng sau. Đi ngang qua Tam Giai Ti Long Thủy một viện, ô Linh gọi lại ô Trần, chính mình đi vào trong sân, một lát sau đi ra, bên người nàng đi theo một cái lão giả. Lão giả thần sắc kiêu căng, đúng là lúc trước quát tháo mạnh hạo như thế nào nuôi dưỡng dị yêu chi nhân, cũng là tại đây mảnh viện khu vực bên trong, danh khí không nhỏ, mà lại chịu trách nhiệm quản lý tất cả nuôi dưỡng dị yêu chi tu ô đạt bộ tộc chính thức khách khanh, Tam Giai Ti Long Thủy một đại sư. Tại trên vai của hắn, nằm sấp một con rắn, rắn này như bích sắt nhánh cây, hoặc nhìn ống ánh sáng long lanh, khi lè ra lưỡi rắn, hai mắt lộ lạnh lùng. Đa tạ thủy một đại sư, này ô linh suốt đời khó quên. Ô linh thần sắc cung kính, đối với ở trước mắt cái này tam giai ti long, coi như là nàng là tam đại huyết mạch hậu duệ, cũng không dám nắc tội. Lần này vì ô trần, nàng bỏ ra rất lớn đại giới, lúc này mới mời thủy một tương trợ. Việc này ngươi đã lấy ra lệnh bài, lão phu năm đó thiếu nhân tình, liền giúp ngươi một chút. Nhưng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mà lại thắng bại lão Phu không chịu trách nhiệm. Lão giả đi ra lúc, nhàn nhạt mở miệng, trong thần sắc một vòng ngạo nghễ, rất rõ ràng. Vừa đi ra khỏi, lão giả thủy một ánh mắt ngay tại mạnh hạo trên người đảo qua, tùy theo lộ ra một vòng không vui, rồi sau đó vừa nhìn về phía mạnh hạo sau lưng cái kia mấy cái thanh một sói, hai mắt lóe lên, lúc trước hắn đã sớm đã từng gặp mạnh hạo thanh một sói, nhìn ra một ít không tầm thường chỗ, nhưng không có để ở trong lòng. Như thế nào còn có thêm người bên ngoài? Giờ phút này chứng kiến mạnh hạo về sau, hắn nhìn qua ô linh, nhíu mày mở miệng. Đó là ta em trai mời đến, thủy một đại sư. Ô linh chần chừ một chút, nhẹ giọng giải thích. Thủy một thần sắc không vui càng thêm rõ ràng, hừ lạnh một tiếng. Đã các ngươi đã mời người bên ngoài, lão phu liền không tham dự, thủy một sắc mặt trầm xuống, tay áo hất lên, quay người trở về viện, hắn cảm thấy dùng chính mình thân phận. Làm sao có thể sẽ cùng một cái thậm chí ngay cả ti long đều không nhất định tính toán bên trên nuôi dưỡng cấp thấp gì yêu chi tu cùng một chỗ đi tham dự việc này. Mạnh hạo chứng kiến cái này thủy một lão giả như thế ra vẻ ta đây, hai mắt có chút lué lên, không nói gì, mà là nhìn ô trần cùng ô linh lựa chọn như thế nào. Ô linh trong nội tâm quấn lên, vì mời vị này thủy một đại sư ra tay, nàng đã bỏ ra không ít đại giá, giờ phút này hung hăng nhìn thoáng qua mạnh hạo về sau, vội vàng đuổi theo lão giả thủy một, trên mặt lộ ra cầu khẩn. Thấp giọng nói thật nhiều, thậm chí cắn răng, lại đồng ý một tí đại giới về sau, thủy một mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, lúc quay người, cũng không nhìn mạnh hạo, ngạo nghễ tiêu sái tại phía trước. Ô Linh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể đáng chắc chi ý lại càng đậm, thật sâu nhìn thoáng qua ô Trần, nàng lắc đầu, trong mắt có chút thất vọng, nàng thủy chung cảm thấy, ô Trần không nghe lời của mình, là sai lầm rất lớn. Thang nhẹ một tiếng, ô Linh đi hướng tiền phương, cùng kêu căng thủy một đại sư, đi ở phía xa. Mạnh hạo cười cười, thần sắc thủy chung lạnh nhạt, cùng có chút trầm mặt ô trần, đi ở phía sau, một đoàn người xuyên qua cái mảnh này nuôi dưỡng cấp thấp dị yêu khu vực, bước tới này đỉnh núi. Một đường mạnh hạo nhìn xem bốn phía, ô trần tức thì thủy chung trầm mặt, cho đến tới lưng chừng núi, cho đến phía trước ô linh tay phải lấy ra một cây nhánh cây, vung vẩy chi hạ một đạo ánh sáng màu xanh thẳng đến bầu trời mà đi, tại không trung, đạo này ánh sáng màu xanh nổ tung, truyền ra từng trận nổ vang, tự hồ cái này nổ mạnh. Lại để cho ô trần ý thức khôi phục trở về, hắn thở sâu, nhìn xem tại trong nổ vang, đỉnh núi bay xuống hơn 10 đạo cầu vòng, nhìn xem giống nhau là tại lưng chừng núi, từ một cái khác sắp xếp ốc xá bên trong, đi ra hơn 10 người, còn có dưới núi không ít thân ảnh ô đạt bộ tộc nhân cũng nhao nhao tiến đến, hắn ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán cùng kiên định, quay người nhìn qua Mạnh hạo ông quyền thật sâu cúi đầu, hết thảy nhờ cậy đại sư. Mạnh hạo cười cười, khẽ gật đầu, hắn đối với cái này ô trần ấn tượng cũng không tệ. Cho dù thiếu niên này có chút xúc động, nhưng đối với sự tình quyết đoán, có chính hắn kiên trì. Nơi đây là quảng trường một chỗ được mở rộng, dưới đất là đá núi mài nhẵn, giờ phút này từng đạo thân ảnh trong chốc lát mà đến, trước hết đã đến là trên đỉnh núi hơn 10 người kia. Trong đó có một cái lão giả, lão giả này ăn mặc một thân màu trắng trường bào, một đầu tóc trắng phiêu diêu, lộ ra làn da bên trên hình ảnh đồ đằng, thậm chí trên mặt cũng đều có một đồ đằng hình cây tồn tại. Cái này hơn 10 người, hiển nhiên dùng hắn làm trung tâm Giờ phút này tiến đến về sau, mỗi người trên người, đều tràn ra nồng đậm đồ đằng chi lực, tu vi không tầm thường, kém nhất cũng là có thể so với kết đan sơ kỳ. Về phần lão giả kia, càng là có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ, còn có một nhân, tại lão giả này bên người, là một người trung niên nam tử, tóc sáng trắng, mặt mỉm cười. Người này ngoại trừ trên mặt, lộ ra thân thể cũng bị đồ đằng tràn ngập, khí thế rất mạnh, tại đây hơn 10 người ở bên trong, chỉ so với vị lão giả kia yếu đi một tí có thể so với nguyên anh sơ kỳ bộ dạng Tam đại huyết mạch hậu duệ ô linh bái kiến đại địa tế tự vãn bối phong tộc công chi lệnh tại trong ba ngày thời gian để em trai ô trần cùng ô a lý yêu đấu người thắng trận được sở hữu đồ đằng lệnh ô linh tiến lên hướng về lão giả cúi đầu bên cạnh nàng thủy một giờ phút này cũng là thần sắc nghiêm nghị ông quyền bái kiến vị lão giả kia ô trần trên mặt lộ ra khẩn trương nhanh đi vài bước đứng ở ô linh bên cạnh cúi đầu không nói Cái này có thể so với Nguyên Anh trung kỳ lão giả, đúng là Ô Đạt bộ tộc hai đại tế tự một trong, ngày thường xử lý trong tộc chuyện tình, hắn nhìn Ô Linh Lịch qua, lại nhìn một chút Ô Trần, đáy lòng thở dài, từ tình cảm, hắn so sánh đồng tình này đôi tỷ đệ hai người, có thể trong bộ lạc sự tình, nếu như tộc công quyết định, trừ phi là một ít đại sự, bằng không mà nói, hắn sẽ không phản bác, giờ phút này khẽ gật đầu về sau, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo. Đối với phía sau hắn mấy cái thanh mục sói, nhìn thêm mấy lần Thần sắc hơi động, nhưng lại không nói gì, mà là nhìn về phía Thủy Mộc. Làm phiền Thủy Mộc ti long rồi. Thủy Mộc nghe được câu này, đáy lòng chấn động, trên mặt có chút ít kích động, vội vàng ôm quyền. Có thể tương trợ tam đại huyết mạch hậu duệ là lão hữu vinh hạnh. Lời nói tới đây, nơi đây lưng chừng núi chạy tới hơn 10 người, cũng lần lượt mà đến, trong đám người có một thanh niên, ăn mặc cùng ô trần không sai biệt lắm phục sức, thân thể cao lớn, tướng mạo tuấn Mỹ, chẳng qua là thần sắc có chút cao ngạo, tới gần lúc mạnh hảo từ ô trần trong mắt hàng quan nhìn ra người này thân phận ô trần đồ đằng lệnh nên thuộc về ta ô a lý bất quá nếu như tộc công yêu cầu như vậy ta cho ngươi thu tâm phục khẩu phục thanh niên hừ lạnh một tiếng cất bước đi ra về sau vốn là hướng về ô đạt bộ đại tế Tự cúi đầu sau đó lại bái hướng đại tế Tự bên cạnh vị kia trung niên nam tử trung niên nam tử này dáng tươi cười mang theo tán thưởng khẽ gật đầu hắn là ô đạt bộ đại trưởng lão địa vị sấp xỉ với tế Tự, tại ô đạt bộ bên trong Quyền thế ngập trời, là ô A Lý nhất mạch mạnh nhất chi nhân, cũng chính là bởi vì sự hiện hữu của hắn, mới khiến cho ô A Lý càng kiêu ngạo, đối với ô trần đồ đăng lệnh, cũng có nhún chàm chi ý. Giờ phút này từ dưới núi, cũng có không ít ô Đạt bộ phận tộc nhân tiến đến, nhân số không nhiều, đầu có vài chục, theo bọn hắn đến, tại quảng trường này chung quanh, ô Đạt bộ gần trăm người vần quanh. Ô trần trong lòng có chút khẩn trương, giờ phút này thở sâu, nhìn chầm chầm vào ô A Lý, đang muốn mở miệng lúc, ô A Lý cười lạnh tay phải vung lên, lập tức một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, tại không trung đạo này ánh sáng màu xanh tốc độ cực nhanh, lại có từng trận chói tai thanh âm hai, hai vòng qua vòng lại. Nhị gia dị yêu thanh một bức, ô trần, xuất ra ngư dị yêu, như không có, mời ti long tương trợ cũng được, ô a lý hất cằm, cuồng ngạo mở miệng. Theo hắn lời nói truyền ra, đạo kia ánh sáng màu xanh mãnh liệt ngừng lại, hóa thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh biên bức, lộ ra sắc bén hàm răng, hai mắt lộ hàn mang, bộ dạng dữ tợn khiến cho bốn phía không ít người sau khi thấy, đều mắc lộ ra hào quang. Thanh một bức, thanh một tam đằng, trên ý nghĩa không có chính thức mạnh nhất, tam đại huyết mạch ở giữa yêu đấu, hơn nữa là muốn xem cùng dị yêu ở giữa liên hệ, bất quá ta xem trọng ô a lý, hắn là thế hệ này trong có tiềm lực nhất đấy, nghe nói hắn thanh một bức là ngũ giai ti long mặt phương tự mình nuôi dưỡng. Ta cũng xem trọng ô a lý, bình thường tộc nhân, có thể lấy được thanh diệp đồ đằng, chỉ có tam đại huyết mạch, mới có tất cả đặc thù đồ đằng, thanh một sói. Thanh một bức, thanh một xà. Nếu có thể trở thành tộc công hoặc tế tự, có ba đồ đằng hợp nhất, lạc ấn tổ thụ đồ đằng, ta xem cái này ô a lý nếu có thể phát triển, nhất định là thiên kiêu. Tế tự cũng không cần suy nghĩ, các thời kỳ tế tự xuất hiện, lúc trước đều không có chút nào dấu hiệu, đó là bên trên một đời tế tự tại trở về thanh một tổ thụ về sau, ý thức chuyển thế. Bất quá cái này đầu thanh một bức hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể bị ngũ giai mặt phương đại nhân nuôi dưỡng, xác nhận mạnh nhất trong hang nghị giai rồi. Chính là không biết, mặt phương đại nhân phụ thân, ti Long mạnh nhất trong tộc ta, thất giai mặt tử đại sư, lão nhân gia người như tự mình nuôi dưỡng mà nói, lại càng mạnh mẽ. Bốn phía thấp giọng nghị luận, thanh âm quanh quẩn, ô trần chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt huyết vọt lên đầu, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng thời gian, thanh âm ô linh tại trước mặt hắn đột xuất truyền ra. Mời thủy một đại sư tương trợ, ô linh căn bản cũng không cho rằng mạnh hạo chỗ này có thể chiến thắng, không muốn ở chỗ này mất mặt. Nàng nhất định mở miệng trước ô trần, nói chuyện. Giờ phút này lời nói vừa ra, bốn phía chi nhân lập tức đem ánh mắt đã rơi vào lão giả thủy mục trên người. Thủy mục vội ho một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất tham dự tam đại huyết mạch yêu đấu, tuy nói lời nói bên ngoài kêu căng, nhưng trong lòng rất lấy làm vừa ý, hắn định tại chỗ này, để cho danh tiếng của mình lớn hơn một chút, thuận tiện đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Giờ phút này tay phải vung lên, lập tức trên bờ vai thanh một xà gào hét phi ra xa này tại không trung hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp mãnh liệt dừng lại rồi lơ lửng tại trước thanh một bức nhổ ra rút vào lưỡi rắn ánh mắt lộ băng hàn thanh một bức thần sắc như trước chẳng qua là trong mắt càng thêm lạnh như băng một ít lão phu thủy một chắc hẳn chưa vị đạo hữu đều nhận ra này thanh một xà lão phu nuôi dưỡng trọn vẹn một năm sở dĩ hao phí như thế nhiều thời giờ là bởi vì lúc này dị yêu trên người lão phu thử một ý tưởng đã có từ lâu rút cuộc thành công lại để cho này dị yêu sinh ra một ít biến dị Thủy một thanh âm truyền ra, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức thanh một xà mảnh liệt trung lên, trơn nhẵn cái tráng, tại đây trong chớp mắt dường như nhô lên một cái sừng nho nhỏ. Một màn này lập tức đưa tới bốn phía không ít tu sĩ chú ý xôn xao, liền ô đặc bộ đại tế tự, cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua mấy lần. Mạnh hạo đưa ánh mắt nhìn qua, nhìn kỹ về sau, cười một tiếng hoạt kê, này mà biến dị cái gì, đây rõ ràng là một loại cấy ghép, không biết đem cái gì hung thú giác, cứng rắn cấy tại con rắn này bên trên mà thôi. Bốn phía chi nhân cũng có một chút nhận ra, nhau nhau không hề nhìn, có thể lại có người, nhưng là lộ ra cảm thấy hứng thú. Nhìn qua những ánh mắt này, Thủy một tinh thần càng thêm phấn khởi, giờ phút này vị kia đại tế tự ho khang một tiếng. Tốt rồi, bắt đầu đi. Theo hắn lời nói truyền ra, Thủy một tay phải chỉ một cái, lập tức cái kia thanh một xà nhoáng một cái, thẳng đến thanh một bước mà tới, ô A Lý đáy lòng cũng khẩn trương, ô Trần mời tới Thủy một đại sư, hắn nguyên vốn không có để vào mắt, có thể dưỡng ra xà có giá. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn lập tức cảm thấy bất an, nội tâm ý thức cùng một chỗ, lập tức thanh một bức hai mắt hàng quan hiện ra, tùy theo lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung lưỡng đạo thanh quan màu xanh khi thì lẫn nhau lập lòe, khi thì lẫn nhau giao thoa, có thanh âm vang vọng quanh quẩn, có gào thét chói tai truyền ra, đưa tới trận trận gợn sóng màu xanh. Ô trần nhìn xem không trung một màn, trên mặt không giấu được khẩn trương, cắt gao nắm đấm, mặc dù tỉ tỉ hắn đoạt thời cơ mở miệng trước, lại để cho hắn bất mãn. Nhưng hôm nay cũng cân nhắc không nhiều, trong mắt lộ lưỡng đạo thanh quang ầm vang, ô Linh ở một bên, đáy lòng cực kỳ khẩn trương, nàng tuy nói bên ngoài khích lệ ô trần ẩn nhẫn, nhưng trên thực tế nàng đáy lòng cũng đầy oán khí, chỉ là vì tỷ đệ hai người an toàn, không thể không như thế, lúc này đây yêu đấu, là nàng cố hết sức tranh thủ, cũng đem hy vọng đặt tại thủy một đại sư trên người, nàng khát vọng lúc này đây chiến thắng, đem bọn hắn cái này nhất mạch đồ đằng bảo trụ, cũng có chút đáng học hỏi, mạnh hạo nhìn xem không trung, Kẻ gật đầu, kia cái sừng thanh một xà, giờ phút này đang có nhẹ nhẹ hồng quang hơi yếu tràn ra, có nhất định tăng tốc hiệu quả. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ nhất đạo thanh quang bên trong truyền ra, ngay sau đó, đạo kia thanh quang vịt một tiếng, tuôn ra một mảnh huyết vụ, trực tiếp chia làm hai đoạn. Này thanh quang, đúng là cái kia thanh một xà, một đoạn rơi xuống mặt đất, bị cái kia thanh một bước trực tiếp nắm lên, dùng sắc bén hàm răng trực tiếp xé ra, mảnh liệt ngẩng đầu, nhìn về giữa không trung. Giờ phút này rõ ràng suy yếu, chỉ còn lại có một nửa thân thể thanh mộc xà. Cùng lúc đó, đang im lặng thanh mộc bức phát ra gào rú, thân thể nhoán một cái lao tới, thanh mộc xà đang muốn né tránh, có thể mặc cho sừng nó trên đầu như thế nào phát ra hồng mang, đều không thể tránh thoát. Trong sát na, thanh mộc bức xuất hiện tại thanh mộc xà bên người, một hất cắn lấy bảy tất chỗ, tại thanh mộc xà thê lương hai y y y thanh âm bên trong, thân thể của nó cấp tốc khô quắt cũng chính là mấy hơi thở, triệt để đã trở thành thây khô. Toàn thân tinh hoa, bị thanh một bức toàn. Bộ hút đi. Ô Trần sắc mặt đại biến, toàn bộ người như bị ngọn núi đập vào người, lui ra phía sau vài bước, trên mặt lộ ra cười thảm. Ô Linh ánh mắt lộ ra bi thương, yên lặng nhìn xem hết thảy, thần sắc khổ sở. Đây là nhất định là một hồi suy vi, giữa ô Trần cùng ô A Lý, trên thực tế căn bản cũng không cần phải có trận này yêu đấu. Một cái là phế vật, một cái là thiên kiêu, như thế nào so bì. Húng hồ tuy nói ô A Lý tự mình thao túng dị yêu. So với ti long điều khiển muốn thuận tiện không ít, chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng phải nói ô trần chỗ này, liền thao túng dị yêu tinh tưởng đều không có. Bốn phía chi nhân thấp giọng nghị luận, thanh âm dần dần truyền ra, từng câu rơi vào ô trần cùng ô linh trong tai Ngược lại là thủy một đại sư, thần sắc rất là trấn định, lắc đầu. Xem ra này thanh một xà còn cần xử lý thoáng một phát, bất quá mọi người cũng đều thấy được lão phu đối với thanh một xà cải biến, khiến cho nó tốc độ nhanh một ít, cho dù vẫn là thua dưới thanh một bức. Nhưng đây là hợp tình hợp lý, dù sao đó là ngũ giai ti long mặt phương đại nhân nuôi dưỡng, này thanh một xà làm sao có thể thủ thắng. Thủy một lão giả nhàn nhạt mở miệng, trên mặt còn lộ ra miễn cười, hắn thấy được bốn phía chi nhân lúc trước cảm thấy hứng thú ánh mắt, mục đích của hắn đã đạt tới, hắn có thể kết luận, không bao lâu, sẽ có không ít người đi tìm chính mình gặp mặt. Thủy một đại sư, ngươi không phải nói có tám phần phần thắng sao, nếu không có ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không đi khẩn cầu tộc công triển khai trận này yêu đấu. Ô Linh chứng kiến đệ đệ Ô Trần mặt xám như tro biểu lộ, trong nội tâm như bị xé nứt, nhìn qua Thủy Mộc, nghiêm nghị mở miệng, "Ấu Trĩ, yêu đấu vốn nhiều biến hóa, lão phu coi như là nói chính thành phần thắng, cũng chỉ là phân tích phán đoán mà thôi, ngươi tu hành nhiều năm, chính mình không rõ." Thủy Mộc tay áo hất lên, nhíu mày không vui, "Ngươi?" Ô Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào Thủy Mộc, dần dần cười thảm, đối phương là Tam giai Ti Long, chính thức khách khanh, như vậy thân phận, coi như nàng là Tam đại huyết mạch hậu duệ, Theo thực tại tinh thần xa sút, nàng không có cách nào làm khó xử đối phương, cho dù là giờ phút này biết rõ bị lợi dụng, cũng chỉ có thể là cười thảm. đích thật là có chút ấu trĩ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn vừa ra, thủy một hừ lạnh một tiếng, Ô Trần mặt tái nhợt, nháy mắt đột nhiên có huyết sắc, mãnh liệt nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra như người chết đuối với được cọc hy vọng, mời đại sư tương trợ. Ô Trần hô hấp dùng dập, tiến lên vài bước, hướng về Mạnh Hạo thật sâu cúi đầu. Ô Linh cũng tùy theo quay đầu, trong mắt muốn phúng lửa, cắt gao nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, từng chữ từng chữ mở miệng. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Tám phần A. Mạnh Hạo cười cười, quay đầu lại mắt nhìn bên người năm con thanh một sói, chỉ một cái ngủ mau. Ngũ mau mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt lộ ra lạnh lùng hàn mang, thân thể nhoán một cái lập tức lao ra, căn bản cũng không có bất luận cái gì bay múa, mà là hóa thành nhất đạo thanh quang trong nháy mắt thẳng đến thanh một bước mà đi. Ô A lý ánh mắt lộ ra kinh kh Tam đại huyết mạch đồ đằng bên trong, thanh một sói thần thể lớn nhất, tuy nói cũng am hiểu tốc độ, nhưng không cách nào cùng thanh một bước so sánh, nhằm vào thanh một sói, hắn có 10 phần nắm chắc, chính mình thanh một bước có thể quét ngang tam đại huyết mạch tất cả cấp 2 đồ đằng, giờ phút này ý thức khẽ động, hắn tự hồ có thể chứng kiến không lâu về sau, cái này đầu thanh một sói toàn thân khô héo thi thể, khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, lúc trước thủy một đại sư, hắn còn có chút khẩn trương, nhưng trước mắt này cái chưa bao giờ thấy qua người xa lạ. Hắn không thèm để ý chút nào. Theo hắn ý thức tràn ra, thanh một bức im ắn phát ra tiếng hai, y y y thanh âm, thẳng đến thanh một sói mà tới. Nhưng ngay tại thanh một bức lao ra, ngũ mau tốc độ, tại đây trong tích tắc bạo tăng, loại này bạo tăng không phải gấp đôi gấp hai, mà là gấp mười lần. Gần như hóa thành tàn ảnh, đạt đến một loại nhị gia dị yêu không có khả năng đạt tới tốc độ, trực tiếp khiến cho hư vô gào thét, như lôi bạo nổ vang, ngũ mau tại lúc thanh một bức còn không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh của nó Trong mắt như trước lạnh như băng Mở miệng mãnh liệt khẽ trắng Thanh âm thê lương thảm thiết bỗng nhiên từ thanh một bức trong miệng truyền ra Có thể thanh âm này đầu truyền ra một hơi liền kết một tiếng dừng lại Lòng bài tay lớn nhỏ thanh một bức Dĩ nhiên bị ngũ mau một cái triệt để nuốt xuống Thanh quang lóe lên Ngũ mau đã về tới mạnh hảo bên người Theo nó từ lúc lao ra đến trở về Thời gian tính lại Chỉ dùng một hơi thở Cùng dai thuấn sát Bốn phía tại đây trong chớp mắt đều lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người hai mắt mảnh liệt trợn to, dường như không hô hấp, trong đầu của bọn hắn, nhất lên trước đó chưa từng có động trời thanh âm. Ô Trần đứng đó, Ô Linh há to miệng nhỏ, thần sắc ngốc trệ, càng như mờ mịt như là nằm mơ. Ô A Lý sửng sốt, thanh một bước tử vong quá nhanh, cho nên để cho hắn căn bản không có kịp phản ứng. Ô Hải cũng trong đám người, lúc trước hắn thấy Mạnh Hạo, khi Mạnh Hạo lựa chọn ra tay, hắn còn lo lắng, giờ phút này, hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, Trong ốc trống rỗng, ô A Lý kia nhất mạch tộc nhân cũng đều nguyên một đám trong ốc vù vù, trợn mắt há hốc mồm, liền rung động cũng không kịp biểu hiện. Vị đại trưởng lão kia, giờ phút này hai mắt mảnh liệt lộ ra trước đó chưa từng có hào quang, sắc giao nhìn chằm chằm vào ngũ mau, duy chỉ có ô Đạc Bộ đại tế tự, hắn thở sâu, ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt hào quang như mặt trời mảnh liệt chiếu rọi. Cho đến sau nửa ngày, từng trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Trong nháy mắt, thuấn sát, cùng giây thuấn sát Đây là biến dị thanh một sói, trời ạ, nó là biến dị dị yêu. Quá nhanh, tốc độ của nó này chính là tam gia dị yêu tốc độ, cái này căn bản cũng không phải là yêu đấu, đây là hoàn toàn nghiền FA. Có thể nuôi dưỡng được loại này dị yêu chi nhân, nhất định là cao giai ti long. Tại trong tích tắc, theo bốn phía chi nhân kịp phản ứng, từng trận vụ vù, vù xông sao bỗng nhiên nổi lên bốn phía, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Loại cảm giác này, để cho hắn tại đây trong chớp mắt, kích động muốn lớn tiếng hét lên. Tình cảnh vừa trước một hơi thở vẫn còn bị người trào phúng nhưng hơi thở tiếp theo lại cuột khởi mãnh liệt trái ngược, khiến cho ô trần tại thời khắc này, tự hồ không nói, nước mắt từ trong mắt của hắn chảy xuống, hắn cười ha hả, trong tiếng cười như muốn đem những năm này áp lực, toàn bộ thổ lộ. Giờ khắc này, liền đồ đằng lệnh cũng không còn quan trọng, quan trọng là loại này cuột khởi cảm giác, loại này áp đảo kẻ khác ý chí. Ô Linh ánh mắt lộ ra không cách nào tin tưởng, trong ốc như có 10 vạn lôi đình nổ vang. Nàng cho đến giờ phút này đều cảm thấy đây hết thảy không có khả năng, nàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ngơ ngác nhìn qua Mạnh Hảo. Nàng trong ốc giờ phút này trống rỗng, điều duy nhất hiện ra đấy, tự là trước kia ô trần kiên trì muốn mời Mạnh Hảo xuất thủ một màn. Thời gian dần qua, sắc mặt nàng cũng tái nhợt, nàng nghĩ tới bản thân lúc trước lời nói, nghĩ tới suy nghĩ của mình, thậm chí nghĩ tới chính mình âm thầm dự tính đánh chết đối phương ý định. Đây hết thảy, khiến cho nàng tại đây trong phút chốc có một sự phức tạp khó nói. Tựa như chính mình từ đầu đến cuối giống một chuyện cười. Bất quá có chút kỳ quái, có người mạnh như thế tồn tại, ô Linh tỷ đệ lại vẫn muốn mời thủy một đại sư. Kỳ quái hơn là, vừa rồi thủy một đại sư sau khi thất bại, bọn hắn tỷ đệ hai người cũng tuyệt vọng. Theo bốn phía chi nhân lần nữa nghị luận, ô Linh khuôn mặt, thoáng cái đỏ lên, đây không phải là ngượng ngùng, mà là muốn độn thổ cho xong. Nàng không biết nên nói cái gì, hết thảy tự hồ thật sự như mạnh hảo lúc trước như lời, ngoại trừ ấu trĩ lại không có gì từ ngữ có thể hình dung tất cả hành động của nàng lúc trước. Ô A Lý sắc mặt trắng bệch, một nguồn máu tươi phun ra, dị yêu tử vong cùng hắn có lạc ấn tồn tại, đối với hắn cũng là một loại thương tích, giờ phút này tu vi bất ổn, như muốn phản vệ. Ô Đạt Bộ đại trưởng lão, vị kia trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức liền có nhất mạch tu sĩ bọn hắn tiến lên, đè xuống Ô A Lý tu vi chấn động, lúc ngẩng đầu nhìn hướng Mạnh Hạo, trong mắt đã có sát cơ. Một bên thủy mộc, hô hấp dồn dập, Trong mắt của hắn mang theo không cách nào tin. Vừa rồi một màn, để cho đầu óc hắn không ngừng mà quay quay, giờ phút này nghe bốn phía chi nhân đích thoại ngữ, trong lòng của hắn hình như có một cái độc xà đang cắn xé. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền hàng đỏ. Thua dưới tay ngủ dai ti long dị yêu, hắn chẳng những không có khó chịu, ngược lại cảm thấy vinh hạnh, nhưng chính mình nuôi dưỡng dị yêu lại không bằng mạnh hạo, điều này khiến hắn trong nháy mắt tràn đầy sự đố kỵ mãnh liệt và phẫn nộ. Đây là một con trong năm con dị yêu ngươi nuôi dưỡng mà thôi này đầu dị yêu lão phu năm đó lúc nó còn ấu thể liền nhìn ra một ít manh mối, tuy nói vô phương phán đoán nó là biến dị, nhưng cũng nhìn ra nó không tầm thường. Thủy một cắn răng mở miệng, thanh âm truyền ra, bốn phía ô đạt bộ tộc nhân cũng nhao nhao có chút thần sắc biến hóa. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Như vậy mới nói vì sao danh tự người này không có truyền ra, bất quá có thể có một cái biến dị dị yêu người này vận khí quá tốt. Tại lúc bốn phía chi nhân đối với chuyện này nghị luận, ô a lý chợt ngẩng đầu. Cắt gao nhìn chầm chầm vào mạnh hạo, thanh âm mang theo khàng khàng, gào rú mở miệng. Ta không phục. Nếu như ngươi thật có bản lĩnh, đổi một cái gì yêu, chúng ta lại chiến một cuộc. Lời nói đang ra, ô a lý tay phải nâng lên, vỗ lên trên thân thể, tức khắc tại lòng bàn tay hắn xuất hiện một phiến màu đen thú cốt, về phía trước ném đi, lập tức cái này thú cốt bay ra. Tại không trung lúc vịt một tiếng nổ bung, hóa thành một mảnh màu đen cốt phấn, khi rơi xuống bốn phía, giống như tản mát ra một cổ đặc thù khí tức. Kí tức này mới vừa xuất hiện, lập tức từ đỉnh núi nơi mọi người đang đứng, có một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một đạo hắc quan nháy mắt từ đỉnh núi gào thét mà tới, cũng chính là mấy hô hấp, liền trực tiếp xuất hiện ở trên quảng trường. Hắc quan thảm ra, biến thành một cái màu đen biên bức. Này bức toàn thân màu đen, ẩn ẩn có thanh văn, thân thể bên ngoài có một tia hắc khí lượn lờ, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra dữ tợn hung tàn chi ý. Sau khi xuất hiện, lập tức một cổ tam giai uy áp. Từ trên người nó hướng bốn phía quét tán ra. Tam giai thanh một bức, hơn nữa là biến dị, bằng không thì không thể nào là màu đen. Ta nhận ra này bức, nó là mặt phương đại sư nuôi dưỡng thanh độc. Nó không phải tam giai, bởi vì biến dị, cho nên dùng nhị giai chi thân, tản ra tam giai uy ác. Này bức năm đó có người nguyện ý trả giá rất lớn đại giới, nhưng mặt phương đại sư Thủy Trung không có đồng ý. Bốn phía chi nhân đang nhìn đến cái này màu đen biên bức về sau, lập tức nguyên một đám tâm thần chấn động, truyền ra ông Minh. Cái này màu đen biên bức vừa mới hiển lộ bộ dạng, thân thể tại không trung dừng lại, màu đỏ hai mắt liền mãnh liệt đảo qua, rơi vào Mạnh Hạo bên người kia năm con thanh một sói, mở miệng, lộ ra màu đen hàm răng, phát ra im ánh gào rú, lóe lên phía dưới, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Tốc độ cực nhanh, có thể so với lúc trước thanh một sói, một cái nháy mắt liền tới gần mà đến. Tứ mau, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, như không nhìn thấy này đầu màu đen biên bức tới gần. Tứ Mao nguyên bản thần sắc có chút lười nhát, nhưng tại lúc mạnh hạo lời nói truyền ra trong sát na, nó bỗng nhiên ngẩng đầu truyền ra một tiếng gào thét. Cái này gào thét lập tức nhấc lên một mảnh âm sóng gợn sóng, trực tiếp bao trùm bốn phía, cùng màu đen biên bức vô hình đụng chạm, màu đen kia biên bức thân thể lập tức rung rung thoáng một phát, thân ảnh cấp tốc mà đến, lại thân bất do kỹ ngừng lại. Trong nháy mắt, tứ Mao chợt lao ra, tốc độ cực nhanh, tại đây trong tích tắc nhấc lên âm bạo, vượt ra khỏi ngũ Mao trọn vẹn gấp đôi trực tiếp xuất hiện tại màu đen biên bức bên người móng vuốt nâng lên một trảo đè xuống quanh một tiếng xen lẫn kêu thê lương thảm thiết cái kia lúc trước còn rất là bất phàm còn là biến dị màu đen biên bức tại đây một cái chớp mắt thân thể trực tiếp tan vỡ bị tứ mao một móng vuốt đập chết hoàn toàn từ đầu đến cuối chẳng qua là một hơi thời gian như trước hay vẫn là thốn sát cho đến tứ mao thanh quang lóe lên một lần nữa về tới mạnh hảo bên người bốn phía ô đặc bộ tộc nhân nguyên một đám hô hấp dồn dập Mở to mắt, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra trước đó chưa từng có ông Minh náo động. Đây cũng là biến gì? Hắn, bên cạnh hắn có năm con thanh 1 sói, chẳng lẽ mỗi một cái đều là biến dị? Loại này nuôi dưỡng gì yêu thủ đoạn, người này rút cuộc là như nào đẳng cấp ti long. Theo bốn phía xuân sao, ô trần, ô linh lần nữa sửng sốt, ô a lý sắc mặt tái nhợt, thân thể theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hôm nay này hai trận yêu đấu, triệt để vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Khiến cho hắn giờ phút này trong ốc trống trỗng. Ô đạc bộ đại tế tự, lần nữa liếc nhìn thật sâu mạnh hạo, như có điều suy nghĩ, kia bên cạnh vị đại trưởng lão kia, thì là nhíu mày, lúc nhìn về phía mạnh hạo, mang theo âm trầm. Còn lão giả thủy một, giờ phút này trận mắt há hốc mồm, trong ốc ông ông ngơ ngác nhìn mạnh hạo bên người kia mấy con thanh một sói, quẩy người một cái về sau, mảnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Nguyên lai không phải một cái biến dị, là hai cái biến dị, bất quá cái này hai cái thanh một sói. Lão phu lúc trước cũng nhìn ra, thủy một nội tâm lại cắn răng, có thể biểu hiện ra nhưng là phong kinh vân đạm, một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Ngươi lại nhìn ra, mạnh hạo trong mắt lộ ra hàn mang, lão giả này thủy một lúc trước kêu căng, giờ phút này như thế mở miệng, lại để cho mạnh hạo trong nội tâm nổi lên chán ghét. Tam mau Mạnh hạo thanh âm vừa ra, tam mau ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gào rú, tại bốn phía truyền ra, bốn phía gần đây trăm ô đạt bộ tộc nhân. Nguyên một đám sắc mặt lần nữa đại biến, trong bọn họ tu vi phàm là dưới trúc cơ giờ phút này đều tâm thần nổ vang, như bị chấn nhiếp, Coi như là trúc cơ tu vi, tại tam mau một tiếng này gào rú, cũng đều thân thể không tự chủ được tu vi vận chuyển, trên người đồ đằng tản mát ra hào quang, giống như cảm nhận được uy hiếp. Một trống chi lực, trung chuyển bát phương, tại đây một cái chớp mắt, khiến cho nơi đây chi nhân trong nội tâm kinh ngạc vì ngũ mau cùng tứ mau, lần nữa lại càng kinh ngạc gấp mấy lần. Cái này cái này rõ ràng cũng là biến dị ba con biến dị người này bên người lại có ba con biến dị thanh một sói một cái liền một cái mạnh mẽ này đầu thanh một sói đã có thể so với tam giai đỉnh phong thậm chí vượt qua khoảng chừng tứ giai tại đây bốn phía xôn sao lại rộn lên thủy một sắc mặt liên tục biến hóa trong nội tâm dường như bị người hung hăng nịnh búa thoáng một phát thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước nhưng không đợi hắn mở miệng mạnh hạo thanh âm truyền tới lúc này đây trước ngươi cũng nhìn ra Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Thủy Mộc chỉ cảm thấy trong ốc vù vù, cắn răng phía dưới đang muốn nhận đồng. Chật, Mạnh Hạo tay phải tại nhị mao trên thân vỗ một cái, nhị mao chậm rãi ngẩng đầu, không có bay ra, không có gào thét, chẳng qua là toàn thân Thanh Quan nháy mắt lóng lánh, cái này Thanh Quan trực tiếp hóa thành một đạo cự đại cột sáng phóng lên trời, tại không trung, thình lình tạo thành một cái hư ảo thân ảnh, ngửa mặt lên trời một trống, cái này rống, cô đặt bộ tộc bên trong, tất cả tam gia dị yêu, toàn bộ đều thân thể run rẩy. Nguyên một đám giống như khống chế không nổi, cùng nhau truyền ra gào rú, giống như tại kính sợ, tại cúng bái. Gào to quanh quẩn, lại một lần mãnh liệt trung chuyển rồi nơi đây chi nhân tâm thần, khiến cho bốn phía một cái chấp mắt vô cùng yên tĩnh. Một cái biến dị, mọi người có thể tiếp nhận, hai cái biến dị, là kinh ngạc, ba con mà nói, bọn họ không thể nào tin tưởng, nếu là bốn cái. Nơi đây ô đặc bộ tộc nhân, đã mất đi suy nghĩ năng lực, ngơ ngác nhìn mạnh hảo bên người, ngoại trừ đại mau bên ngoài mặt khác bốn con thanh một sói. Tam giai ti long thủy một đại sư, lúc này đây, ngươi cũng nhìn ra sao? Mạnh hạo lãnh đạm mở miệng, lời nói truyền ra, bốn phía ánh mắt của mọi người, ngay ngắn hướng rơi vào thủy một trên người. Lão giả thủy một sắc mặt biến hóa, phun ra một nguồn máu tươi, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, hắn không cách nào không hôn mê. Mạnh hạo thoại ngữ như từng thanh lợi kiếm, có thể đem toàn thân hắn xuyên thấu. Hắn coi như là xấu hổ cũng không nên tại lúc trước nói hắn nhìn ra này bốn con thanh một sói khi còn bé liền rất là bất phàm thoại ngữ. Ngay lúc thủy một ngã lệch, một âm lãnh thanh âm, đột nhiên từ đỉnh ngọn núi, phương hướng lúc trước hắc biên bước tiến đến, mang theo không thể nghi ngờ cùng cao cao tại thượng chi ý, vang vọng. Cái này bốn con thanh một sói, mặt mổ muốn. Lời nói còn đang vang vọng, ở ngọn núi này đỉnh, một bóng người đạp lên hư vô, cất bước đi tới, đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc một thân trường bào màu đen. Tướng mạo khôi ngô, nhưng lại mang theo một vẻ âm trầm, giờ khắc này chấp tay sau lưng, tại nháy mắt đi tới, đứng ở ô A Lý bên trong bên người. Mặt phương đại sư, bốn phía ô đạt bộ tộc nhân, ngay lập tức nhận ra này áo bào đen người đàn ông trung niên thân phận. Ô A Lý bên trong hít sâu một cái, hướng về áo bào đen trung niên ôm quyền, sâu sắc cúi đầu, cùng lúc đó, chu vi ô đạt bộ lạc tộc nhân, cũng đều vẽ mặt lộ ra tôn kính, lần lượt bái kiến. Ô đạt bộ đại tế tử trên mặt lộ ra miễn cười. Nhìn áo bào đen trung niên, khẽ gật đầu, bên cạnh hắn ô đạt bộ đại trưởng lão, nhưng là nụ cười càng tăng lên. Áo bào đen người đàn ông trung niên chính là ô đạt bộ cấp năm ti long mặt phương, ở trong bộ lạc, địa vị hắn cao quý, giờ khắc này đi tới lúc, hắn không thèm nhìn mạnh hạo, mà là hướng về đại tế tự cùng đại trưởng lão ông quyền. Này bốn con biến dị thanh một sói không sai, mặt mổ yêu quần bên trong, còn thiếu một ít thiện công chi yêu, này bốn con thanh một sói lại bồi dưỡng một quảng thời gian, liền có thể phù hợp mặt cần chính sinh tế tự cùng đại trưởng lão tác thành. Từ đầu tới cuối, bao quát trước lời nói, hắn đều không phải đối với Mạnh Hảo đi nói, tư thái của hắn cùng với nhạo nghễ không không nói rõ hắn đối với Mạnh Hảo không thèm để ý, đó là một loại cấp cao ti long đối với cấp thấp ti long không nhìn. Tự hồ coi như Mạnh Hảo chăng nuôi ra bốn con biến dị thanh một sói, có thể ở trong mắt hắn, như trước là dường như dung dế, tư thế này, Mạnh Hảo từng ở mấy người trên người gặp được, giờ khác này khẽ mỉm cười, này mặt phương đối với hắn không nhìn có thể mạnh hảo nơi này. Xem người này, dường như xem trước ô Linh. Ô đạt bộ đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Không nói gì, mà là nhìn về phía bên người đại tế tự. Đại tế tự lộ ra trầm ngâm, dựa theo trong bộ lạc quy cũ, bất kỳ một con bị chăn nuôi dị yêu, trừ phi là bị tộc nhân mang đi, nếu không thì, từ đầu tới cuối đều là một người đến dưỡng. Mặt phương yêu cầu, để hắn có chút khó khăn. Nếu là thay đổi cái khác ti long, việc này hắn sẽ uyển chuyển từ chối, có thể mặt phương thân phận không giống. Tuy nói là cấp 5, nhưng cha của hắn nhưng là trong bộ lạc đệ nhất khách khanh, cấp 7 ti long mặt tử. Đã như thế, coi như đại tế tự. Cũng đều không thể không đối với chuyện này có thỏa hiệp. Chỉ là khi đại tế tự liếc mắt nhìn mạnh hạo sau, đặc biệt là tại mạnh hạo trên tay phải tự rất tùy ý đảo qua lúc, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Việc này lão hũ cũng không làm chủ được, này bốn con dị yêu là vị đại sư này chăng nuôi đi ra, cần xem ý nguyện của hắn. Đại tế tự lời nói vừa ra. Bên cạnh hắn vị đại trưởng lão kia hai mắt bỗng nhiên lóe lên, nhỏ bé không thể nhận ra thu rụt lại sau nhìn về phía mạnh hạo, mặt phương cũng là vẻ mặt hơi kinh ngạc, quay đầu lần thứ nhất nhìn về phía mạnh hạo nơi đó. Thậm chí liền ngay cả bốn phía bộ lạc tu sĩ, nghe nói lời ấy, cũng đều nội tâm lên không ít tâm tư, ánh mắt nháy mắt, toàn bộ rơi vào mạnh hạo trên người. Này vài con thanh một sói, như ngươi có thế để cho chúng nó lựa chọn tùy tùng, thì lại mạnh mổ tuyệt không ngăn cản, nhưng nếu không làm được, dựa theo quy củ Mạnh mổ cũng phải từ ngươi yêu quần bên trong, lựa chọn vài con. Mạnh hạo cười cợt, hắn lần này chính là muốn tại ô đặc bộ hiện ra tài năng trẻ, này mặt phương nếu chính mình xuất hiện, tự tìm nhục nhã, mạnh hạo đương nhiên sẽ không đi từ chối. Ngươi sẽ không có lựa chọn lão phu yêu quần cơ hội, thân là ti long lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đối với dị yêu trưởng thống. Mặt phương kiêu ngạo nhìn mạnh hạo một chút, tay áo lớn vung một cái, hướng đến mạnh hạo nơi này, mạnh hạo khẽ mỉm cười thân thể lui về phía sau vài bước, tránh ra vị trí, đem cái kia năm con thanh một sói lộ ra. Mặt phương nội tâm ngạo nghễ, hắn thân là cấp 5 Ti Long, đối với tất cả dị yêu đều có không ít thủ đoạn, đặc biệt là bọn họ mạch này Ti Long, đã từng xuất hiện một vị cấp 9, chỉ thiếu chút nữa chính là Đại Ti Long, tuy nói cuối cùng ngã xuống, nhưng đối với Ti Long một ít bí pháp, nhưng là đời đời truyền thừa xuống. Cùng toàn bộ tây mạch Ti Long truyền thừa khá là, tuy nói không bằng, có thể tại này ô thần năm bộ bên trong, nhưng là kiệt xuất hàng ngũ. Thanh một sói, ấu thể một cấp, thanh niên có thể đến cấp 7, tây mạc dị yêu bản bên trong, sắp xếp đệ 891 hàng, thuộc tính một từ nhỏ tổ mạch sinh ra viễn cổ thanh một dưới, vì vậy xưng là thanh một sói. Tốc độ như quang, phong như lệ, ưa thích thanh lâm diệt hương, cấp 5 ti long tam luyện thanh hương, có thể để tất cả cấp 5 dưới vô chủ thanh một sói thuận theo. Mặt phương ngạo nghệ mở miệng, âm thanh truyền ra lúc, bốn phía không ít tu sĩ đều vẽ mặt lộ ra tôn kính. Mạnh hạo như trước cười nhạt, không nói gì, nhìn mặt phương từ trong túi tiền lấy ra một đoạn màu xanh hương chi, này hương tự cây cỏ tôi luyện ra, vừa mới lấy ra, thì có một luồng mùi thơm thoang thoảng tảng ra. Có thể mùi thơm này rơi vào năm con thanh một sói trong mũi, chúng nó nhưng không có phản ứng chút nào, như trước là lười biếng nằm ngoài ở chỗ này, không để ý tới. Không sai, có thể chống lại trình độ nhất định thanh hương, này vài con dị yêu sát thực không tầm thường, bất quá, nếu là lấy ti long bí pháp nhen lửa sao? Hết thảy đều đem không giống, các vị đạo hữu, mà lại xem, mặt phương hất cầm lên, tay trái bỗng nhiên bấm quyết, biến hóa bên dưới, lập tức có từng trận pháp thuộc gợn sóng quay về, theo tay trái của hắn, trực tiếp đặt tại thanh hương trên. Vô hình chi hỏa đột nhiên xuất hiện, làm cho thanh hương giống bị thiêu đốt, mùi thơm trong nháy mắt mấy chục lần trở nên nồng nặc, khuếch tán bốn phía lúc, lập tức để chung quanh đây gần trăm tu sĩ, phàm là là có thanh một sói đồ đằng tộc nhân, mặt đều biến sắc. Bọn họ cảm nhận được đồ đằng bên trong tự thân thanh một sói truyền ra sao động, dùng dập lui về phía sau, tách ra mảnh này dưới cái nhìn của bọn họ khủng bố thần bí mùi thơm. Vừa vặn nơi mảnh này mùi thơm vị trí trung tâm cái kia năm con thanh một sói, như trước là nằm nhoài ở chỗ này, đối với mùi thơm này không có phản ứng chút nào, chỉ có ngủ mau nơi đó, ngẩng đầu lên, tự mở miệng đánh cái hà hơi, trong mắt lộ ra lười nhác tâm ý. Bốn phía rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn mặt phương, mặt phương sắc hơi đổi việc này ra ngoài dự liệu của hắn, hắn lạnh hừ một tiếng, tay phải đột nhiên sờ một cái, nhất thời thanh hương tan vỡ, mùi thơm nháy mắt lần thứ hai mấy lần khuếch tán ra đến, so với trước lại nồng nặc không ít. nhưng đại mao, nhị mao chúng nó, như trước là thần thái như vậy, coi như là ngũ mao cũng đều cúi đầu, nằm ngoài ở chỗ này cùng tứ mao lẫn nhau chơi đùa, đối với mặt phương không để ý chút nào. mạnh hạo vội ho một tiếng, những này mùi thơm sở dĩ không có hiệu quả, là bởi vì này vài con thanh một sói. Chúng nó đã sớm nhiều lần lột xác, một ít đã từng quần thể bên trong tồn tại tì vết, theo lột xác sớm đã biến mất. Không sai, này vài con thanh một sói đối với thanh hương có sức đề kháng, nhưng không có quan hệ, đây chỉ là mặt mổ đông đảo phương pháp bên trong, đơn giản nhất một loại thôi. Mặt phương vội ho một tiếng, tay phải giơ lên vung lên, lập tức một án đỏ xuất hiện, thình lình tại trước người của hắn, xuất hiện một cái to lớn đống thịt. Máu me máu tươi còn tại nhỏ xuống, máu tanh khí tức khuếch tán ra đến, ngũ mau đột nhiên ngẩng đầu. Tứ mao cùng với Tam mao cũng là ánh mắt nhìn sang. Bốn phía tộc nhân bên trong, có thanh một sói đồ đằng những người kia, sắc mặt dồn dập đại biến, lập tức lần thứ hai lùi về sau, bọn họ cảm nhận được đồ đằng bên trong tự thân thanh một sói, giờ khắc này càng ngày càng sao động, tựa như không đi khống chế, chúng nó đều sẽ tự mình lao ra. Tầm một lộc huyết nhục, đối với thanh một sói mà nói, là trước nay chưa từng có mê hoặc, đặc biệt là này đoàn huyết nhục, còn trải qua mặt mổ ròng rã 18 tháng luyện hóa. Mạc Phương mở miệng cười lúc Ngũ mao nơi đó bỗng nhiên lộ ra quái lạ vẻ mặt, tiến lên nghe thấy mấy lần sau, quay đầu lại trở về tứ mao nơi đó, kế tục chơi đùa, tam mao cũng cẩn thận nhìn một chút sau, tự cảm thấy vô vị, liền lại trở về. Mạnh hạo cười cợt, này vài con thanh một sói tại húng hóa trên, ngoại trừ sớm nhất một lần ở ngoài, mạnh hạo lại chưa từng dùng qua như vậy thịt, coi như là ăn thịt, cũng đều là trong bóng tối mang theo này năm con thanh một sói ra ngoài, tại núi rừng bên trong để chúng nó xé xác hoặc thú, cho tới nuôi thành chúng nó một cái thói quen. Đối với những này chết đi ăn thịt, không có một chút nào hứng thú, trước ngủ mau đến xem, cũng là bởi vì hiếu kỳ. Mặt phương trợn to mắt, có thể bốn phía ô đạc bộ tộc nhân đều tại quan sát, hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt lộ ra tán thưởng. Xem ra thật sự cần lão phu động một ít khí lực rồi. Mặt phương cắn răng một cái, tay phải giơ lên vung lên, lập tức một mảnh màu xanh thủy dịch xuất hiện, có thể đại mau chúng nó, như trước là không phản ứng chút nào. Mặt phương có chút cuốn lên, hai tay bấm quyết, triển khai pháp thuật. Theo từng đạo từng đạo ánh sáng lóng lánh, lần lượt rơi vào này năm con thanh một sói trên người, có thể chúng nó vẫn là không thèm nhìn, chỉ là lẫn nhau đang chơi đùa, còn đại mao dĩ nhiên nhắm mắt lại chớp mắt. Bốn phía ô đặc bộ tộc nhân dần dần sắc mặt quái lạ, bọn họ nhìn mặt phương lấy ra hương, lấy ra thịt, lấy ra thủy, dùng phép thuật, triển khai đông đảo thủ đoạn, thậm chí cái tráng cũng có thể nhìn thấy suốt mồ hôi, nhưng, cái kia năm con thanh một sói không có phản ứng chút nào, đối với hắn nơi này không để ý chút nào. ô trần Ô Linh các loại người, vẻ mặt quái lạ, liền ngay cả đại trưởng lão cũng là nhíu mày, chỉ có đại tế tự, khóe miệng lộ ra suy tư mỉm cười, lần thứ hai nhìn về phía mạnh hạo tay phải. Thân phận của hắn, hẳn là có thể xác định. Đại tế tự nội tâm thầm nói, tùy theo mà đến, nhưng là vui sướng trong lòng. Mặt phương nhìn chồng chọc vào năm con thanh một sói, hai mắt có chút hồng, một lát sau cắn răng một cái, tay phải giơ lên vỗ mạnh một cái túi chứa đồ, lập tức từ bên trong túi trữ vật bay ra một vệt ánh sáng màu máu Hạ thấp ở trong tay của hắn lúc hóa thành một hạt màu máu đang dược. Đang dược này vừa ra, bốn phía ô Đạt bộ tộc nhân, từng cái từng cái sắc mặt đại biến, trên người bọn họ đa số xuất hiện đồ đằng ánh sáng, từng con từng con dị yêu dồn dập biến ảo ra đến, ngửa mặt lên trời riết cào, nhìn chồng chọc vào mặt phương trong tay huyết đan. Nếu không có là chúng nó chủ nhân cực lực thống chế, chúng nó chắc chắn vọt một cái mà ra. Đây là ô Đạt bộ đại trưởng lão hai mắt ngưng lại, liền ngay cả đại tế tự cũng đều hai mắt bỗng nhiên co rút lại đây là lão phu tại một cấp ti long lúc lấy bí thuật không ngừng luyện hóa vẫn luyện đến bây giờ tự yêu đan mặt phương cầm màu máu đang dược ngạo nghẽ mở miệng đây là hắn đòn sát thủ là hắn thân là ti long giờ khắc này có thể lấy ra nhằm vào dị yêu cuối cùng thủ đoạn tự yêu đan dĩ nhiên là trong truyền thuyết tự yêu đan viên thuốc này có người nói đã sớm thất truyền mặt đại sư lại đem luyện ra bốn phía người dồn dập hoảng sợ vội lên mở miệng viên thuốc này tuy nói không phải trong truyền thuyết chân chính tự yêu đan Có thể coi là là đã từng hàng tuyết bộ lạc, cũng chỉ là nắm giữ tàn phương mà thôi. Mặt mổ viên thuốc này, chuyện tự tổ tiên, không dám nói hơn được hàng tuyết gia tộc, có thể phóng tầm mắt toàn bộ Tây Mạc. Viên thuốc này oai, có thể để phạm vi trăm trượng bên trong, tất cả cấp 5 trở xuống dị yêu, vì đó điên cuồng Mặt phương ngạo nghễ mở miệng, viên thuốc này vừa ra, dưới cái nhìn của hắn đã không có hồi hộp, nếu không có là bị bức ép cuốn lên. Bốn phía người đều tại quan sát, chính mình trước lại liên tục thất bại hắn chắc chắn sẽ không lấy ra viên thuốc này. Bốn phía dị yêu gào thét, mạnh hạo năm con thanh một sói cũng đều dùng dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là chúng nó vẻ mặt có chút quái lạ. Cầu một tấm vé tháng anh chị em, vé tháng thật ít, cầu đạo hữu kéo huynh đệ một cái. Chính văn quyển thứ tư ngũ sắc chí tôn chương 404, thẹn quá thành giận. Mặt Phương cầm tự yêu đan, vẻ mặt mang theo cao cao tại thượng, viên thuốc này vừa ra, dưới cái nhìn của hắn sự tình đêm không có một chút nào hồi hộp, hắn chưa từng nghe nói thường yêu có thể chống lại tự yêu đang hấp dẫn. Có thể rất nhanh, hắn liền biến sắc, không chỉ là hắn sắc mặt biến hóa, bốn phía hết thảy ô đạt bộ tộc nhân, cũng đều từng cái từng cái trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn năm con thanh một sói, lộ ra khó mà tin nổi. Này năm con thanh một sói, đại mao con mắt đều không mở, như trước chớp mắt, nhị mao các loại sói, nhưng là vẻ mặt lộ ra quái lạ, tự nghe thấy mấy lần, lộ ra không rõ tâm ý, lẫn nhau đều nhìn về Mạnh Hạo. Thấy Mạnh Hạo không nói gì, Ngoại trừ đại mao ở ngoài cái khác thanh một sói, một lần nữa nằm ngoài nơi đó, lẫn nhau chơi đùa, đối với mặt phương cùng với cái viên này tự yêu đang, không nhìn thẳng. Cùng bốn phía những tộc nhân khác bên người biến ảo ra đến đồ đằng dị yêu điên cuồng so với, này vài con thanh một sói bình tĩnh, hóa thành mặt phương trong đầu ầm ầm ầm dán lâm lôi đình nổ vang. Bốn phía rất yên tĩnh, gần trăm người phản phất sẽ không hô hấp. Không thể. Tại sao lại như vậy, đây là... đây là tự yêu đang a Là tất cả gì yêu đều không thể chống lại tự yêu đang. Mặt phương sắc mặt trắng bệt, tình cảnh này xuất hiện, đối với hắn đã kích rất lớn, hắn lẩm bẩm bên trong thân thể lão đảo lui về phía sau, nhìn một chút trong tay tự thân quý giá nhất chăn nuôi đang, lại nhìn một chút cái kia năm con yêu đát không tiếc lý năm con thanh một sói. Hắn cảm thấy đầu óc ong ong, trong mắt mờ mịt, hóa thành đối với tự thân hoài nghi. Mạnh hạo vội ho một tiếng, đối với này mặt phương dù sao cũng hơi đồng tình, người này như lấy ra những vật khác hay là đại mao chúng nó còn có thể có chút động lòng, có thể này bị đối phương xem là chân bảo tự yêu đan, đối với đại mao chúng nó mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm giá trị tồn tại. Chúng nó từ nhỏ chính là ăn hàng tuyết gia tộc tự yêu đan lớn lên, hơn nữa quan trọng nhất chính là coi như hàng tuyết gia tộc cũng luyện không ra bực này phẩm chất tự yêu đan, trừ phi gia tộc của bọn họ giống như mạnh hạo như vậy đang đạo đại sư. Có thể nói, này vài con thanh một sói, tự như từ nhỏ đã là ngậm lấy kim ngân lớn lên. Giờ khắc này có người cầm một khối đồng thiết đến dụ dỗ. Chúng nó làm sao có khả năng đi để ý tới. Đặc biệt là Đại Mao, nó nuốt vào quá chân chính tự yêu đan. Hàng tuyết gia tộc nắm giữ phương pháp luyện đan. Cũng không phải là tàn phương, có thể dựa theo cái này phương pháp luyện đan đi luyện, không thể xuất hiện chân chính tự yêu đan, bởi vì bọn họ không phải phong yêu sư. Chỉ có phong yêu sư mới có thể xúc động thiên địa yêu khí, hòa vào đan dược bên trong, luyện ra chân chính tự yêu đan. Đại Mao nuốt vào. Chính là viên thuốc này, chuyện này đối với nó thay đổi, có thể nói là trời đất xoay vần, siêu phàm thoát tục. Như mặc đại sư không có những biện pháp khác. Liền đến phiên mạnh mỗ còn lựa chọn mặc đại sư dị yêu, kính xin tế tự tiền bối chứng kiến việc này. Mạnh hạo nhìn mặt phương một chút, miễn cười hướng về cách đó không xa ô đặc bộ đại tế tự, ôm quyền cúi đầu. Đối phương trước nhìn thấy chính mình tay phải mua bàn tay đồ đằng cái kia vài lần. Mạnh hạo há có thể không nhìn thấy, này chính là kế hoạch của hắn vị trí. Với nửa năm trước hắn bước vào ô đạc bộ lạc trước, cũng đã nghĩ kỹ thân phận. Hàng tuyết gia tộc hậu duệ Bởi vì mạnh hạo trên mu bàn tay, tồn tại vô mục tàm đồ đăng, này đồ đăng cùng hàng tàm tương tự, không hiểu người rất khó phân phân biệt rõ ràng. Tuy nói tại Tây Mạc, lấy tàm vì là đồ đăng bộ lạc không ít, mà khi mạnh hạo hiển lộ ra ti long thiên phú lúc, hắn tin tưởng, nhất định sẽ làm cho người sản sinh một ít hắn hy vọng liên tưởng. Trước đại tế tự, hiển nhiên đã tại trong đầu, xuất hiện như vậy liên tưởng Đại tế tự hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Mạc Phương, hắn không cần mở miệng, vẻn vẹn là ánh mắt ngóng nhìn, cùng với này bốn phía ô đạc bộ lạc người dồn dập nhìn lại, cũng đã để Mạc Phương cảm thấy cửi hổ khó xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, thời khắc này Mạnh Hạo ở trong mắt hắn, căm thù trình độ đã đến nhất định độ cao, một hồi lâu sau Mạc Phương cắn răng một cái, ti Long trong lúc đó quy củ, hắn không thể làm nhiều người như vậy đi trái với, chính mình muốn hoạch được đối phương dị yêu đồng thời. Liền phải làm tốt bị đối phương lựa chọn gì yêu chuẩn bị. Hắn này vài con dị yêu quá mức quỷ dị, bất quá, ta tuy không cách nào để cho những này dị yêu tùy tùng, nhưng hắn như muốn từ ta chỗ này thu được dị yêu, cũng tuyệt đối không thể. Mặt phương lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến chính mình yêu cuồng mạnh mẽ, đáy lòng có không ít tự tin, tay phải giơ lên vung lên, lập tức ở trong tay hắn xuất hiện một cái đặc thù túi chứa đồ, này túi chứa đồ là lấy da thú làm thành, trung lên bên dưới, lập tức từng đạo từng đạo ánh sáng bay ra từng tiếng rít cào gào thét, cũng thuận theo quay về mà lên. Tổng cộng 23 con thanh một sói, 19 đầu thanh một xà, còn có 13 con thanh một bức, gào thét mà ra, tràn ngập bốn phía lúc, khí thế kinh thiên, cái kia từng tiếng gào thét vang vọng, để bốn phía ô đạt bộ tộc nhân, từng cái từng cái vẽ mặt lộ ra vẽ kính sợ. Thấy cảnh này, Mạc Phương trong lòng trước não tu nhạc một chút, hắn hai mắt lóe lên, lần thứ hai lấy ra một cái túi áo, vung lên bên dưới, có ba tiếng đinh tai nhứt ốc rít cào ầm ầm mà lên, Hóa thành ba con thân thể có tới hơn 10 trượng to nhỏ dị yêu, đó là một cái thô to xanh tím cự xà, một con toàn thân tỏa ra sấm sét thương sói. Cái cuối cùng, nhưng là một con xuất hiện ở hiện nháy mắt, liền khiến cho yêu quần dùng dập chấn động cự dơi lớn. Này dơi trên người tỏa ra một luồng tan thương khí tức, tự tồn tại cực kỳ lâu, xuất hiện lúc, nó trôi nổi tại giữa không trung, cánh thu nạp, như người bình thường đứng thẳng, lạnh lùng hai mắt, lộ ra một vệt vẫn đục, có thể theo nó ánh mắt đảo qua, cùng nó ánh mắt nhìn nhau người cũng không nhận được tâm thần chấn động. Ba con cấp 5 dị yêu, đặc biệt là kinh người, là này ba con đều là biến dị, đặc biệt là này hát bức, càng có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Cấp 4 cũng có hơn 10 chỉ, cấp 3 càng là đông đảo, không có cấp 2. Bốn phía ô đặc bộ tộc nhân, mỗi một người đều càng ngày càng kính nể, nhìn mặt Phương. Cấp 5 Ti Long, tại Tây Mạc, đã xem như là cường giả, như này mặt Phương, rõ ràng chỉ là trúc cơ trung kỳ Tu Vi, nhưng hắn chân chính sức chiến đấu co như là chút cơ hậu kỳ gặp phải, cũng sẽ đau đầu. Những này chính là mặt mổ yêu quần, ngươi như có bản lĩnh, đều có thể đem mang đi. Mặt phương âm thanh vang vọng, mang theo tự tin, vẻ mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, hắn chắc chắn, đối phương coi như có thể mang đi, cũng chỉ là mang đi cấp 3 bên trong vài con yếu nhất mà thôi. Những này yêu quần, từ hắn từng cái thu được sau hầu như dùng toàn bộ tích trữ đi nuôi nấng mà lại mỗi một con đều đi theo bên người nhiều năm, hắn có lòng tin, chắc chắn sẽ không bị người thu phục. Mạnh hạo khẽ mỉm cười, lấy tu vi của hắn cùng thân phận, đối với nho nhỏ này tu sĩ hơi thêm giáo huấn cũng là có thể, sẽ không đi cùng với đối chọi gây gắt, giờ khắc này ánh mắt đảo qua những này dị yêu. Có thể trở thành là mạnh mổ dị yêu, là một hồi tạo hóa cùng cơ duyên, ta cho các ngươi tam tức thời gian, đồng ý tùy tùng ta, đến bên cạnh ta đến. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, đứng ở nơi đó, lời nói vang vọng, yêu khí thoáng lan ra tí tẹo. Nhưng dù là này tí tẹo yêu khí... Ngay lập tức để cái kia mấy chục con dị yêu thân thể đột nhiên chấn động, cùng nhau ngẩng đầu, càng làm cho bốn phía ô đạt bộ tộc nhân, bọn họ đồ đằng dị yêu ở trong nháy mắt này đột nhiên gào thét, từng trận nổ vang vang vọng, càng tuyệt đại đa số đều thoát ly tự thân chủ nhân, bay ở giữa không trung, phát sinh khát vọng rít gào. Liền ngay cả ô đạt bộ vị đại trưởng lão kia, cũng mặc đều biến sắc, trên người hắn đồ đằng, lần thứ nhất xuất hiện ánh sáng, bên trong có một cái thanh một xà, tự điên cuồng hơn lao ra. Đại tế tử cũng là biến sắc, Trên người hắn đồ đằng ánh sáng vào đúng lúc này cũng tản mát ra, hắn hít sâu một cái, tay phải giơ lên vung về phía trước một cái, tu vi bạo phát, một đạo vô hình bích chướng bỗng nhiên tản ra, trực tiếp bao phủ bốn phía, ngăn cản chu vi các tộc nhân đồ đằng dị yêu lao ra. Mặt phương sắc mặt triệt để đại biến, hắn hô hấp dồn dập, lộ ra không cách nào tin tưởng, hắn ngơ ngác nhìn vừa mới còn tại bên cạnh mình ngoan ngoãn yêu quần, giờ khắc này từng cái từng cái phát điên giống như gào thét, thẳng đến mạnh hạo mà đi, trong nháy mắt. Cũng chỉ còn sót lại cái kia ba con cấp 5 dị yêu còn tại giữa không trung dãy vụ. Cũng là nhiều kiên trì một tức, con kia thanh một sói cùng hát xà, liền gào thét nhằm phía mạnh hạo, cuối cùng cái kia con dơi, giờ khắc này hai mắt lộ ra tinh mang, trừng trừng nhìn chầm chầm mạnh hạo, vẫn đục trong mắt giờ khắc này hiển lộ ra thanh minh cùng chấn động. Đến, mạnh hạo nhìn về phía cái kia con dơi, này dơi tại mạnh hạo nhìn lại lúc, nhìn thấy trên người tồn tại ẩn thương, này thương người bên ngoài rất khó phát hiện, coi như là mạnh hạo cũng chỉ là cảm nhận được này dơi trên người, một tia rất nhạt yêu khí. Loại này yêu khí tồn tại, cùng đại mau rất là tương tự. Thông qua này yêu khí hỗn loạn, Mạnh Hạo nhìn ra này dơi kỳ dị cùng ẩn thương. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, con kia to lớn dơi hai mắt đột nhiên lấp lóe, càng lộ ra cơ trí chi mang, thân thể nháy mắt bay ra, chớp mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo bên người. Cái này không thể nào. Mặt Phương phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bạch bạch bạch liên tục lui ra mấy bước, cả người như điên cuồng lớn tiếng gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, giờ khắc này cả người hai mắt đỏ chót, tóc tai bù xù, gào thét bên trong trong dây lát, trong mắt hắn lộ ra một vệt sát cơ mãnh liệt, hắn không thể nào tiếp thu được trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái tên không kinh chuyện ti Long đánh bại, giờ khắc này trong mắt sát cơ lấp lóe lúc, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, tại trên cổ tay của hắn mang theo một cái màu đen cốt hoàng, giờ khắc này vung lên bên dưới, này cốt hoàng lập tức vỡ vụn, phịch một tiếng nổ tung hóa thành một mảnh tro cốt. mảnh này tro cốt chớp mắt ngưng tụ, tỏ ra chói mắt ánh sáng, tự hóa thành một cái truyền tống trận ở trong chớp mắt. một tiếng kinh thiên gào thét từ truyền tống trận này bên trong gào thét mà ra. cùng lúc đó, một đạo bóng người màu xám trong nháy mắt xuất hiện, trở thành một cái đầy đủ bảy tám trưởng to nhỏ màu xám vượng lớn. này viên hai mắt đỏ đậm, bộ lông dồi dào, xuất hiện lúc ngửa mặt lên trời hống một tiếng. một luồng chỉ đứng sau kết đan khí tức trực tiếp khuếch tán ra đến, tràn ngập bốn phía để chu vi ô Đạt bộ tộc người không ít biến sắc. cấp 6 dị yêu, càng là cấp 6 dị yêu, giết hắn hết thảy dị yêu, lại giết hắn. mặt phương gầm nhẹ, này vượng lớn ngửa mặt lên trời rít gào toàn thân lông dựng lên, thân thể đột nhiên tất bước lao ra, thẳng đến mạnh hạo mà tới. nó vẻ mặt bên trong tràn ngập tàn bạo, tự phải đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sinh mệnh đều xé thành phấn vụn. mạnh hạo trong mắt lạnh lẽo, đại mau, hắn nhàn nhạt mở miệng. ngay khi mạnh hạo lời nói truyền ra chớp mắt từ đầu tới cuối đều rất là lười nhắc đại mau đột nhiên ngẩng đầu thân thể gầy yếu tại này nháy mắt bùng nổ ra khí thế kinh người lạnh lùng hai mắt chớp mắt lộ ra ngập trời hung tàn cùng điên cùng nó hung tàn vẫn luôn bị mạnh hạo áp chế không có mạnh hạo mệnh lệnh nó sẽ không lộ ra giờ khắc này rốt cục hiển lộ ra nổ vang một luồng nồng đậm mùi máu tanh trực tiếp từ trên người nó lan ra bộ lông màu xanh vào đúng lúc này trở thành màu trắng một đạo bạch quang nháy mắt bay ra tốc độ cực nhanh Khó có thể hình dung, nháy mắt liền xuất hiện ở cử viên trước người, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, một cổ gận sóng hướng về bốn phía quét ngang, nhấc lên đại địa bụi đất, thổi lên phong bạo gào thét, kêu trên cùng gào thét từ cử viên trong miệng thê lương truyền ra, nó thân thể khổng lồ, giờ phút này phản phất đâm vào một ngọn núi, bỗng nhiên lui lại, ngụm lớn máu tươi phun ra, nó kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía, tại lồng ngực của nó, có một mảng lớn huyết nhục mơ hồ, đó là một khối thịt lớn, bị sinh sinh kéo xuống. Bạch quang lóe lên, đại mao xuất hiện một bên, trong miệng còn mang theo máu tươi, huyết hồng đầu lưỡi duỗi ra liếm môi, chiếc hầu nhẹ nuốt, giống như đem lúc trước kéo xuống miếng thịt, nuốt xuống. Thần sắc bên trên không có ngạo nghễ, có chẳng qua là lãnh khốc, tàn nhẫn, chỉ nhìn cái kia cự viên liếc, đại mao liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể lập tức hóa thành bạch quang, nháy mắt công phu tại nó bốn phía, thình lình xuất hiện một mảnh hư ảnh, cái này hư ảnh bên trong là một cây đại thụ, này cây vặn vẹo Dánh cây quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu sói, theo đại mao lao ra, kia cự viên ánh mắt lộ ra sợ hãi, có thể nhưng như củ trống to, thân thể lại tại đây một cái chớp mắt bành trướng một ít, thẳng đến đại mao mà đi. Nổ vang thanh âm lần nữa động trời, lúc này đây, xen lẫn cự viên thê lương đến cực điểm, trước đó chưa từng có kêu thảm thiết, đại mao thân ảnh, xuất hiện ở tại đây cự viên bên người, nó rậm rạp miệng lớn, trực tiếp cắn lấy rồi cái này cự viên cổ, kêu thảm thiết vẫn còn quanh quẩn cặc cặc một tiếng, một cái đầu lâu cử viên máu lăn tăng, trực tiếp bị đại mao một cái cắn đứt, ngậm đầu tròn, đại mao thân thể nhoáng một cái, về tới mạnh hảo bên người, một bên liếm láp máu bên trên đầu lâu, một bên ngẩng đầu, mang theo lãnh khốc, hung tàn, nhìn qua bốn phía mọi người, giống như chỉ cần mạnh hảo một câu, nó có thể lần nữa lao ra. Đại mao bên người tất cả dị yêu, nhao nhao run rẩy lui về phía sau, không dám tới gần. Coi như là nhị mao, cũng là như thế, cho dù là ngũ giai lôi đình thanh lang, Còn có cái kia đại xà, cũng là chậm rãi lui ra phía sau, thần sắc lộ ra cảnh giác, kính sợ. Duy chỉ có cái kia cực lớn hắc biên bức, lạnh lùng nhìn đại mao Đại mao cũng ngẩng đầu, ánh mắt hung tàn, nhìn về phía biên bức. Cái này hai cái gì yêu lẫn nhau ngóng nhìn, đều nhìn ra đối phương khó chơi. Trên quảng trường, mặt phương đứng trong nơi đây, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy Cái kia cự viên. Giờ phút này không đầu thi thể ngã xuống, máu tươi phun, máu tanh khí tức tản ra bốn phía ràng ngập toàn bộ quảng trường. Cho đến sau một lúc lâu, từng trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Nơi đây ánh mắt mọi người đều ở đây trong tích tắc, ngưng tụ tại đại mao trên người. Ánh mắt của bọn hắn mang theo hoảng sợ, mang theo rung động, càng mang theo kích động. Bạch Lan, đúng là Bạch Lan. Ta ô đạp bộ trong điển tịch ghi chép qua ô thần Bạch Lan. Đây là trong truyền thuyết thanh một sói tổ tiên màu sắc. Cái này chẳng lẽ là phản tổ? Biến dị phản tổ, tiệc này trăm năm khó gặp. Một vạn đầu thanh một sói bên trong cũng không khả năng xuất hiện một cái chúng ta ô đạt bộ đã từ rất lâu không có xuất hiện qua bạch lan rồi bốn phía ô đạt bộ tộc nhân triệt để xôn xao nguyên một đám tâm thần khiếp sợ trực tiếp đã vượt qua hôm nay bên trong tất cả mọi chuyện phát sinh rung động đã liền ô đạt bộ vị đại trưởng lão kia cũng hô hấp dồn dập ánh mắt lộ ra thanh mang mãnh liệt có một vòng tham lam không cách nào áp chế đại tế tự giờ phút này thân thể chấn động hai mắt lộ ra như ngập trời tinh quang trực nhìn xem đại mao Nhìn xem đại mao trên người lông trắng, hắn hô hấp dồn dập một ít, một lát sau mới khôi phục lại. Có quan hệ cái này cử viên dị yêu, kính xin đại tế tự chứng kiến, mạnh mỗ cần một cái công đạo, nếu không có nói rõ, đừng trách tại hạ tự mình giải quyết. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, lập tức mấy cái dị yêu lao ra, cắn cử viên thi thể, nâng hướng mạnh hạo chạy tới. Mạnh hạo ôm quyền cúi đầu, quay người, trước mặt nơi đây tất cả tu sĩ, hướng về dưới núi đi đến, những nơi đi qua nhưng phàm là ngăn cản tại mạnh hạo phía trước bộ lạc tộc nhân nho nhau, nhau hướng hai bên thối lui thần sắc kính sợ cũng không ít người hướng mạnh hạo cúi đầu tu chân giới cường giả phải được tôn trọng điểm này vô luận là ở địa phương nào đều như thế mà ở khắp tây mạc chi địa càng thêm rõ ràng liền lão giả kia thủy một giờ phút này cũng khiến mình không thể tiếp tục hôn mê lấy hắn nhìn mạnh hạo bóng lưng rời đi nhìn xem mạnh hạo đi theo phía sau mấy chục đầu dị yêu ánh mắt lộ ra kính sợ giờ phút này lại không có chút nào ghen ghét hâm mộ bởi vì giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn lớn đến nỗi hắn đã chẳng còn chút nào oán khí ngược lại tràn đầy sợ hãi trình độ mắt thấy mạnh hạo mang theo phần đông dị yêu muốn ly khai cô đạc bộ đại trưởng lão vị kia trung niên nam tử hai mắt hàng quan lé lên nhàn nhạt mở miệng cứ như vậy rời đi lời nói truyền ra từng trận uy áp bỗng nhiên tản ra bao phủ mạnh hạo bốn phía đồng thời vị này đại trưởng lão thân ảnh cũng một cái chớp mắt xuất hiện ở mạnh hạo phía trước ngăn cản đường. Cái này đầu Bạch Lan thuộc về ta Thánh vật bộ tộc, đem lưu lại, ngươi có thể rời đi. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua chỗ đó đại mao, ầm ầm động tâm, nhìn biểu hiện cũng không mảy may lộ ra chút nào. Mạnh Mỗ không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Mạnh Hạo lời nói nói ra nháy mắt, trong hai mắt nhìn như như thường, nhưng lại có một vòng hàng ý lập tức hiển lộ, chung quanh hắn, tất cả dị yêu đều toàn thân sát cơ tràn ngập, nhất là đại mao, càng ngay cả đồng tử đều xuất hiện màu trắng. Còn có cái kia biên bức giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, trôi lơ lửng ở không trung, có thể từng trận sát cơ nhưng là hiển hiện ra, như vẹn vẹn như thế cũng thì thôi. mạnh hạo tay phải trên mu bàn tay, đồ đằng thanh quang có chút chớp động, vô một tàng khí tức bỗng nhiên tản ra, đó là một loại cướp đoạt khí tức, vô một cướp đoạt thiên hạ sinh mạng một hơi thời gian mà sống, sự hiện hữu của nó kinh thiên động địa. giờ phút này khí tức tản ra, liền vị đại trưởng lão kia cũng mặt đều biến sắc, càng làm cho lòng hắn kinh hãi, là mạnh hạo trên người. Hắn đã nhận ra hai cổ khí tức che giấu sâu đậm, hơi thở này coi như là hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, một cái là huyết hải ngập trời, một cái như quân vương đang liếc nhìn bầu trời. Cao dai Ti Long Trên người hắn, ít nhất còn có mấy cái cường đại đến kinh khủng dị yêu. Đại trưởng lão sắc mặt lại biến, hắn có thể không quan tâm mạnh hạo, có thể lại không thể không quan tâm đối phương cao dai Ti Long thân phận. Ti Long chi tu, bản thân không nói, cường đại chính là kia dị yêu. Ô Đạt Bộ đại trưởng lão nội tâm một chút chần chờ, đúng lúc này, Ô Đạt Bộ đại tế tự ho khang một tiếng. Mạnh đại sư, Thỉnh, hết thảy đều là hiểu lầm, về phần lúc trước yêu viên sự tình, lão phu sẽ cho đại sư một cái công đạo. Đại tế tự ngôn từ rất khách khí truyền ra, lại để cho đại trưởng lão hai mắt co rụt lại, từ đại tế tự hôm nay đủ loại biểu hiện, hắn phát giác không đúng, giờ phút này hai mắt chớp động, không nói gì, mà là nhường ra con đường. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn đại tế tự liếc, ông quyền cúi đầu Quay người mang theo yêu đàn, dần dần hạ sơn, ngọn núi trên quảng trường, dần dần theo bốn phía chi nhân lần lượt tản đi, sau khi Mạc Phương sắc mặt âm trầm rời đi, ô đạt bộ đại trưởng lão, chút cuộc khó chịu không nổi nội tâm nghi hoặc, nhìn về phía đại tế tự. Ô hàng đạo hữu, vừa rồi kia vị họ mạnh ti long, tuy có kỳ dị chỗ, có thể Mạc Phương chỗ đó dù sao cũng là mặt tử đại sư con nối giỏi, chúng ta lúc trước làm ra chuyện, có hay không có chút không ổn. Tại sao không ổn, ngươi cũng thấy đấy. Cái kia họ mạnh ti long trên mu bàn tay đồ đằng, chẳng lẽ liền không có gì liên tưởng. Đại tế tự cười nhạt một tiếng, mắt nhìn đại trưởng lão. Đồ đằng, đó là một cái tầm. Ô đặc bộ đại trưởng lão hai mắt lóe lên, lộ ra trầm tư, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng đại tế tự, trong thần sắc lộ ra một vòng không cách nào tin. Chẳng lẽ, như lão phu không có đoán sai, người này là năm đó hàng tuyết gia tộc hậu duệ chi nhân, lão phu lúc trước đã nhận được tin tức. Mặt thổ thánh tuyết thành tan vỡ, hàng tuyết gia tộc đã rời khỏi mặt thổ đi Nam Vực, bất quá bây giờ xem ra, vẫn có một ít tộc nhân, lựa chọn trở về Tây Mạc. Đại tế tự miễn cười. Điều này cũng giải thích, vì sao người này trở thành ta khách khanh nửa năm thời gian, chúng ta lại không cách nào xét đến ở Tây Mạc chút nào tin tức, bởi vì hắn là mới vừa từ mặt thổ chạy đến, một đường sợ là lo lắng bị đuổi giết, chú ý cẩn thận, lựa chọn ô đạt bộ, tỷ nạn chiếm đa số. Việc này, ô đạt bộ đại trưởng lão tim đập thình thịch Hắn quá rõ ràng năm đó cái kia trong truyền thuyết hàng tuyết gia tộc, tại ti long phương một cường đại cùng khủng bố. Ta sẽ cùng với tộc công thương nghị thoáng một phát, bất quá. Ô đạc bộ tuy nhỏ, có thể một cái hàng tuyết gia tộc hậu duệ chúng ta vẫn là có thể che chở. Duy nhất muốn lo lắng, không phải hắn xúc phạm địch nhân, mà là như thế nào lại để cho hắn cam tâm tình nguyện, trở thành ta ô đạc bộ khách khanh. Người này nếu là hàng tuyết gia tộc hậu duệ có đủ ti long thiên phú, như có đầy đủ tài nguyên cùng tạo hóa. Trở thành cửu giai ti long, cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ, có thể cho hắn một lần cảm ngộ tổ thụ cơ hội, năm đó mặt tử đại sư, chính là tại lần thứ nhất cảm ngộ tổ thụ lúc, bước vào lục giai ti long. Đại tế tự mắt lộ ra trầm ngâm, tay áo hất lên, quay người hóa thành cầu vòng, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Tại khi hai người bọn họ đối với Mạnh hạo thân phận sự tình nói chuyện với nhau, Mạnh hạo đã về tới nơi nuôi dưỡng dị yêu phía sau núi trong viện, cùng nhau đi tới, phía sau hắn mấy chục đầu dị yêu lập tức ban động phiến khu vực này tất cả tu sĩ cả đám đều hoảng sợ nhìn lại ngơ ngác nhìn mạnh hạo sau lưng yêu đàn. cho đến mạnh hạo bước chân vào trong sân những ánh mắt này cũng đều mang theo rung động cùng không thể tưởng tượng nổi lẫn nhau thấp giọng nghị luận rất nhanh đấy mạnh hạo cùng ngũ giai ti long mặt phương yêu đấu sự tình lập tức truyền khắp toàn bộ bộ lạc phàm là nghe được chi nhân tại biết được mạnh hạo năm con thanh một sói năm con toàn bộ đều biến dị về sau nhau nhau hít vào khẩu khí tâm thần hoảng sợ đến cực điểm về tới viện về sau mạnh hạo không có quá đi để ý tới yêu đàn mà là đem ánh mắt đã rơi vào cái kia màu đen trên thân biên bức hai mắt có chút bé lên hình như có yêu khí ngưng tụ trong mắt cẩn thận nhìn lại cái này liếc mắt nhìn qua mạnh hạo lập tức tâm thần khẽ động thần sắc dần dần lộ ra cổ quái giờ phút này chăm chú nhìn mạnh hạo dần dần chứng kiến tại đây hắc biên bức trong cơ thể lại có một thanh một kiếm tại cảm nhận được cái này một kiếm lập tức mạnh hạo hai mắt mãnh liệt tinh quan chớp động đái lòng thì là nhấc lên khiếp sợ thân thể khoanh chân tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt đứng lên tại hắn đứng lên nháy mắt phản phất thiên địa trong nháy mắt nhỏ bé toàn bộ thế giới bị mạnh hạo bóng người thay thế được hắn đứng lên nhấc lên một cơn bão táp hắn đứng lên nhấc lên ngập trời lôi đình mạnh hạo đầu óc ong ong đến từ tâm thần chấn động để hắn khí thế trên người trong khoảng thời gian ngắn quét tán ra một chút chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sân làm cho nơi đây yêu quần trong chớp mắt này bên trong Từng cái từng cái toàn thân rung rẩy, nhìn về phía mạnh hạo trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có sợ hãi, toàn bộ đều nghẹn ngào bên trong nằm phục hạ xuống, không dám nhúc nhích. Liền ngay cả đại mau cũng đều thân thể chấn động, hướng về mạnh hạo cúi đầu, con kia màu đen biên bức tại giữa không trung rung lẫy bẫy. Nó tuy nói có chỗ bất phàm, có thể tại mạnh hạo này ngưng tụ hoàng Mỹ Kim đang hậu kỳ cùng với phong yêu sư thân phận song trọng y thế dưới, để nó có loại mãnh liệt ý thức, tự hồ chỉ cần trước mắt tu sĩ này một cái ý niệm. Chính mình là có thể trong nháy mắt biến thành tro bụi. Điểm này, cùng nó trước chủ nhân Mạch Phương, hoàn toàn khác nhau. Sân giữa không trung, giờ khắc này có lôi đình rầm rầm vang vọng, từng đạo từng đạo chấp giật bỗng nhiên đi khắp, trong nhà này tất cả khí tức, tại này nháy mắt cùng loạn bát Phương, tự hồ đem khu vực này cùng thiên địa phân cách ra, hình thành một cái thuộc về mạnh hạo thế giới. Càng là tại mạnh hạo trên người, có kim quan khuếch tán, thời khắc này ở trên người hắn, không bao giờ tìm được nửa chút nào thư sinh yếu đuối khí chất mà là bị một luồng tự có thể đẩy lên thiên địa cường giả tâm ý bỗng nhiên thay thế được, thời khắc này, hắn không ở là thư sinh, mà là trở thành kim đan hậu kỳ, có thể rung động nguyên anh đại năng hạ người, có thể tất cả những thứ này, như từ ngoại giới đến xem, thì lại tất cả nhẹ như mây gió, chỉ có ở trong sân, mới có thể cảm nhận được mạnh hạo trên người này nháy mắt tảng mắt ra cường giả ý chí. Mạnh hạo sâu sắc liếc mắt nhìn rung rẫy màu đen biên bức, nhắm lại hai mắt, chỉ là nháy mắt liền lần thứ hai mở, lôi đình biến mất. Chớp giật không gặp sân cuồng bảo chớp mắt mất đi mạnh hạo thân thể khôi phục như thường không còn là cái kia vĩ đại cường giả mà là hóa thành tầm thường thư sinh yếu đuối này kiếm gỗ mạnh hạo nhẹ giọng lẩm bẩm tay phải giơ lên nắm vào trong hư không một cái lập tức màu đen biên bước trung cầm cập bên trong không cách nào giải dụ chút nào thẳng đến mạnh hạo mà đến một cái liền bị mạnh hạo nắm lấy thân thể mãnh liệt sợ hãi tại màu đen biên bước đáy lòng hiện lên từ trong đôi mắt hiển lộ mạnh hạo khủng bố Đối với nó mà nói, dường như thiên uy, còn có mạnh hạo trên người nhàn nhạt yêu khí, càng là đối với nó hình thành một loại gần như cấp bậc ác chế. Mạnh hạo cầm lấy màu đen biên bức, mắt lộ ra trầm tư, một lát sau hắn tay trái bỗng nhiên dơ lên, một cái đâm vào này màu đen biên bức bên trong thân thể. Xé rách thống khổ để màu đen biên bức càng ngày càng rung rẩy tính mạng của nó chính nhanh chóng trôi qua, nhưng cùng lúc đó, từ mạnh hạo trong tay trái lan ra yêu khí, nhưng là không ngừng tràn vào trong cơ thể nó, bù đắp nó tổn thất sinh mệnh mạnh hạo tay trái dần dần thâm nhập cho đến tại này màu đen biên bước bên trong thân thể một mảnh trong máu thịt mạnh hạo nắm chặt rồi một cái gỗ chui kiếm đang nắm chắc này chui kiếm chớp mắt hắn mảnh mà đem một cái ném ra máu tươi phun màu đen biên bước trả giá tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể lùi về sau dãy dụ muốn bay lên nhưng lại phù phù một tiếng hạ thấp ở trên mặt đất tự thoi thóp có thể một mực hai mắt của nó nhưng là lộ ra kích động cùng cảm kích thân thể cứ việc run rẩy có thể bàn bạc sinh cơ nhưng không ngừng kéo lên Thanh kiếm kia, thể ra nó sinh cơ, ngăn cản nó tu hành, giờ khắc này bị mạnh hạo lấy ra, tu vi của nó lập tức khôi phục. Nó sinh cơ cũng thuận theo bạo phát, càng là tại mạnh hạo trước tay trái yêu khí dung hợp dưới, làm cho này biên bức tự có rồi tân sinh, cường đại hơn lên. Nhìn như suy yếu, có thể nó vết thương trên người mắt trần có thể thấy khôi phục, càng ngày càng mạnh khí tức tại trên người nó không ngừng chồng chất trùng thiên. Hai mắt của nó dần dần không còn là cảm kích, mà là đã biến thành âm lãnh, nhìn chằm chằm mạnh hạo. Mạnh hạo vẽ mặt hờ hững, không có đến xem này biên bức một chút, tự hồ coi như này biên bức mạnh mẽ đến đâu, cũng không sẽ khiến cho hắn chút nào quan tâm. Giờ khắc này mạnh hạo, ngóng nhìn trong tay từ biên bức trong cơ thể lấy ra kiếm gỗ, vung một cái bên dưới, bên trên dòng máu biến mất, kiếm gỗ khôi phục nguyên bản sắc thái, rất bình thường, không có một chút nào chỗ thần kỳ, có thể linh khí bốn phía, nhưng là tại này nháy mắt, phản phất ngưng tụ đến, như này kiếm gỗ trở thành một cái hấp thu linh khí vòng xoáy, đốt chững hết thể linh khí nhìn kiếm gỗ mạnh hạo vẻ mặt có chút quái lạ hắn tay trái vỗ một cái túi chứa đồ lập tức từ hắn bên trong túi trữ vật nhất thời có hai đạo ô quang bay ra hóa thành hai cái giống nhau như đúc kiếm gỗ ba thanh kiếm gỗ trôi nổi tại mạnh hạo trước người mạnh hạo hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị năm đó tại ứng long trong cơ thể phát hiện cái này kiếm gỗ bây giờ tại này màu đen biên bức trong cơ thể lại phát hiện một cái này kiếm gỗ đến cùng có lai lịch gì mạnh hạo ánh mắt đảo qua ba thanh kiếm gỗ Nếu không có sớm biết cái nào một cái là phục chế mà đến, thay đổi người ngoài, định không cách nào phân biệt ra được. Đáng tiếc phục chế kiếm gỗ cần trả giá linh thạch quá nhiều, nếu không thì, như lại có thêm ba thanh, liền có thể tạo thành hoa sen để nhất kiếm trận. Không biết như tạo thành kiếm trận, quy lực sẽ lớn bao nhiêu? Hẳn là sẽ không so với năm tháng kiếm trận yếu, dù sao hấp linh kiếm gỗ từ phục chế trên cần thiết linh thạch đến xem, kiếm này. Có thể nói cũng bố, mạnh hạo hai mắt lấp lóe vung tay phải lên đem này ba thanh kiếm gỗ thu vào bên trong túi trữ vật sau, lúc này mới nhìn về phía màu đen biên bức. Giờ khắc này màu đen biên bức, thương thế đã khôi phục không ít, khí tức so với trước mạnh mẽ quá nhiều. Giờ khắc này hiển lộ ra đã không còn là trúc cơ hậu kỳ, mà là đạt đến chấm dứt đang sơ kỳ, mà lại rõ ràng theo thời gian trôi qua, nó không ngừng khôi phục sau, còn có thể càng mạnh hơn. Có thể bị cái này kiếm gỗ chém dếp chi thú, há có thể là hạng người tầm thường, như thượng cổ ứng long. Như vậy cũng có thể phán đoán ra được, này con dơi. Nó không biết bị này kiếm gỗ dằn vặt bao nhiêu năm, lúc này mới rơi xuống đến bây giờ cảnh giới, giờ khắc này nằm ở khôi phục, như vậy đến đỉnh cao sao, nó sẽ mạnh đến đâu. Mạnh hạo khẽ miễn cười, hắn không để ý này biên bức sẽ mạnh bao nhiêu, chỉ cần trên người nó tồn tại yêu khí, sẽ bị mạnh hạo khắc chế. Đặc biệt là, này yêu khí vẫn là vừa mới mạnh hạo cố ý lan ra bị suy yếu nó hấp thu, này yêu khí chính là mạnh hạo khống chế nó sắc bén nhất thủ đoạn. Tại mạnh hạo nhìn về phía này màu đen biên bức lúc biên bức hai mắt thiểm nhúc nhích một chút, cúi đầu lộ ra thần phục tâm ý, mặc kệ ý này có bao nhiêu thật giả, có thể không thể nghi ngờ tại này nháy mắt nó lựa chọn thần phục. Mấy ngày sau, mạnh hạo cùng Mạc phương tiến hành ti long một trận chiến, triệt để truyền tháp toàn bộ ô đạt bộ lạc tên mạnh hạo trong nháy mắt cuột khởi. Tại ô đạt bộ bên trong lập tức có rồi hiển hách thanh danh. Ngày hôm đó hoàng hôn, mạnh hạo trong sân đại tế tự tự mình đến đưa tới một viên lệnh bài. Đại biểu Mạnh hạo trở thành ô đặc bộ lạc, chân chính khách khanh. Ngoài trừ lệnh bài ở ngoài, trả lại Mạnh hạo một lần cảm ngộ ô đặc bộ thánh thụ cơ hội, này viên thánh thụ, kỳ danh thanh mục. Đối với loại này khoảng cách gần cảm thụ có thể biến ảo ra che chở bộ tộc đồ đằng sinh mệnh. Mạnh hạo hơi suy nghĩ một chút, đầu óc hắn hiện ra vị này khổng lồ thụ nhân, hắn cần thuộc tính mục đồ đằng. Tuy nói bất luận cái nào thuộc tính mục cũng có thể, nhưng không thể nghi ngờ ngũ hành năm loại đồ đằng, bản thân càng mạnh. Ngày sau mạnh hạo luyện thành ngũ sắc nguyên anh lúc, sẽ càng mạnh. Cảm ngộ thanh một thánh thụ thời gian, định ở sau bảy ngày. Này bảy ngày, cô đặt bộ cử hành một hồi long trọng nghi thức, này nghi thức cũng không phải là vì là mạnh hạo trở thành khách khanh, mà là đi tế tự tổ tiên, mở ra thanh một dấu ấn, chỉ có như vậy, mới có thể để cho mạnh hạo tiến vào bên trong cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, đối với bất luận cái nào tộc nhân, đều vô cùng trọng yếu, đó là mỗi một cái thành niên tộc nhân, đều cần tiến hành một hồi sinh mệnh thăng hoa. Tương tự đối với khách khanh cũng là một hồi tạo hóa. Sau bảy ngày, tại cử hành một loạt phức tạp nghi thức sau, với ô đặc bộ sơn đỉnh núi, mấy ngàn ô đặc bộ tộc nhân quanh chân ngồi tĩnh tọa, vần quanh một vòng một vòng, thang nhẹ kỳ dị thần chú, âm thanh truyền khắp thiên địa, làm cho bầu trời trong xanh. Vào đúng lúc này, tầng mây lăng lộn, hình như có năm tháng trôi qua lúc, mạnh hạo ăn mặc một thân trường bào màu xanh, đi lên đỉnh núi một chỗ bậc thang xây dựng tế đàn. Trên tế đàn, đại tế tự đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn có một cái bà lão, bà lão này là ô Đạt bộ bầu trời tế tự, chính mang theo miễn cười, nhìn mạnh hạo. Ta ô Đạt bộ đã thành người ngoài, tất cả sự tình trước đem trả giá, mới nói thu được, mạnh đạo hữu cũng không phải người tầm thường, có thể cảm nhận được ta ô Đạt bộ thành ý. Đại tế tự khẽ miễn cười, hoảng thanh mở miệng, đa tạ, mạnh hạo ôm quyền, xin mời. Nói chuyện chính là bầu trời tế tự, vì bà lão này vung tay phải lên, lập tức tế đàn nổ vang bên trong nứt ra rồi một cái khe, tại này khe hở xuất hiện chớp mắt, một đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt phóng lên trời, tại này ánh sáng màu xanh bên trong càng có một luồng nồng nặc yêu khí, chớp mắt quét tán ra đến, này yêu khí để mạnh hạo hai mắt đột nhiên co rụt lại, càng là tại này ánh sáng màu xanh bên trong một cái khổng lồ thụ nhân chậm rãi bay lên, thanh thương vẻ mười mấy trượng cao, trên thân thể có bán khô héo lá cây, cả người tỏa ra khó có thể hình dung tang thương, tự nó tồn tại năm tháng, quá mức lâu đời. Lâu đời đến trong hai mắt của nó, đều tự ẩn chứa thời gian vết tích, giờ khắc này trôi nổi mà ra lúc, trên người nó lộ ra bàn bạc sinh cơ. Này sinh cơ mạnh, tự có thể để tất cả thuộc tính, một sinh mệnh, tại này nháy mắt sẽ đối với nó cúng bái, xưng vì là tổ, chỉ là. Một mực này dồi dào sinh cơ, tại mạnh hạo cảm thụ bên trong, nhưng tồn tại suy yếu cùng già nua, tự sắc đi tới sinh mệnh đường cùng. Càng là tại trên người nó, tồn tại từng đạo từng đạo đã khép lại vết tích, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người nó khuếch tán ra đến, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bát phương núi rừng cùng nhau gào thét. Hai mắt của nó mang theo cơ trí, nhìn về phía mạnh hạo. Nó mới vừa xuất hiện, bốn phía mấy ngàn tộc nhân ngâm sướng âm thanh lập tức sụp sôi, dùng dập cúng bái. Đại tế tự cùng bầu trời tế tự hướng về thụ nhân cúi đầu. mạnh hạo nhìn trầm trầm không chớp mắt, nhìn khổng lồ thụ nhân, tâm thần có chút chấn động. hắn có thể hoàn toàn khẳng định, này thụ nhân là thiên địa đại yêu, cùng bắc hải như thế là chân chính yêu ngoại tộc người nhữ thu được ta che chở chi tộc tán thành thì lại ta đưa nhữ một hồi tạo hóa mang nhữ cảm thụ một chút ta trong trí nhớ vạn năm tháng khổng lồ thụ nhân ông ông mở miệng nó nhìn mạnh hạo tay phải chậm rãi giơ lên đặt ở mạnh hạo trước người ngay khi này thụ nhân tay đặt ở mạnh hạo trước chờ đợi mạnh hạo bước lên trong nháy mắt mạnh hạo bên trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc tại mạnh hạo đi vào tay mặt sau lần thứ nhất chấn động một chút cùng lúc đó. Phong yêu cổ ngọc tan thương âm thanh, với mạnh hạo trong đầu, vang vọng ra. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà muôn dân đại thiện, cửu sơn hải cần nói kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, giang sơn muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn hải cần đạo kiếp, ta mệnh vô lượng tại. Cổ đạo, niệm vạn biến chi yêu, đi sai tiên lộ, đạp cửu sơn hải kiếp, ta đạo vĩnh hằng, bá tánh hỗn tạp mà ta chân đạo, ta mệnh vô lượng tại tan thương thanh âm tại mạnh hạo trong đầu như lôi đình cùng lần lượt nổ bung, văng oanh quanh quẩn. mạnh hạo hai mắt lóe lên, thở sâu, nhìn qua trước mặt thủ nhân bàn tay, mạnh hạo hai mắt lộ ra quyết đoán, cất bước, bước lên thủ nhân trong lòng bàn tay. tại hắn bước lên trong sát na, thủ nhân ngửa mặt lên trời một trống, gào to kinh thiên động địa, tách mây đầy trời, nhấc lên ra bầu trời xanh thâm thẳm, hóa thành một khổng lồ vòng xoáy, ở đằng kia vòng xoáy bên trong, giống như tồn tại một cái thế giới khác. cùng lúc đó cái này thụ nhân cầm chặt bàn tay có thể lại không có thương hại đến mạnh hảo chút nào thân thể đạp trên thanh quang thẳng đến trời xanh mà đi trong nháy mắt liền nhảy vào cái kia vòng xoáy bên trong thân thể mãnh liệt bành trướng tại mạnh hảo nhìn chăm chú hắn thấy được cái này khổng lồ thụ nhân thân thể theo không ngừng mà bành trướng về sau thình lình hóa thành một khỏa thiên địa đại thụ tại đây đại thụ xuất hiện nháy mắt mạnh hảo trong óc quanh một tiếng ý thức bị không ngừng lôi kéo giống như tuế nguyệt nghịch chuyển trời xanh nghiền nát tinh không hàng lâm Ngẫn đầu lúc, không trung không còn là bầu trời, mà hướng tới tinh không, đại địa một mảnh bao la mờ mịt, lờ mờ có thể nhìn ra hay vẫn là tây mạc, nhưng lại cùng nam vực tuy hai mà một, ngân hải xanh thẳm, nơi đông hải chi địa bên kia đại địa chấn động, cùng bắc mạc, hình như có một cổ gió lốc quét ngang gào thét. Đây là không biết năm nào tháng nào nam thiên đại địa. Cái này đại địa, cũng không phải là một mảnh bằng phẳng, mà là một ngôi sao. Đây là, nam thiên tinh, cửu sơn hải bên cạnh, nam thiên, đông thắng, bắc lô. Tây ngưu bốn khối vĩnh hằng ngôi sao, dựa theo viễn cổ ý chí, vô thủy vô chung vần quanh cửu sơn. Mà ta, đến từ cửu hải, nơi có kỳ danh đảo Quang Thanh, ta là Quang Thanh trên đảo, tự thanh một. Tan thương thanh âm quanh quẩn, đó là thụ nhân thanh âm. Khuếch tán thiên địa, truyền vào mạnh hạo tâm thần bên trong. Mạnh hạo thở sâu, theo thụ nhân thanh âm, mạnh hạo trước mắt đại địa dần dần thu nhỏ lại, đã trở thành một ngôi sao, cùng lúc đó, hắn thấy được tại đây trong tinh thông, thình lình tồn tại. Một tòa núi vô cùng to lớn, giống như nhìn không tới cuối. Núi này to lớn, vượt qua Nam Thiên Tinh vô số lần. Tự nhân cũng tựa như con sâu cái kiến, khiến cho Mạnh hạo tại thấy lập tức, trong ốc vù vù, hắn nhận thức tại đây trong tích tắc giống như bị xé nứt, tâm thần nổ vang. Mặc dù đối với tại Cửu Sơn Hải, đối với Nam Thiên Tinh, Mạnh hạo cũng không phải là hoàn toàn không biết, có thể cho đến cái này một cái chớp mắt, hắn mới chính thức thấy Cửu Sơn hùng vĩ. Hắn thấy Cửu Sơn, thấy Cửu Sơn bốn phía. Cồn tại kể cả nam thiên tinh ở bên trong bốn quả ngôi sao, còn có cửu sơn hai bên, hai mảnh nhìn không tới phần cuối, như là tinh không giống như vô biên vô hạn, biển cả. Có lẽ cái kia không phải chân chính nước biển, có thể giờ phút này nhìn lại lúc, này sóng biển ngập trời, vòng qua vòng lại lúc giữa xoáy lên sóng lớn, giống như có thể đập diệt tinh thần. Một màng này màng, lại để cho mạnh hạo tâm thần trước đó chưa từng có chấn động. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy nhất đạo thanh quan từ trong đó một bên trên biển cấp tốc tiến đến. Thanh quan bên trong có thể chứng kiến, đó là một khỏa giống như có thể cùng trời xanh tranh phong màu xanh đại thụ. Này thụ lao ra biển rộng, qua sông Tinh không, thẳng đến Nam Thiên Tinh mà đến, có thể tại tiếng đến một cái chớp mắt, mạnh hạo lập tức trong ốc ô, ô, n, dê một tiếng, nhìn hắn đến tại Nam Thiên Tinh lên, thình lình nổi lên một trương cực lớn gương mặt. Mặt này lỗ, có thể nhìn ra là một cái lão giả, lão giả từ từ nhắm hai mắt, như là Nam Thiên Tinh là thân thể của hắn, đầu lâu của hắn hư ảo cùng Nam Thiên Tinh trùng điệp mà ra, hướng về tiến đến Thanh Quang có chút mở miệng, nói ra một cái mạnh hạo nghe không rõ âm tiết. Lúc này âm xuất hiện nháy mắt, Thanh Quang bên trong thanh mục trực tiếp tan vỡ nổ vang, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi Nam Thiên Tinh. Trong đó tuyệt đại đa số mảnh vỡ tại hàng lâm trong thiêu đốt trở thành tro bụi, duy chỉ có có như vậy một ít khối, thẳng đến mạnh hạo mà đến, lập tức xé nát mạnh hạo thân thể, trực tiếp chui vào, cùng thân thể của hắn nháy mắt dung hợp về sau, mang theo hắn đã rơi vào tay mặt cả vùng đất, mọc rễ. Mạnh hạo có chút mờ mịt, hắn không cảm giác được đau đớn, chẳng qua là có loại cảm giác, giống như chính mình đã trở thành viên kia đại thụ, tại vô tận tuế nguyệt về sau, hóa thành một khỏa thanh một thụ. Dưới cây nhiều năm, đi tới một cái bạch lan, một cái hoa xà, một cái nhỏ yếu biên bức, nghĩ lại dưới tán cây, cho đến không biết đi qua bao lâu, tại một cái ngày mưa hoàng hôn ở bên trong, từ đằng xa màn mưa trong, đi tới một người. Đó là một trung niên nam tử. Cầm lấy một chút cái dù, đi tới trước cây về sau, ngóng nhìn thêm vài lần. Lại là một cái nổi lên Nam Thiên chứng đạo người, thân ý diệt, cũng muốn lưu lại một tia hồn loại, muốn tại Nam Thiên tiếp tục chứng minh. Cũng tốt, Nam Thiên Tây Mạc, ta đây nhất mạch, sẽ cho bọn ngươi lưu lại hóa thành đồ đằng tạo hóa, chính như Nam Vực yêu đạo chi đan Cổ đạo chi lộ, ta mệnh vô lượng tại. Trung niên Nam tử than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên điểm tại bên trên thanh mục hồi lâu, quay người rời đi. Tại hắn rời đi lúc Phía sau của hắn có vô số sợi tơ vần quanh, những cái kia sợi tơ danh ám bất định, mỗi một cây đều cùng thân thể của hắn liên tiếp, khuếch tán ra, giống như dung nhập hư vô, dường như trong đời một mảnh dài hẹp nhân quả tuyến. Ta chi nhất mạch, truyền thừa thời ngũ đại, ta là thời ngũ đại phong yêu tên, cùng cửu sơn hải đảo bất đồng, mưu không hơi, bọn hắn đối với cũng tốt, sai cũng thế, ta chi đạo, tỉnh hàng trường tồn. Ta muốn đạp cửu sơn hải đảo kiếp, trước khi đi, đã gặp ngươi, chính là duyên đã định trước ta và ngươi duyên sẽ trong tương lai một ngày nào đó trở thành ta đây nhất mạch hậu bối điểm ngộ phong yêu nhất mạch cũng không phải là không thể đoạn như hậu bối có thể ngộ tức thì kéo dài nếu không thể ngộ cuối cùng có một ngày cửu sơn hải đạo kiếp muôn dân trăm họ sẽ hồi tưởng ta phong yêu chi niệm trung niên nam tử quay đầu lại nhìn thật sâu liếc thanh mục có thể tại mạnh hạo cảm thụ cái nhìn này dường như thấy được chính mình khiến cho mạnh hạo trong ốc tại đây trong tích tắc lần nữa vù vù lúc này đây ông minh dần co thật lâu, cho đến biến mất lúc mạnh hạo trước mắt thấy hết thảy hình ảnh đều trong chốc lát tiêu tán. hắn đứng ở thụ nhân trong lòng bàn tay bầu trời như cũ là mây đen tràn ngập bốn phía như cũ là quanh quẩn mấy nghìn ô đạt bộ tộc nhân ngâm sướng hết thảy dường như chẳng qua là một cái chớp mắt phát sinh có thể tại trong trí nhớ mạnh hạo giống như đi qua viễn cổ trong mắt của hắn lộ ra mờ mịt trong trầm mặt quên mất bốn phía hết thảy đi xuống thụ nhân bàn tay về sau mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trên tế đàn hai mắt nhắm nghiền trên thân thể của hắn, dần dần xuất hiện thanh quang, tại cái này thanh quang trong, chậm rãi giống như dài ra rồi từng đám cây nhánh cây, xâm nhập tế đàn nham thạch bên trong, khiến cho mạnh hạo nơi đây mơ hồ giống như đã trở thành thụ nhân. Nhưng phàm là thấy như vậy một màn ô đạt bộ tộc nhân, nguyên một đám toàn bộ tâm thần nổ vang, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đại tế tự cùng thiên không tế tự, hai người hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Càng là ở thời điểm này, nhất đạo cầu vòng phá vỡ mà đến, như xé rách trời hư vô, Trực tiếp dẫm trận tại chỗ tới gần, hóa thành một cái thương phát lão giả, Tu Vi Khuếch Tán, đó là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn xuất hiện ở hiện thời, lão giả này ánh mắt rơi thẳng vào mạnh hạo trên người, sắc mặt biến hóa, thanh tổ ban thưởng đồ. Hồi lâu, cái này thương phát lão giả chậm rãi mở miệng, bên cạnh hắn ô đặt bộ hai đại tế tự, hướng về lão giả, thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Người này đã lấy được thanh tộc ban thưởng đồ, tức thì có quan hệ hắn cùng một chỗ điều tra, toàn bộ hủy bỏ. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, thực cũng tốt giả cũng thế, hắn chính là ta ô đạc bộ, tỉnh hằng thách quý. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Mạnh Hạo hai mắt lần nữa mở ra, đã qua bảy ngày. Tại hắn mở mắt ra nháy mắt, bốn phía ô đạc bộ tộc nhân, sớm đã tản đi, bầu trời là hoàng hôn, chung quanh không có chút nào bóng người, chỉ có chính hắn, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi này chỗ cao nhất, chỗ này trên tế đàn. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra rồi mờ mịt, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Trên thân thể của hắn tồn tại phần đông nhánh cây, cùng thân thể dung hợp, lan tràn bốn phía, dường như đã trở thành cây. Hồi lâu, Mạnh Hạo thở sâu, những cây đó cành dần dần co rút lại, cho đến hoàn toàn dung nhập vào rồi trong cơ thể của hắn lúc, Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Thần sắc của hắn dần dần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thiên không, đáy lòng hoảng hốt lúc, đã có một vòng cảm khái. Đại đạo có ba nghìn, đang đạo, yêu đường, đồ đằng, công pháp, đủ loại phương thức, đều là đại đạo một trong. Đồ đằng cũng tốt. Phong yêu cũng thế, còn có mặt thổ tiên phù. Như là ta đạt được tam cuốn bí thuật, quyển thứ nhất thôi hóa là luyện đan, quyển thứ hai tuế nguyệt là luyện bảo, quyển thứ ba ti long thì là hóa yêu. Chúng giữa tồn tại tầng sâu lần liên hệ, nhìn như là ba, nhưng trên thực tế căn nguyên giống nhau, đều là cùng phong yêu có quan hệ. Mạnh hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Giờ khắc này hắn hiểu rõ, cái này trong thiên địa, nam vực cũng tốt, tây mạch cũng thế, đơn giản là tiên cùng yêu. Nếu như đem tiên nam thiên đại địa Bí von thành cái kia cao cao tại thượng quý gia, như vậy yêu. Đại biểu chính là thần bí khó lường, phân định các mạch phong yêu. Sự tình có khác thường, thì là yêu, hay thay đổi. Cho nên tại Nam Thiên Đại Địa, tại Nam Vực hóa thành Đăng Đạo, tại Mặt Thổ hóa thành Phù Đồ, cùng Tây Mạc trở thành Đồ đằng Có lẽ tại Đông Thổ, tại Bắc Mạc cái này hai đại khu vực, yêu cũng có không cùng biến hóa. Có thể cuối cùng, đều là yêu. Cùng tiên bất đồng, địa vị tiên càng cao, yêu tắc thì đa dạng, tiên là một. Yêu là vạn mạnh hạo trong ốc lập tức như có tia chớp nổ vang mà qua tại đây trong tích tắc trong đầu của hắn trước đó chưa từng có hiểu ra nghĩ tới đây mạnh hạo rõ ràng thân ở cái mảnh này ô đặc bộ tộc ngọn núi bên trong nhưng này một cái chớp mắt ý thức của hắn tự hồ khuất tán ra vòng qua vòng lại cửu thiên trong ốc từng trận hiểu ra từ bước vào mặt thổ bắt đầu vần quanh tại trong đầu hắn đủ loại suy nghĩ tại đây một cái chớp mắt lại có rồi một cái thống nhất đáp án hết thảy đều là bởi vì cửu sơn hải khí tức. Khí tức này, tiên sưng là bản nguyên, mà phong yêu nhất mạch, lại sưng thành khí. Như vậy, có lẽ cái này cửu Sơn Hải, bản thân chính là một cái không cách nào hình dung kia đến cùng đến cỡ nào cường đại thương khung đại yêu. Mạnh hạo hai mắt càng phát ra sáng ngời. Cửu Sơn Hải là yêu, khí tức tràn ngập cửu Sơn bốn bể tứ đại ngôi sao, quý gia cũng tốt, lúc trước những cường giả khác cũng thế, bọn họ đều là tiên, muốn thu hoạch tất cả cửu Sơn Hải bản nguyên, thành tựu cửu Sơn Hải chi chủ. Như là lưỡng chính. Phong yêu chính là một cái khác đầu con đường tu hành, con đường này, không phải là vì thu hoạch cửu Sơn Hải khí tức, mà là cho rằng nó là yêu, có thể phong ấn, có thể sắc phong, chỉ ở bản thân một ý niệm. Hay là tại cực kỳ lâu trước, đối với bầu trời cửu đại Sơn Hải, đối với này toàn bộ tinh không thế giới, mọi người không hiểu chúng nó phương thức tồn tại, liền có một nhóm người, cho rằng cửu đại Sơn Hải, là tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, đem nuốt chửng sao, có thể vô hạn lớn mạnh tự thân, đột phá tự thân sinh mệnh cấp độ. Như sinh mệnh cùng Sơn Hải dung hợp, đây chính là tiên. Rất nhiều người cho là như vậy, hầu như chiếm cứ toàn bộ, có thể chung quy vẫn có một phần nhỏ người, bọn họ cho rằng cửu Sơn Hải là bầu trời đại yêu, này yêu có thể bị phong ấn, lấy phong ấn chúng nó, thành tựu tự thân con đường cường giả, lấy sắc phong bọn họ, thành tựu tự thân chúa tể tâm ý. Này một số người, chính là sớm nhất, phong yêu sư. Hai bộ phận này người, lý niệm không giống, phân biệt đi ra từng người cường giả khác nhau con đường không có lẫn nhau đúng và sai, có chỉ là nói không giống, mưu cầu khác nhau. Mạnh hạo hít sâu một cái, này nháy mắt, hắn hiểu ra. Từ thu được phong yêu cổ ngọc, trở thành đời thứ chính phong yêu sau, mạnh hạo con đường trước sau mờ mịt, đặc biệt là phong yêu, theo từng bước một đi tới, hắn càng nhiều chính là không rõ, là thăm dò, thời khắc này, hắn đã hiểu. Ta làm thành tựu ngũ sắc nguyên anh, đi tới Tây Mạc, vì dung hợp ngũ hành đồ đằng, lấy luyện đan phương pháp, lấy tự thân làm lô, lấy đằng làm phương pháp luyện đan. Luyện ra bản thân Hoàng Mỹ Nguyên Anh. Đây là ta đến tây mặt mục đích chủ yếu. Ta một đời, đi chính là yêu biến, lấy vạn biến tâm ý, đi phong yêu con đường. Cuối con đường này, có thể phong bầu trời đại yêu, phong thế gian chi tiên. Như thế, có thể sắc phong vạn vật là yêu, sắc phong phàm nhân. Thành tiên, mạnh hạo đầu óc không ngừng nổ vang. Theo hắn hiểu ra, tu vi của hắn tại này nháy mắt, cũng theo đó sôi trào, từ kim đan hậu kỳ tiến thêm một bước, trở thành kim đan đại viên mãn. khoảng cách nguyên anh càng gần hơn một bước, như mạnh hạo không phải vì ngũ sắc hoàng mỹ, giờ khắc này cũng có thể đi thử nghiệm ngưng tụ nguyên anh. chỉ là cửa ải này vướng mắt, từng khiến coi thường tu sĩ dừng lại. Ngưng nguyên anh gian nan trình độ, mạnh hạo cho dù không có trải qua, có thể tại tử vận tông lúc thông qua một ít điển tịch hiểu rất rõ loại này gian nan cần có cơ duyên lớn người, mà lại còn cần nhất định tư chất mới có thể như ngư vượt long môn giống như vậy, từ đây bước vào siêu phàm thoát tục cảnh giới nguyên anh. Đó là vượt qua kết thúc đăng đại năng hạng người, thậm chí tại Nguyên Anh trong tay, triển khai đã không còn là tầm thường pháp thuật, mà là hòa vào đối với thiên địa quy tắc nắm giữ. Triển khai đã là bán bộ thần thông. Tối rõ ràng, chính là thuấn di phương pháp, có này thuật, tu sĩ mới có thể xưng là đại năng, bởi vì một khi Nguyên Anh tu sĩ muốn bỏ chạy, trừ phi là lấy trận pháp bao phủ, nếu không thì, rất khó đi vây nhốt giết chết. Mặt khác, đồng nhất là Nguyên Anh, liền có thể triển khai một loại gần như bản năng thần thông thuật. Đoạt xá. Theo Nguyên Anh vừa ra, thân thể đã là thứ yếu, tu tất cả đều là một thân Nguyên Anh. Thân thể như vẫn, có thể đem bỏ qua, đoạt xá tân thân mà sống, làm cho Nguyên Anh tu sĩ, khó chơi trình độ xa xa lao ra kim đan như cùng là tại nói trên đường. Có rồi rất lớn trình độ tồn tại nắm. Những này, chỉ là trở thành Nguyên Anh tu sĩ sau, có loại loại thần thông bên trong một phần nhỏ mà thôi, như một điểm nhỏ của tảng băng chìm, là người ngoài truyền lại. Chỉ có chân chính bước vào Nguyên Anh mới nhưng chân chính đi tìm hiểu nguyên anh cường hãn mạnh hạo hai mắt lộ ra một vệt tinh mang ánh mắt đảo qua bốn phía thân thể loáng một cái cả người hóa thành một vệt cầu vòng chớp mắt đi xa thẳng đến phía sau núi hán sơn tại mạnh hạo gào thét mà đi đồng thời với phía trên ngọn núi này có mấy đạo thần thức đảo qua nhận ra được mạnh hạo sau này vài đạo thần thức hơi dừng lại một chút nhìn theo mạnh hạo rời đi xem ra lần này cảm ngộ này tộc thanh một thụ tổ tại trên người ta phát sinh những này biến hóa làm cho ta với nơi đây, địa vị đặc thù một chút, lấy mạnh hạo tâm trí, những kia thần thức một trận sau hóa thành nhìn theo, ngay lập tức để hắn liên tưởng rất nhiều, cho dù không có suy đoán ra chân chính đáp án, có thể cũng phân tích ra thất thất bát bát. Trở lại sân sau, Mạnh Hạo yêu quần lập tức nhảy nhót, đặc biệt là đại mao càng là trực tiếp đập tới lại đây, vòng quanh Mạnh Hạo không ngừng phát sinh cao hứng tiếng gào, Mạnh Hạo cười vỗ vỗ đại mao đầu, đại yêu quần yên tĩnh lại sau, lúc này mới khoanh chân ngồi ở trong sân, hai mắt lấp lóe lộ ra trầm tư. Một lát sau hắn hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Trước ta thức tỉnh lúc, bên trong thân thể lan tràn ra đông đảo thuộc tính một cành cây. Mạnh Hạo trầm ngâm bên trong hai mắt khép kín, trong cơ thể tu vi vận chuyển, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Lập tức thân thể hắn chấn động, trên da gân xanh nhô lên, càng là từ thân thể hắn trên chậm rãi chui ra một sợi sợi cành cây. Những cành cây này chập chờn xuyên xuống lòng đất, quét tán bát phương, làm cho Mạnh Hạo tại này nháy mắt trên thân thể tỏa ra nồng nặc đến cực điểm thuộc tính một khí tức toàn thân ánh sáng màu xanh lóng lánh phản phất hóa thành một viên viễn cổ thanh một trong sân yêu quần lập tức chấn động dùng dập ngẩng đầu nhìn về phía mạnh hạo lúc vẻ mặt đều lộ ra nghi hoặc có thể đối với chúng nó mà nói thời khắc này mạnh hạo so với dĩ vãn càng thân thiết hơn lần lượt vần quanh tại mạnh hạo hóa thành thanh một bên lẫn nhau nằm úp sấp càng có chơi đùa tự rất nhảy nhót ván vẽ thời gian chậm rãi trôi qua sáng sớm ngày thứ hai lúc Mạnh hạo mở mắt ra, phản phất từ trong nhập định thức tỉnh, tại mở ra mắt trong nháy mắt, thân thể hắn trên ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lóng lánh, ánh sáng vạn trượng. Dựa theo ô trần cho ta dấu ấn thuộc tính, một đồ đằng tin tức để phán đoán, giờ khắc này ta, rõ ràng đã hoàn thành một bước mấu chốt nhất, cùng một hòa vào nhau, tuy hai mà một. Mạnh hạo nhìn mình tự thanh một thân thể, tâm thần bốc ra hiểu ra, điều này hiển nhiên là cái kia viên viễn cổ thanh một hóa thành thụ nhân, dành cho chính mình một hồi tạo hóa. Hay là trong này cùng đã từng vị kia hay là năm đời phong yêu lão tổ lại liên quan, có thể dù như thế nào, việc này đối với Mạnh hạo tới nói, vô cùng trọng yếu. Hắn tới đây ô đặc bộ lạc, làm chính là thuộc tính một đồ đằng, giờ khắc này không chỉ thu được, mà lại cũng không tầm thường chi một, mà là viễn cổ thanh một, chuyện này đối với Mạnh hạo mà nói, chẳng khác gì là hướng về ngũ sắc nguyên anh trên đường, bước ra bước thứ nhất. Mạnh hạo hít sâu một cái, nhắm chặt mắt lại, dựa theo ô trần đưa ra trong tin tức bước đi cùng phương thức chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tu vi, đi hoàn thành thuộc tính, một đồ đằng bước cuối cùng, dấu ấn đồ đằng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, mạnh hạo trên thân thể ánh sáng màu xanh lần thứ hai lóng lánh, lần này với lóng lánh bên trong, hai tay hắn giơ lên nhanh chóng bấm quyết, về phía trước đột nhiên đẩy một cái lúc, hai mắt lần thứ hai mở, lần này, hắn trong mắt lộ ra tinh mang. Tại mạnh hạo tay phải trước đẩy nháy mắt, lập tức thân thể hắn nổ vang, ánh sáng màu xanh chậm rãi từ bên trong thân thể của hắn bay ra. Ở trước người chậm rãi ngưng tụ, từng cây từng cây cành cây chập chờn cũng thuận theo lan tràn đi ra, từ hồ đang mạnh hảo trên người, xuất hiện một cái trùng điệp đại thụ bóng mờ, mà giờ khắc này, mạnh hảo muốn làm, chính là đem này đại thụ bóng mờ từ bên trong thân thể tách ra, trước tiên dung, lại phân, sau đó dấu ấn, mỗi cái bộ lạc phương thức không giống, có thể tại trên nguyên lý, đây chính là tây mạc trên mặt đất, dấu ấn đồ đằng không biến pháp môn, theo ánh sáng màu xanh chậm rãi từ trên người mạnh hảo tách ra những kia cành cây cũng đều tiêu tan, tự theo ánh sáng màu xanh rời đi. cùng lúc đó, tại này ánh sáng màu xanh bên trong một cái đại thụ bóng mờ dần dần biến ảo, càng ngày càng ngưng tụ sau, thình linh hình thành một viên to lớn thanh thụ. này thụ cho dù hư huyễn, nhưng lại tỏa ra nồng nặc đến cực điểm thuộc tính một khí tức, khuyết tán bát phương, cuồng cuộn thiên địa, làm cho mạnh hạo ngoài sơn bát phương. tại này nháy mắt, hết thảy dị yêu đều yên tĩnh lại, có thể mặt đất cỏ xanh, núi rừng chung quanh, nhưng là với trong chất mắt này biên cuồng chập chần sinh trưởng một luồng nồng nặc đến cực điểm rất cái kia hình dung bàn bạc sinh cơ vào đúng lúc này từ mạnh hảo trước người này hư huyễn đại thụ bên trong ngập trời mà lên hơi thở này kinh thiên động địa gây nên không ít tu sĩ chú ý dùng dập tại bốn phương tám hướng ngưng thần nhìn tới mạnh hảo hít sâu một cái thời khắc này coi như là to lớn hơn nửa chấn động hắn cũng sẽ không đi quan tâm hắn duy nhất lưu ý chính là ngũ sắc nguyên anh bước thứ nhất thuộc tính một đồ đằng dấu ấn ngưng Mạnh hạo hai mắt lóe lên, hai tay bấm quyết, hướng về hư huyển thanh thụ chỉ tay, này chỉ tay bên dưới, lập tức này thụ chấn động mạnh một cái, mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại. Loại này thu nhỏ lại trình độ chậm chậm, mỗi thu nhỏ lại một tức, nhấc lên thiên địa biến hóa cùng với sinh cơ bàng bạc, sẽ càng rõ ràng, hướng về bốn phía truyền khắp, gây nên ô đặc bộ hết thảy tộc nhân chấn động. Bọn họ thấy rõ ràng, có một đạo tựa như muốn tiếp thiên ánh sáng màu xanh, từ phía sau núi bên trong khu vực phóng lên trời, theo ánh sáng xuất hiện. Có một viên to lớn thanh một biến ảo, nồng nặc sinh cơ, để này núi rừng bốn phía, điên cuồng sinh trưởng. Đang lúc này, có tứ vệt cầu vồng từ ngọn núi bên trong gào thét mà ra, trước mặt giả, chính là Ô Đạt bộ tộc công, một đầu thương pháp ông lão, hắn vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc mà đến, không có tới gần, mà là khoanh chân tọa ở giữa không trung. Mạnh đạo hữu không nên hiểu lầm, lão phu Ô Đạt bộ tộc công, hộ pháp cho ngươi. Hắn lời nói truyền ra lúc, mặt khác hai vệt cầu vồng Phân biệt hóa thành đại tế tự cùng bầu trời tế tự hai người, như thế khoanh chân tọa ở giữa không trung, bảo vệ bác phương, làm mạnh hạo hộ pháp. Người cuối cùng, nhưng là vị đại trưởng lão kia, cho dù nội tâm có chút không muốn, có thể giờ khắc này hắn vẫn là khoanh chân ngồi ở một hướng khác, làm mạnh hạo nơi này đồ đằng lạc anh pháp. Trên thực tế, từ mạnh hạo thu được thanh một tứ đồ một khắc đó bắt đầu, mấy người bọn họ liền làm được rồi các loại mạnh hạo sau khi tỉnh dậy, giấu ấn đồ đằng, vì đó hộ pháp chuẩn bị anh một đồ đằng không tầm thường chi một, như vậy đồ đằng dấu ấn, sẽ khiến cho thiên địa biến hóa, thậm chí có thể đưa tới một ít dị thú dò xét, vì vậy nhất định phải có người hộ pháp, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn thấy bốn cái phương hướng ô đặc bộ chỉ có bốn cái nguyên anh tu sĩ, có lưu lại trầm mặc một hồi lâu sau hắn than nhẹ một tiếng, mặc kệ này ô đặc bộ có hay không có mục đích khác ở bên trong, có thể mấy ngày này liên tiếp phương pháp, đều biểu lộ rất lớn thành ý, những này mạnh hạo nhìn thấy Mạnh Hạo hít sâu một cái, không lại đi xem giữa không trung, mà là phần lớn tinh lực đều đặt ở dấu ấn thanh một đồ đằng trên. Theo tu vi vận chuyển, theo không ngừng bấm quyết. Trước mặt hắn này to lớn thanh một bóng mờ, chậm rãi thu nhỏ lại, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cho đến này thanh một hóa thành ước chừng bảy, tám trượng to nhỏ lúc, lan ra sinh cơ, dĩ nhiên mãnh liệt đến kinh thiên động địa trình độ, gây nên bên trong dãy núi này những bộ lạc khác chú ý. Như thế thanh một đồ đằng là từ Âu Đạt bộ truyền ra, hẳn là. Ô Đạt Bộ, có người đồ đằng hóa anh, Ô Viêm Bộ ở trong, lập tức có mấy đạo thần thức, tại giữa không trung lẫn nhau ngưng tụ, nhất tề nhìn về phía Ô Đạt Bộ lạc. Đồng dạng một màn, tại cái khác mấy cái trong bộ lạc đồng thời phát sinh, nhất là Ô Binh Bộ, càng là tại đây một cái chớp mắt, có năm đạo cầu vòng gào thét lên, thẳng đến Ô Đạt Bộ mà đến. Cho dù cái này ngũ đại bộ lạc nhất mạch tương liên, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng đều có riêng phần mình không thể hóa giải mâu thuẫn, như đối với Ô Đạt Bộ ghét nhất đấy, chính là chỗ này Ô Binh Bộ. Giờ phút này Ô Binh Bộ năm đạo cầu vòng gào thét ở giữa, thẳng đến Ô Đạt Bộ mà đến, vừa mới tới gần, không đợi xem xét tinh tường, lập đến một đạo màn ánh sáng lớn, lập tức theo Ô Đạt Bộ bên trong ầm ầm xuất hiện, bao phủ bốn phía, che đậy mà hết thảy, đem Ô Binh Bộ chi nhân ngăn cản ở ngoài. Ta Ô Đạt Bộ có chuyện quan trọng, không cho phép không phải ta bộ lạc chi nhân bước vào nửa bước, này phòng hộ màn sáng tồn tại, bước vào người. Tu vi ta Ô Đạt Bộ không niệm nhất mạch tình. Ô Đạc Bộ tộc công lành lạnh thanh âm quanh quẩn, hắn mọi người liền không tiếp tục tiếp tục bước vào. Ngoại giới một màn, Mạnh Hạo đã nhận ra, nhưng hắn giờ phút này phần lớn tinh lực đều đặt ở lạc ấn đồ đằng lên, theo hắn trước mặt thanh một càng ngày càng nhỏ, cho đến hóa thành một trường lớn nhỏ lúc, thiên địa nổ vang, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lôi đình ầm ầm gào thét, sinh cơ mức độ đậm đặc, khiến cho Mạnh Hạo trong sân bên ngoài đã bị một mảnh biên cuồng sinh trưởng cỏ cây bao trùm, thậm chí trong khu vực này, Ô Đạc Bộ phía sau núi Cái này một cái chớp mắt cũng đều bị, cỏ cây tràn ngập, mà ngay cả ngọn núi, mà ngay cả ô đặc bộ phía trước núi chi địa, còn có cái này núi rừng chung quanh, cũng đều tại đây một cái chớp mắt, cỏ cây điên cuồng một màng này, khiến cho mặt khác bốn cái bộ lạc càng khiếp sợ hơn, thậm chí theo cái này cường hãn sinh cơ xuất hiện, theo bầu trời mây đen quay cuồng, có trận trận gào rú, từ đằng xa trong núi rừng quanh quẩn, cái kia chút ít gào thét thanh âm, là từng chiếc tồn tại ở bốn phía dị thú, chúng cảm nhận được nơi này sinh cơ. Ra. Tham lam chi ý. Thiên phương. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, âm ầm, ầm truyền ra, thanh âm này quanh quẩn nháy mắt, màn sáng bên ngoài ô binh bộ mấy người, sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào cấp tốc trút lui, trời đi lúc, trong thần sắc lộ ra nhìn có chút hả hê chi ý. màn sáng bên trong ô đặc bộ tộc công, giờ phút này sắc mặt cũng theo đó đại biến, hô hấp đều dùng dập hạ xuống, chợt ngẩng đầu, thấy được bầu trời xa xăm lên, một mảnh cấp tốc mà đến mây đen. Chết tiệt cái này thiên phương thú nửa năm trước bị ô thần gây thương tích lại không có rời đi mà là một cái dấu ở nơi đây Trừ phi là liên hợp mặt khắc bốn bộ tổng cộng triệu hoán tổ tiên ô thần bằng không mà nói chúng ta không phải cái này thiên phương thú đối thủ vị này mạnh đại sư thanh một đồ đằng lại đã cường đại đến trình độ như vậy thanh một tổ đối với hắn ban thưởng đồ chẳng lẽ là đưa ra một đám bổn nguyên hay sao nửa yến ở bên trong cô đặc bộ bốn vị này người mạnh nhất giờ phút này đều là tâm thần chấn động tộc công Cái này thiên phương thú là vì họ mạnh khắc khanh mà đến, chúng ta không cách nào chống cự, không bằng đem tống xuất, dùng cái này giảm bớt ta. Ô đạt bộ cái vị kia đại trưởng lão, nhìn xem trên bầu trời gào thép mà đến cái kia đám mây đen, sắc mặt liên tục biến hóa, lập tức mở miệng. Nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, lập tức bị ô đạt bộ tộc công, vị kia thương phát lão giả hừ lạnh một tiếng trực tiếp cắt ngang. Việc này đừng vội nhắc lại, hắn là thanh tổ lựa chọn chi nhân, nếu chúng ta che chở không nổi. Còn mặt mũi nào đi cúng bái thanh tổ, huống hồ, ta ô đặc bộ tuy nói không phải đại tộc, nhưng cũng như cũ là nhất ngôn cửu đỉnh, lão phu lúc trước đã mở miệng, trừ phi là xác định không thể chống cự, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể nuốt lời. Hộ sơn chi trận, toàn lực mở ra, tộc công lời nói vừa ra, tay phải nâng lên chợt hất lên, lập tức theo hắn ống tay áo bên trong bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, dung nhập ngọn núi ở trong, trong chốc lát, núi này nổ vang, tản mát ra trận trận hào quang màu xanh cùng bốn phía màn ánh sáng trận pháp dung hợp về sau lập tức vần quanh toàn bộ ô đặc bộ thình lình xuất hiện một viên lớn vô cùng cây xanh này cây đem ô đặc bộ bao phủ ở bên trong đi đối kháng ngoại giới mạnh hạo sắc mặt trắng bệch hắn cũng không nghĩ vậy thanh một đồ đằng lạc ấn càng như thế gian nan giờ phút này trước mặt hắn thanh một chỉ có nửa trường nhưng thường thường mạnh hạo tu vi toàn bộ vận chuyển cũng chỉ là khiến nó chậm rãi từng tất một co rút lại mà thôi đồ đằng cuối cùng lạc ấn lúc dùng một tất vuông trong lúc đó là tốt nhất. Mạnh hạo đối với đồ đằng rất hiểu rõ cho dù không nhiều lắm, nhưng hết thảy trụ cuộc sự tình nhưng lại biết được, giờ phút này trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán, thân thể kim quang ầm ầm bộc phát, tay trái nâng lên nhất chỉ đại địa, phong chính thuật bỗng nhiên triển khai, đại địa vô hình chấn động, tí ti yêu khí rào thét mà đến, dung nhập mạnh hạo trong thân thể đồng thời, theo mạnh hạo ấn ký, từng cái lạc ấn ở đằng kia thanh một bên trên, nửa trường, non nửa trường, cho đến ba thước, hai thước, mạnh hạo một tiếng gầm nhẹ, chắn chớp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi bên trong ẩn chứa yêu khí, rơi vào cái này thanh một bên trên lúc, này cây chợt chấn động, trực tiếp hóa thành một xích. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra chấp nhất, đúng lúc này, ô đạt bộ trận pháp nổ vang chấn động, như bị đại lực va chạm, ngập trời thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, thấy được trận pháp màn sáng bên ngoài, giờ phút này có một đám mây đen đang va chạm màn sáng. Thiên phương, mây đen ở trong, có kinh thiên gào thét rầm rầm lên. Khiến cho đại địa chấn động, bầu trời gợn sóng vặn vẹo, cụ cụ âm thanh bỗng nhiên xuất hiện lúc, bầu trời cái kia đám mây đen lần nữa va chạm mà đến. Ô đặc bộ tộc công cùng tế tự bọn người, sắc mặt đại biến, lần lượt thân thể chấn động dưới, khóe miệng tràn ra máu tươi, trận pháp là bọn hắn chủ trì, cũng cần bọn hắn đến gánh chịu lực phản chấn. Một cổ thuộc về Trảm Linh khủng bố uy áp, tại thời khắc này, bỗng nhiên khuếch tán, cái này uy áp đến từ đám mây đen này, đến từ trong đó thiên phương thú. Nói thì chậm Cái kia đám mây đen tốc độ cực nhanh, cái thứ hai va chạm trong chốc lát liền vang trời đi lên, ken két thanh âm biến thành hỏng mất nổ mạnh, ô đạc bộ phòng hộ trận pháp, viên kia vô cùng to lớn trận pháp chi cây, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp nát bấy chia năm sẻ bảy theo trận pháp tán loạn, tộc công bốn người nhao nhao phun ra máu tươi, thân thể riêng phần mình rút lui ra, sắc mặt khó coi. Giữa không trung, cái kia đám mây đen gào thét mà đến, thẳng đến phía sau núi mạnh hạo mà đi, tại tới trước trong quá trình Mây đen bên trong có thể chứng kiến một đôi con mắt màu đỏ mang theo tham lam cùng điên cuồng, càng là tại gào thét lúc nó bốn phía tầng mây tiêu tán, lộ ra số lớn bộ lông, lộ ra cái này thiên phương thú chân chính bản thể. Đó là một đinh to lớn bóng, toàn thân bộ lông tràn đầy, rậm rạp chằng chịt buông thõng, theo nó đi về phía trước, những thứ này bộ lông bị gió thổi lên, hoặc nhìn giống như cái đuôi, mà thiên phương thú co như một đạo lông dài lưu tinh, mắt thấy không người nào có thể ngăn cản phương hướng của nó. Ô đạt bộ tộc công bọn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên phương thú gào thét mà qua, mặt khác bốn cái bộ lạc cường giả, cũng đều chú ý nơi đây, thấy như vậy một màn về sau, đều đáy lòng có chút nhìn có chút hả hê. Đúng lúc này, Mạnh hạo toàn thân kim quang lóng lánh, trước mặt hắn thanh mục chỉ có nửa xích lớn nhỏ, ở đằng kia thiên phương thú gào thét mà đến lập tức, Mạnh hạo tay phải nhắc tới, vô cùng vô tận yêu khí theo bốn phía gào thét mà đến, bỗng nhiên ngưng tụ về sau, Mạnh hạo một bả ấn về phía thanh mục cho ta tiểu. Mạnh hạo một tiếng cầm nhẹ, ngưng tụ hắn yêu khí tay phải, bạo phát ra kinh người uy áp, thanh một mắt trần có thể thấy đấy, cấp tốc thu nhỏ lại, trong chớp mắt, liền hóa thành một tấc vuông to lớn về sau, tại thiên phương thú tức giận gào rú ở bên trong, cùng thanh một cây thẳng đến mạnh hạo mi tâm, nháy mắt lạc ấn ở bên trong, hóa thành một cái thanh thuộc lạc ấn, một thuộc tính đồ đằng, ngũ hành đệ nhất sắc, màu xanh chi một. Tại đây lạc ấn hình thành nháy mắt, mạnh hạo tu vi ầm ầm vận chuyển, lần nữa tinh tiến một ít. Giống như khoảng cách Nguyên Anh, chỉ kém một tia. Hắn sinh cơ giạc giàu, đã đến trình độ khủng bố, thậm chí mạnh hạo lúc trước bởi vì sinh cơ tiêu hao lưu lại nội thương. Tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn khôi phục, càng kinh người hơn đấy, là mạnh hạo bộ dạng. Tại đây sinh cơ kinh người dưới, như bị động lại tại cái này trong năm tháng, mặc dù là ngày sau tan thương, cũng như trước có thể bảo trì hôm nay bộ dạng. Loại này kinh khủng sinh cơ, càng làm cho mạnh hạo thuộc pháp, tại uy lực bên trên cũng đều so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít Cái này chứng minh, ta lựa chọn ngũ sắc chi lộ, là chính xác, con đường này, có thể để cho ta dùng một loại phương thức khác, đi ra chỉ thuộc về ta Mạnh hạo đấy. Hoàng Mỹ ngũ sắc nguyên anh. Mạnh hạo chợt quay người, tay phải nâng lên, đồ đằng chi quang lóng lánh, vô một tàm tơ bỗng nhiên xuất hiện, tầng tầng vần quanh dưới, thình lình tại Mạnh hạo trước mặt, hóa thành một mảnh mấy trượng lớn nhỏ tơ tầm lá trắng. Tiếng sấm kinh thiên động địa, thiên phương thú trực tiếp va chạm mà đến, tại đây nổ vang ở bên trong. Mạnh Hạo thân thể không ngừng mà lui về phía sau, phúng ra một miệng lớn máu tươi. Chợt lúc ngẩng đầu, cái con kia Thiên Phương thú tại giữa không trung, trợn to mắt, hình như có chút ít kinh ngạc chính mình va chạm chi lực, càng không có cách nào đem mặt tơ tầm lá trắng sụp đổ. Thiên Phương thú hai mắt hung quang lóe lên, nó cảm nhận được Mạnh Hạo thân mình tồn tại hai cổ chấn động, cái này hai cổ chấn động coi như là nó cũng đều cảm giác kiên kỵ, nhưng cùng lúc đó, Mạnh Hạo mi tâm thanh một ấn ký bên trong tích chứa sinh cơ, đối với nó mà nói là tốt nhất chữa thương chi vật hấp dẫn lấy nó tham lam còn có mạnh hạo trên thân nhàn nhạt yêu khí thứ nó mà nói càng là một hồi điên cuồng giờ phút này con mắt lập tức đỏ lên cái này thiên phương thú chợt vừa hô thẳng đến mạnh hạo rầm rầm mà đi mạnh hạo thân thể nhanh chóng lùi về phía sau nhưng hai mắt nháy mắt thấy được cái này thiên phương thú trên thân nồng nặc bộ lông về sau hắn bỗng nhiên hai mắt chớp động anh vũ nơi này có một cái người tuyệt đối chưa thử qua mang mau lớn thú mạnh hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vừa hô lớn tiếng mở miệng, thanh âm chật truyền ra, khuếch tán bát phương, cuồn cuộn mà đi, trực tiếp lan tràn chung quanh trong núi rừng. Cơ hồ ngay tại mạnh hảo thanh âm truyền ra lập tức, một tiếng bén nhọn tiếng si, sùi âm thanh chật từ đằng xa truyền ra, thanh âm này bén nhọn trình độ, lại để cho thiên phương thú đi về phía trước thân hình dừng lại, lộ ra cảnh giác chi ý đồng thời, một đạo tạp quang mang theo tốc độ kinh người, từ đằng xa chật gào thét mà đến. Tạp quang ở trong, anh vũ hai mắt sáng lên, hưng phấn mà toàn thân phát rung hai mắt mang theo sâu đậm mập mờ, các dao chầm chầm vào thiên phương thú toàn thân bộ lông, nó rung rẩy, đó là hưng phấn rung rẩy. cái này chưa thử qua, cái này thật sự chưa thử qua. a a a, ngũ gia thật là vui. anh vũ nổi điên, tốc độ cực nhanh, như bạo phát ra tánh mạng của nó tiềm lực, thẳng đến giờ phút này cảnh giác, không hiểu kinh hải thiên phương thú vọt tới, mạnh hạo thần sắc cổ quái, thân thể đã sớm lui ra phía sau đã đi ra thật xa, hắn nhìn xem anh vũ bay tới, bỗng nhiên đáy lòng đã có cảm khái. Quả nhiên nhiều khi, một cái đặc thù ham mê, có thể lại để cho hết thảy tồn tại bộc phát ra siêu việt sinh mạng tiềm lực, nó rõ ràng không nhìn thẳng mà cái này thiên phương thú có thể so với trảm linh tu vi. Ô đặc bộ tộc nhân, bao quát tộc công tế tự cùng với đại trưởng lão ở bên trong, bọn họ đều nhìn thấy này phương hướng tạp quang lấy một loại tốc độ kinh người, mang theo điên cuồng cùng chấp nhất, thẳng đến mạnh mẽ thiên phương thú mà đi. Cỡ nào trung thành hộ chủ dị yêu? Đại tế tự than nhẹ một tiếng, rất là cảm khái, Hắn gặp rất nhiều dị yêu, có thể loại này vì chủ nhân an ủi, chính mình phát điên bên dưới, không để ý đồng thời, không sợ sinh tử dị yêu, là không thường thấy. Anh Vũ kích động, xem ra chính là chấp nhất, anh Vũ nhìn thấy từng thử đái mau hung thú lúc lộ ra hưng phấn, xem ra chính là trung thành hộ chủ. Không chỉ là đại tế tự cho là như thế, giờ khắc này ô đạc bộ rất nhiều tộc nhân, tại thấy cảnh này sau đều đối với tạp quan bên trong anh Vũ, có sâu sắc kính nể. Bọn họ nhìn anh Vũ hóa thành tạp quan. Trong phút chốc thẳng đến thiên phương thú, tại thiên phương thú rít lên một tiếng bên trong, anh Vũ liều lĩnh, dù cho là liều mạng tử vong, cũng phải cùng thiên phương thú đồng quy vu tận giống như, gào thét sung kích, xoay một vòng, thẳng đến thiên phương thú phía sau, vọt một cái mà đi. Này anh Vũ dị yêu không tầm thường, nó càng biết được thiên phương thú duy nhất nhược điểm chính là phía sau. Đại tế tử rất là kinh ngạc, trong mắt thưởng thức càng nồng. Có thể cái khác không trung tế tử nhưng là vẻ mặt có chút quái lạ, tự mang theo chần chờ. Ô đặc bộ đại trưởng lão, trợn to mắt, hắn nhìn trước mắt tình cảnh này, luôn cảm thấy có chút quỷ dị không nói lên lời, còn có tộc công, giờ khắc này cũng là sắc mặt biến một thoáng, con mắt trợn to, đầu tiên là nhìn một chút đại tế tự, lại nhìn một chút giữa không trung anh Vũ, cũng có chần chờ. Mạnh hạo ở phía xa, nghe được đại tế tự lời nói, lập tức ho khang lên, cẩn thận nhìn một chút đại tế tự, phát hiện người này là thật sự đối với anh Vũ thưởng thức, đáy lòng cảm khái đối phương thuần phát đồng thời. Đối với tự thân những năm này yên lặng thay đổi, cũng có một chút cảm khái. Đang lúc này, anh Vũ đã mang theo nó chấp nhất, mang theo giấc mộng của nó, như đội cảm tử giống như, hồng mắt, trong hưng phấn mang theo rung cầm cập, chỉ lát nữa là phải nhảy vào thiên phương thú trong cơ thể. Có thể thời khắc mấu chốt, thiên phương thú thân thể bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tâm hơi, xuất hiện lúc đã ở một hướng khác. Nó tự nhận ra được anh Vũ mục đích, nhất thời trong mắt lộ ra phẫn nộ, ngửa mặt lên trời đột nhiên trống to. Thiên phương Theo nó gào thét, anh Vũ rất là chật vật, thân thể bị xung kích rút lui ra, rất khó tiếp cận, hiển nhiên đối mặt này con thiên phương thú, đối với nó mà nói, cũng rất là khó khăn. Có thể anh Vũ là tuyệt đối sẽ không gặp phải khó đánh đổ, nó tại giữa không trung cũng là âm thanh gào thét một tiếng, vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, đó là kích động cùng sắc mị mị tư thái dung hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng tương tự hèn mọn xấu xa, hóa thành tạp quang. lần thứ hai nhằm phía thiên phương thú. trung thành yêu. Đây tuyệt đối là một con hiếm thấy trung thành yêu, các ngươi xem nó đều bị thương, có thể như trước chấp nhất, như trước dũng cảm, không sợ sinh tử. Đại tế tự vẽ mặt lộ ra cảm động, lớn tiếng mở miệng. Mạnh đại sư có thể có như thế trung thành yêu, thực sự là hắn may mắn. Không sai, này con dị yêu tuy rằng bề ngoài có chút khó coi, có thể nó phẩm đức, nhưng là đáng giá mọi người đi tán dương. Ô đặc bộ tộc nhân, có không ít cũng là cho là như thế, bọn họ thuần phát tâm thần, giờ khắc này nhìn anh vũ thậm chí có người nội tâm ước ao trong bóng tối khát vọng chính mình cũng có thể thu được như thế một con như vậy trung thành tuyệt đối dị yêu nhưng là tại ô đạp bộ tộc nhân còn có vị kia đại tế tử đối với anh vũ hành động cảm khái lúc đột nhiên đừng chạy bé ngoan để ngủ gia đến chinh phục ngươi anh vũ trống to tốc độ càng nhanh hơn có thể nó tiếng trống to này vang vọng bát phương rơi vào ô đạp bộ lạc tộc trong tay người để bọn họ sau khi nghe từng cái từng cái nhất thời sắc mặt quái lạ trợn mắt ngoác mồm Anh Vũ lời nói này bên trong để lộ ra hàm nghĩa, thực sự là để nơi đây người, có chút không cách nào tin tưởng. Nó lại vẫn sẽ dùng kế. Đại tế tự cũng là sửng sốt một chút, có thể rất nhanh sẽ vẽ mặt càng thưởng thức, lộ ra hiểu ra biểu hiện, thật dài thở dài. Đây là cỡ nào vĩ đại tình cảm, mới có thể dùng phương pháp như vậy, đi ngăn cản này con thiên phương thú thương tổn chủ nhân của nó. Theo đại tế tự lời nói, cho dù có chút gượng ép, có thể vẫn có một ít ô đặc bộ tộc nhân đồng ý tin tưởng, chỉ là càng nhiều người. Đều đã sắc mặt quái lạ, không trung tế tự ở bên theo bản năng liếc nhìn đại tế tự, có tân nhắc nhở, có thể chần chờ một chút sau, chỉ có cười khổ. Đại trưởng lão ngẫn ra, cự hồ lần thứ nhất nhận thức đại tế tự giống như, xem thêm hắn vài lần. Còn có ô đạt bộ tộc công, nhưng là vẻ mặt càng ngày càng quái lạ, như thế cười khổ. Mạnh hạo lần thứ hai ho khan một tiếng, càng phát giác đại tế tự thuần phát, là chính mình hiếm thấy. Giờ khắc này giữa không trung, anh Vũ tiêm tê bên trong nhằm phía thiên phương thú. Thiên phương thú gào thét, một luồng xung kích bỗng nhiên từ thân thể hắn trên khuếch tán ra đến, hóa thành một luồng khủng bố sóng gợn, trực tiếp tản ra lúc, anh Vũ đứng mũi chịu sào, như bị cuồng phong quét ngang, rút lui ra, không có tới gần thành công, nhưng nó chấp nhất cùng với hưng phấn, nhưng là càng đánh càng hăng, phải thử một chút này con thiên phương thú niềm tin, càng kiên định, ta nói yêu, còn rất biết giải dụa, giải dụa nào bé ngoan, ngươi càng giải dụa, ngũ gia liền càng là hưng phấn, anh Vũ rống to, Lần thứ hai phóng đi, tốc độ nhanh chóng, tại tới gần thiên phương thú chớp mắt, anh Vũ thân thể vịch một tiếng, càng hóa thành mấy trăm cái bóng người, từ bốn phương tám hướng thẳng đến thiên phương thú mà đi. Dãy dụa đi, bé ngoan, tại ngũ gia mà trùng kích vào, dãy dụa xin tha đi. Anh Vũ hưng phấn trống to, thẳng đến thiên phương thú, tại thiên phương thú gào thét trùng kích vào, cho dù anh Vũ bóng người hầu như toàn bộ đều phá nát, có thể vẫn có một con, thành công từ sau người vọt thẳng nhập đến thiên phương thú bên trong thân thể. Tại tiếng vào chấp mắt, thiên phương thú thân thể rung lên một cái, vẻ mặt lộ ra mờ mịt, có thể rất nhanh sẽ hóa thành một luồng nhục nhã cùng trước nay chưa từng có điên cuồng, gào thét tiếng kinh thiên động địa, vượt qua trước tất cả nổ vang nổ vang, vang vọng thiên địa, nhấc lên kinh thiên bảo tác, gào thét đi, ngươi coi như là hô ra ít hầu, cũng không ai có thể tới cứu ngươi, anh vũ đùng một thoáng, lại xuất hiện ở giữa không trung, thân thể hưng phấn rung cầm cập, hai mắt bốc lên ánh sáng, thời khắc này, bốn phía ô đạc bộ tộc nhân, Từng cái từng cái trợn mắt hoát mồm, rất nhiều trước cảm thấy anh Vũ trung dũng hạ người, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, như cùng thế giới của bọn họ sụp xuống, ngơ ngác nhìn giữa không trung, con kia đều không thể dùng hàng mọn để hình dung anh Vũ. Đại tế tự lần thứ hai sững sốt một chút, có thể rất nhanh, hai mắt của hắn lộ ra mảnh liệt ánh sáng, đó là một loại thưởng thức, càng là một loại lý giải. Vì dẫn nộ này con thiên phương thú, này con anh Vũ dị yêu càng không tiếc đi dùng ngôn từ khiêu chiến, điều này cần lớn đến mức nào trí tuệ cỡ nào đáng giá tán dương dũng khí mạnh đạo hữu có thể có này gì yêu là người lớn lao số mệnh đại tế tự thở dài một tiếng lời nói vừa ra khỏi miệng cô đạt bộ tộc công nơi đó thực sự là không nhịn được hữu tâm muốn nhắc nhở một câu có thể xem đến đại địa tế tự cái kia chấp nhất cùng với ánh mắt tán thưởng sau cô đạt bộ tộc công thở dài một tiếng không lên tiếng nữa đại trưởng lão nơi đó trợn to mắt ngơ ngác nhìn đại tế tự cái khác không trung tế tự cũng là vẻ mặt càng ngày càng quái lạ Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cười khổ. Ngay khi đại tế tự lời nói truyền ra đồng thời, anh Vũ nơi đó sắc bén trống lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt lao ra, thẳng đến thiên phương thú mà đi. Thiên phương thú gào thét, này một cái thú một cái điểu, lập tức tại giữa không trung tiến hành rồi một hồi tiến công cùng phòng thủ cuộc chiến, anh Vũ là công, thiên phương là thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào liên tục, cho đến anh Vũ quát to một tiếng, không biết dùng xảy ra điều gì thủ đoạn, không tiếc liều mạng trọng thương Mạnh mẽ đột phá, nhảy vào đến thiên phương thú trong cơ thể sau, thiên phương thú phát sinh một tiếng kinh thiên thê thảm gào thét, trong mắt càng lộ ra sợ hãi, lại tại giữa không trung thân thể loáng một cái, trong phút chốc không tiếp tục để ý mạnh hạo cùng nơi này yêu khí, mà là xoay người cấp tốc đi xa. Anh vũ thân thể trọng tân biến ảo ra đến, mang theo hưng phấn cùng run rẩy mang theo một luồng chinh phục chưa từng thử hung thú tự hào, lần thứ hai một tiếng tim hống, thẳng đến thiên phương thú đuổi theo. Bé ngoan đừng chạy, đến đến đến. đến. Ngủ gia nơi này còn có thật là yêu kiều thế chưa từng thử qua, ngươi đừng chạy. Anh Vũ kêu to, kích động hóa thành một vệt cầu vòng, hướng về thiên phương thú đuổi theo. Tình cảnh này rơi vào ô đặc bộ tộc trong mắt người, đồng thời cũng bị cái khác mấy cái bộ lạc cường giả thần thức nhận ra được. Dùng dập đều là tâm thần chấn động đồng thời, nổi lên khó có thể hình dung quái lạ. Thiên phương loại này kỳ thú, càng không đánh mà chạy. Việc này vốn là để bọn họ khiếp sợ, có thể càng khiếp sợ hơn, là này con hãng không sợ chết Anh Vũ công kích phương thức lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn anh vũ đi xa mạnh hạo thở vào nhẹ nhõm triệu hoán anh vũ đi ra hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể nhìn thấy bốn phía ô đạt bộ tộc nhân nét mặt cổ quái lại nhìn tới đại tế tự cái kia thưởng thức than thở ánh mắt mạnh hạo cảm giác mình sau đó không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn lại triệu hoán anh vũ xuất hiện theo đoàn người tản đi ô đạt bộ tộc công cười khổ nhìn mạnh hạo một chút miễn cưỡng nói một chút chúc mừng mạnh hạo đồ đằng dấu ấn lời nói sau lắc đầu rời đi. Đại trưởng lão nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt đã dẫn theo một tia nghiêm nghị hiếm thấy hướng về mạnh hạo ôm quyền, xoay người cùng như thế phức tạp không trung tế tự, rời đi phía sau núi. Chỉ có đại tế tự, hình như có tâm cùng mạnh hạo đàm luận một ít anh vũ, có thể nhìn thấy mạnh hạo vẻ mặt trên lại không có một chút nào lo lắng anh vũ an nguy sau, hắn đáy lòng rất là làm anh vũ cảm thấy không cam lòng, liên đối đối với mạnh hạo cũng đều có chút không vui, xoay người hóa thành một vệt cầu vòng. Càng hướng về anh Vũ đi phương hướng đuổi theo. Mạnh hạo ngoại trừ cười khổ, đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn theo đại tế tự đi xa. Không biết như có một ngày, vị này thuần phát đại tế tự biết rồi anh Vũ bản tính, sẽ sẽ không cảm thấy không trung không lại sanh thẳm, nhân sinh không tươi đẹp đến đâu. Mạnh hạo huyễn suy nghĩ một chút tình cảnh đó, đáy lòng đối với đại tế tự khá là đồng tình, thân thể loán một cái, trở lại hắn trong sân. Thời gian loán một cái quá khứ hai ngày, đại tế tự tại ngày thứ hai hoàng hôn lúc trở về. Vẽ mặt có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệt, từ cả người chịu đến nghiêm trọng đã kích, một đường trở về sau, trực tiếp lựa chọn bế quan. Cùng lúc đó, Mạnh hạo phát hiện mình hai ngày nay ra ngoài mấy lần bên trong, hết thảy nhìn thấy hắn ô đặc bộ tộc người, đều vẻ mặt lộ ra kính nể, thậm chí mơ hồ mang theo sợ hãi, dường như không dám tới gần, lại không dám đắc tội giống như, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức xuất mồ hôi tráng, vội vã tách ra. Mơ hồ, có quan hệ anh vũ tà ác từ Hồ Lan đến gần Mạnh hạo trên người, có quan hệ vị này Mạnh Đại Sư có tà ác gì yêu Việt, truyền khắp toàn bộ ô đặc bộ, thậm chí cái khác bốn cái bộ lạc, việc này cũng đều nhanh chóng truyền ra. Anh Vũ Thủy Trung không có trở về, có thể Mạnh hạo đối với nó, không có chút nào lo lắng, này đầu anh Vũ không biết sống bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn là như vậy một bộ muốn chết tính cách, nhưng đến hôm nay cũng không thấy nó chết qua một lần. Đối với cái này anh Vũ sinh tồn năng lực, Mạnh hạo rất yên tâm, huống hồ còn có bị đóng hóa thành lục lạc cùng anh Vũ một chỗ, Mạnh Hạo cảm thấy hắn muốn lo lắng không phải anh Vũ, mà là cái kia đáng thương thiên phương thú. Lại qua mấy ngày, Mạnh Hạo đại đa số thời gian đều là trong sân, quan sát hắn một đồ đằng, cái này thanh một đồ đằng tại trong mi tâm của hắn chớp động, từng trận tràn đầy sinh cơ khuếch tán Mạnh Hạo toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo mỗi lần nhắm mắt ngồi xuống, cho dù là trái tim nhảy lên, cũng có thể dẫn động bốn phía ba động trời đất trình độ. Cái này chỉ là một trong ngũ hành, một thuộc tính đồ đằng mà thôi, lại để cho tu vi của ta Vô cùng tiếp cận tới Nguyên Anh. Mạnh hạo hai mắt đóng mở lúc giữa, có chói mắt tinh mang lóng lánh. Nếu ta có thể đạt được thứ hai ngũ hành đồ đằng, như vậy tu vi của ta tuy nói hay vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng trên thực tế không cần huyết sắc mặt nạ, có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong chiến một trận. Thậm chí, ta có lẽ có thể mượn nhờ đồ đằng chi lực, đi triển khai một ít thần thông thuật pháp thuộc về Nguyên Anh mới có thể thi triển. Mạnh hạo cẩn thận thể hội thoáng một phát đồ đằng chi lực về sau, nội tâm hiểu ra. Cùng lúc đó, trong mấy ngày này, mạnh hảo đối với yêu đàn từ mặt phương đạt được, cũng dùng phương thức của mình, dùng tự yêu đang nuôi nấng khi thì mang ra khiến chúng nó tự hành kiếm ăn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, những thứ này dị yêu riêng phần mình đều có biến hóa, càng phát ra hung hãn không ít, bất quá trở ngại thời gian nguyên nhân, cùng đại mao năm con thanh một sói, cũng không có thiếu trên lịch. Bất quá việc này lâu dài, coi như là chúng không bằng năm con thanh một sói, có thể chậm rãi cũng sẽ lột xác biến hóa, dần dần cường đại cho đến một ngày này buổi trưa, mạnh hạo đang khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên đấy, ô đạp bộ phía sau núi khu vực một tiếng gào thét trung chuyển, bỗng nhiên từ đằng xa oanh oanh truyền đến, theo tiếng gầm gừ quanh quẩn, một cái chừng bảy tám trượng lớn nhỏ màu đen cự mãn, ở giữa không trung hóa thành nhất đạo màu đen cầu vòng, thẳng đến mạnh hạo nơi đây mà đến. cái này đầu hất xà toàn thân tràn ra cường hãn khí tức, càng có hung tàn chi ý hiển hiện, lúc cái lưỡi phun ra nuốt vào, giống như có thể rối loạn bốn phía khí tức, càng là tại nó bốn phía. Như đằng vân giá vụ cực lớn số lượng hắc vụ cuồn cuồn. Tại đây hắc xà, đứng đấy một cái lão giả, lão giả này ăn mặc một thân áo đen, thần sắc âm trầm, trong đôi mắt mang theo cao ngạo cùng bể nhễ chi ý, theo hắc xà tới gần. Trôi lơ lửng ở mạnh hạo viện không trung, này hắc y lão giả cúi đầu. Dùng bao quát tư thái, ánh mắt nháy mắt liền đã rơi vào mạnh hạo trên người. Lão giả này tu vi không cao, chẳng qua là kết đan trung kỳ, có thể hết lần này tới lần khác tại trên người của hắn trậm rạp chằn chịp có không ít đồ đằng, những thứ này đồ đằng có đủ rồi kinh người chấn động, ngay tiếp theo lại lại để cho lão giả này, tảng mát ra dường như nguyên anh khí thế. Ngươi chính là mạnh hạo, cuồng cuộn thanh âm anh long quanh quẩn, không giống tiếng người, phản giống như là vô số hung thú cùng một chỗ phát ra động trời gào rú, thanh âm cùng một chỗ, cuồng cuộn bát phương, khiến cho phía sau núi phía khu vực này tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động, khiến cho đến cơ hồ tất cả dị yêu, tại thời khắc này đều thân thể rung rẩy giống như mang theo sợ hãi thất giai ti long mạch tử đại sư đúng là mạch tử đại sư hắn quả nhiên tới tìm mạnh đại sư mạnh đại sư chiếm mặt phương yêu đàn việc này coi như là tộc công đám người ra mặt cũng không có quá nhiều tác dụng đây là mạch tử đại sư cùng mạnh đại sư cô đặc bộ để nhất ti long chi tranh phía sau núi khu vực bên trong giờ phút này nhìn qua không trung hắc xà tu sĩ lập tức có người nhận ra vị kia hắc y lão giả thân phận mạnh hảo khoanh chân ngồi trong sân chậm rãi mở mắt ra thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua giữa không trung hắc y lão giả cùng với cái kia hắc xà. Chẳng qua là liếc mắt nhìn qua, không có kinh người sắc bén ánh mắt, không có gì kinh thiên động địa ngôn từ, có thể chỉ là cái này ánh mắt quét qua, lập tức cái kia nguyên bản hay vẫn là cuồng ngạo hung tàn hắc xà, lại đang cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, toàn thân mãnh liệt rung rung thoáng một phát. Nó đơn giản tâm thần bên trong, giờ phút này nhấc lên sóng to gió lớn, Mạnh Hạo cái này nhìn như tùy ý liếc, cái kia hắc y lão giả nhìn không ra quá nhiều manh mối nhưng này hắt xà thân là dị yêu nhưng là lập tức thân thể run rẩy tâm thần nổ vang ở bên trong từ thân thể đến linh hồn ngay ngắn hướng xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi kính sợ phản phất là sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép một loại đến từ nó sâu thẳm linh hồn kính sợ dường như coi như là viễn cổ tuế nguyệt lúc huyết mạch của nó tổ tiên gặp người trước mắt cũng đều sẽ run rẩy sợ hãi giống như trên người người này có một cổ không cách nào hình dung khí tức khí tức này có thể cho nó kính sợ như thiên một tia ánh mắt một tiếng bén nhọn thê lương gào rú này hắc xà thân thể nháy mắt rút lui mặt cho trên người thần sắc biến hóa hắc y lão giả như thế nào trấn an đều không thể lại để cho này hắc xà bình phục lại cũng may mạnh hạo chẳng qua là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt như thế này hắc xà mới có thể miễn cưỡng chèo chống nếu là mạnh hạo nhìn thời gian dài một ít rắn này nhất định từ không trung rớt xuống một màn này ngoại nhân nhìn không ra cái gì có thể mặt tử nhưng là tâm thần chấn động mạnh một cái suýt nữa hít vào khẩu khí mở to mắt Nguyên bản hùng hổ muốn hôm nay đối với mạnh hạo nơi đây trừng phạt, thu hồi con hắn yêu đàn ý niệm trong đầu, lập tức cải biến. Chết tiệt, khó trách tộc công cùng đại trưởng lão đám người, đối với ta tới đây mà cũng không ngăn cản, nguyên lai bọn hắn sớm đã nhìn ra người này là cao dai ti long. Hắn rút cuộc là mấy dai ti long. Mặt tử sắc mặt biến hóa lúc, tại không trung gắt gao nhìn chằm chằm vào mạnh hạo, trong nội tâm lập tức hiện lên phần đông suy nghĩ. Ngươi có chuyện gì? Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh Hai mắt đã lạnh lùng, nhìn về phía không trung thất giai ti long mặt tử, đối với trên người người này rậm rạp đồ đằng, mạnh hạo lên đi một tí hứng thú. Lão phu mặt tử, mạnh đạo hữu, quyển tử học nghệ không tin, nửa đời tâm huyết sưu tập yêu đàn, bị ngươi cướp đoạt, việc này muốn có một câu trả lời hợp lý. Bất quá, nhìn tại ta và ngươi hai người đều là ti long phân thượng, một tháng sau, chính là ô thần năm đại bộ lạc tế bái tổ tiên thời gian, đến lúc đó quay chung quanh bước vào tổ địa thứ tự trước sau danh ngạch sẽ cử hành một cuộc năm đại bộ lạc ở giữa tỷ thí. tỷ thí ngày, lão phu muốn mở mang kiến thức một chút mạnh đạo hữu ti long bí thuật. mặt tử nhất thời đắn đo không được mạnh hảo ti long cấp bậc, có thể hắn nếu như đã đến, tự nhiên không thể vội vàng rời đi. giờ phút này kiên trì thả ra những lời này về sau, quay người hóa thành nhất đạo cầu vồng, mang theo hắc xà lập tức rời đi. nhất định muốn biết rõ ràng người này rút cuộc là mấy giai ti long, không thể lỗ mãn làm việc, vừa vặn mượn nhờ năm đại bộ lạc tỷ thí nhìn xem người này hư thật. Mạch Tử rời đi lúc hai mắt lóe lên, trong nội tâm hạ quyết tâm, nháy mắt đi xa. Đến nhanh, đi gấp, một màn này bị bốn phía chi nhân chứng kiến, giao nhau, nhau sững sờ. Mạnh Hạo cũng ngơ ngác một chút, hơi suy nghĩ một chút, hiểu vị này thất giai Ti Long Mạch Tử, trước sau không đồng nhất nguyên nhân, Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, có thể hai mắt lại có chút chợt hiện bỗng nhúc nhích. Rốt cuộc đã chờ đợi năm đại bộ lạc tế tự tổ tiên đến sao? Tế tự tổ tiên, cần nhập ô thần thánh địa, tại đó Chính là cùng mấy người khác ước định căn cứ điểm. Bất quá ta một đồ đằng đã thu hoạch, cái này thánh địa tiến vào hay không, đã không có quá lớn liên quan, mà lại cái này ô đặc bộ tộc đối với ta cũng không tệ lắm. Mạnh hạo trầm ngâm một lát, một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tầng sâu lần nghiên cứu trên người hắn thanh một đồ đằng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạnh hạo từ trong nhập định thức tỉnh, nhìn thoáng qua bốn phía yên tĩnh yêu đàn, này mấy chục đầu dị yêu, giờ phút này chia làm ba bộ phận. Một phần là dùng đại mao cầm đầu thanh một đàn sói. Một bộ phận khác thì là hát biên bức chỗ thanh một bức bầy, chúng số lượng trên có chút ít chênh lệch, tuy nói thanh một sói đàn nhiều hơn một ít, có thể thanh một biên bức trong cao giai phần đông, lẫn nhau không tính thế lực ngang nhau, nhưng là lẫn nhau giới hạn rõ ràng, lẫn nhau không đến hướng, hơi có địch ý. Bộ phận thứ ba, là thanh một xà, chúng số lượng không nhiều lắm, ở vào khoảng thanh một sói cùng thanh một bức giữa, chỉ là thể trên thực lực xa xa không bằng, cho nên thuộc về mặt lưu. Ngày bình thường đối với đại mao cùng hắc bức, đều tràn đầy kính sợ bộ dạng. Mắt nhìn cái này ba đợt yêu đàn, mạnh hạo trầm ngâm một lát sau, đứng dậy nhoán một cái, đi ra viện, tại phía sau hắn, đại mao ngẩng đầu, quơ thân thể đi theo, thanh một đàn sói nhao nhao ở phía sau, hắc bức hai mắt lóe lên, cũng tùy theo bay lên, mang theo những cái kia thanh một bức, tại không trung gào thét mà đi. Cuối cùng mới là thanh một xà, một đám dị yêu, theo mạnh hạo, dần dần đi ra phía sau núi. Trên đường đi nhưng phàm là gặp được mạnh hạo ô đạc bộ tộc nhân, nhau nhau đang nhìn đến mạnh hạo về sau, đều thần sắc lộ ra kính sợ, cúi đầu né tránh. Cho đến ra ô đạc bộ về sau, tại đây núi rừng chung quanh bên trong, mạnh hạo hướng dĩ vãng giống nhau, đem những thứ này yêu đàn tản ra, khiến chúng nó tự hành đi kiếm ăn, chính hắn thì là khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống. Đại mau không có rời đi, mà là nằm ở mạnh hạo bên người, nhìn như lười nhác nhưng trên thực tế trong mắt đã có một vòng cảnh giác. Lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Mạnh hạo đi vào ô đặc bộ này hơn nửa năm, hắn thường xuyên mang theo mấy cái thanh một sói ra ngoài, mỗi lần đại mao đều là một tấc cũng không rời mạnh hạo bên người, coi như là kiếm ăn, cũng phần lớn là mặt khác mấy cái thanh một sói mang về, trừ phi là mạnh hạo yêu cầu, nếu không rất ít ly khai. Hôm nay coi như là yêu đàn lớn mạnh, nhưng đại mao như trước vẫn thế. Mạnh hạo vuốt ve thoáng một phát đại mao đầu, hắn nghĩ tới chó ngao, tâm thần chìm vào huyết sắc mặt nạ bên trong, cảm thụ được chó ngao ngủ say. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, không biết nó khi nào mới có thể thức tỉnh. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn xem núi rừng chung quanh. Giờ phút này có gió thổi tới, lay động núi rừng phát ra sàn sạc thanh âm. Thả mắt nhìn đi, giống như cùng nam vực giống nhau, có thể tại cảm giác lên, nơi này là lạ lẫm đấy, nơi đây không phải quê quán chỗ. Đã đi khỏi mặt thổ về sau, có lẽ quấy nhiễu quý gia tìm tòi tiên phù chi lực, sớm đã biến mất. Kế tiếp, ta muốn làm tốt quý gia tùy thời có thể đã đến chuẩn bị. Bất quá. Tồn tại ở mặt thổ tiên phù chi lực, cho dù không hề, có thể tại bên cạnh của ta, có đầy đủ hơn tiên phù chi lực, ứng với cũng có thể phát ra nổi một ít quấy nhiễu. Mạnh hạo đang nhìn bầu trời, ly khai mặt thổ trước, những vấn đề này đáy lòng của hắn đã nghĩ đến, giờ phút này hơn nửa năm qua, còn không nhìn thấy quý gia chi nhân, lại để cho mạnh hạo mơ hồ đoán được, hắn đạt được tiên phù chi chỉ cùng với đối với tiên phù cảm ngộ, tại ngăn cản quý gia truy tìm phương diện, có nhất định được tác dụng. Quý gia Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, sớm muộn gì có một ngày, quý gia, ta sẽ cường đại cho các ngươi ngưỡng mộ trình độ. Mạnh Hạo thở sâu, trong thần sắc lộ ra cố chấp. Đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa, bên tai càng có một cái cao ngạo thanh âm, mơ hồ từ nơi này mảnh núi rừng truyền ra bên ngoài đến. "Ta mặc kệ này thiết ô xà là không phải là các ngươi phát hiện ra trước đấy, sư phụ ta là Thất Gai Ti Long cổ Lạp, các ngươi dám cùng ta đoạt." Chỗ rừng núi Mạnh Hạo Cũng không phải gần ô đạc bộ, mà xa hơn một ít, ở vào cái mảnh này vô tận sơn mạch bên trong, dựa theo Mạnh hạo thói quen, sẽ mang theo yêu đàn dần dần hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Hôm nay vừa mới đến, không đợi đi về phía trước, liền đã nghe được cái thanh âm này. Ngày bình thường, Mạnh hạo rất ít gặp được những người khác, đại đa số thời điểm đều là một mình, giờ phút này nghe nói như thế lời nói, Mạnh hạo linh thức tảng ra, nhìn sang. Cùng Mạnh hạo địa phương, cách một khu vực không lớn núi rừng, có 7-8 cái ô đạc bộ tộc nhân. Vẻ mặt tức giận, nhìn qua bọn hắn đối diện, thần sắc ngạo nghễ ba người, từ quần áo nhìn lên, là ô binh bộ tộc nhân. Này ba ô binh bộ tộc nhân, một thanh niên trong đó tu vi ước chừng trúc cơ sơ kỳ bộ dạng, kia bên người hai người, niên kỷ hơi lớn hơn một chút, giờ phút này lộ cười lạnh, mang theo khinh miệt, nhìn về phía ô Đạt bộ tộc nhân. Ô Đạt bộ tộc nhân trong, ô trần cùng ô linh thình lình ở bên trong, ô hải cũng ở trong đó, mặt khác mấy người mạnh hạo cũng đều quen mặt, đều là ô Đạt bộ tộc thế hệ trẻ xuất sắc. Bên cạnh của bọn hắn đều có dị yêu, giờ phút này những dị yêu này đều lộ ra hung mang, các cao nhìn chầm chầm vào ô binh bộ ba người. Giữa sông phương, có một cái lập lệ ánh sáng âm u võng lưới, giờ phút này trong lưới có một cái toàn thân đen nhánh tiểu xà, trắng này tại trong lưới hôn mê, không nhúc nhích. Này thiết ô xà là chúng ta phát hiện, hơn nữa bỏ ra một ít đại giới, mới đưa nó bắt, các ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt. Ô Linh cắn răng, lớn tiếng mở miệng. Ô binh bộ người thanh niên kia, cười lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn ô đạt bộ bảy tám người trực tiếp đi về hướng lưới đen chỗ tay phải nâng lên một trảo, đang muốn đem cái này lưới đen cầm lấy lúc ô linh cắn răng một cái tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết lúc giữa lập tức bên người nàng một cái thanh một sói mãnh liệt lao ra cùng lúc đó tại ô linh trên người có đồ đằng ánh sáng bỗng nhiên chớp động nhưng lại tại trong tích tắc ô binh bộ thanh niên ánh mắt lộ ra kinh miệt tay trái nâng lên vung lên một cái toàn thân đen kịt càng có một chút thối rửa thi lan bỗng nhiên huyễn hóa ra đến Mới vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, thẳng đến ô Linh mà đi. Ô Đạt bộ tất cả mọi người mặt đều biến sắc, lẫn nhau nhất tề ra tay, banh một tiếng nổ mạnh, ô Đạt bộ này bảy tám người đồng thời phúng máu tươi, nhau nhau rút lui. Lục giai dị yêu, ô hải đắng chát mở miệng. Ô trần sắc mặt tái nhợt, ô Linh ánh mắt lộ ra trải qua, có thể mấy người bọn họ chỉ có thể trầm mặt, cái kia toàn thân thối rửa thi lan. Giờ phút này đang lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn. Ta ô binh bộ cùng các ngươi Đạt bộ vốn là đồng người Nếu không có như thế, hôm nay các ngươi dám treo chọc ta, không một ai có thể sống ly khai. Thanh niên ngạo nghễ mở miệng, khinh liệt nhìn thoáng qua ô linh đám người về sau, một tay lấy lưới đen cầm lấy, quay người đang muốn dẫn người rời đi lúc, bỗng nhiên hắn bảnh liệt quay đầu, liếc mắt liền thấy được ở một bên sâu trong rừng, giờ phút này gục ở chỗ này, giống như xem náo nhiệt ngủ mau. Ngủ mau tính cách hiếu động, đối với rất nhiều chuyện đều rất hiếu kỳ tâm, so với như lúc này, nó đi ngang qua nơi đây lúc đã bị cái kia toàn thân thối rửa thi lan hấp dẫn, không khỏi mở to mắt nhìn lại. Hả? Thanh niên con mắt lập tức sáng ngời, mãnh liệt mà nhìn về phía ngũ mau, thần sắc nháy mắt lộ ra kinh hỉ chi ý. Cái này là, này sói không tầm thường, ở chỗ này chứng kiến như vậy một cái thanh một sói, nếu đem kia bắt hiến cho sư tôn, sư tôn chắc chắn cao hứng. Thanh niên hạc hạc cười cười, kia bên cạnh hai người giờ phút này cũng đều tại thấy được ngũ mau về sau lộ ra kinh hỉ chi ý. hiển nhiên ngũ mau không nhỏ thân hình cùng với thần võ bộ dạng để cho bọn họ liếc thấy ra không tầm thường ngũ mau ô trần giờ phút này cũng nhìn thấy ngũ mau sững sững một chút về sau lập tức nhận ra cùng lúc đó trong lòng của hắn hiển hiện, hiện cuồng hỉ mảnh liệt mọi nơi nhìn lại tuy nói không thu hoạch được gì khả năng chứng kiến ngũ mau ô trần trong lòng lập tức đại định ô hải cũng là sắc mặt vui vẻ duy chỉ có ô linh trên mặt cực kỳ phức tạp giờ phút này mặt khác mấy cái ô đạt bộ tộc nhân cũng đều nho nhao thấy được ngũ mau đem nhận ra về sau Nguyên một đám lập tức kinh hỉ đứng lên. Theo của bọn hắn hô lên ngũ mau tên, ngũ mau kinh ngạc quay đầu, nhìn bọn hắn vài lần, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục mang theo hiếu kỳ, nhìn qua cái kia giờ phút này cũng ngóng nhìn nó thi lan. Thanh niên trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn không thèm để ý chút nào ô đạt bộ tộc nhân nhận thức cái này đầu thanh một sói, tại hắn xem ra, chỉ cần là chính mình nhìn trúng chi vật, nhất là muốn hiến cho sư tôn, như vậy toàn bộ ô binh bộ, sẽ toàn bộ nhận đồng, thậm chí phóng nhãn mặt khác mấy cái bộ lạc có thể cùng sư tôn một tranh dành người cũng chỉ có chính là mấy người mà thôi Đêm này sói lưu lại cho ta phải sống đấy thanh niên lời nói vừa ra lập tức bên cạnh hắn hai người mãnh liệt lao ra cùng lúc đó cái kia thối rửa thi lan cũng lập tức gào thét mà đi thẳng đến ngủ mau càng là ở đằng kia hai người tu sĩ lao ra lúc toàn thân bọn họ đồ đằng chi sáng lóng lánh hóa thành một mảnh lưới lớn hướng về ngủ mau bao phủ Ngũ mau hai mắt hàng mang chớp động thân thể nháy mắt nhón một cái tốc độ trực tiếp bộc phát một cái chớp mắt trực tiếp lao ra, hướng về thanh niên một cái cắn tới, tốc độ cực nhanh, thanh niên này căn bản là phản ứng không kịp nữa. trong chốc lát, ngũ mau liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, mắt thấy một cái muốn cắn xuống lúc, thanh niên trên người bỗng nhiên tản mắt ra nhất đạo hắc quang. cái này hắc quang mãnh liệt khuếch tán, đụng chạm tới ngũ mau về sau, ngũ mau kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức toát ra hắc khí, rất nhanh lui về phía sau, có thể tại nó lui về phía sau đồng thời, cái kia thối rửa thi lan mang theo âm trầm ánh mắt. Đã lập tức tới gần, mở ra rậm rạp miệng lớn, thẳng đến ngũ mau thôn vệ. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ trong núi truyền ra, nhất đạo thanh quan nháy mắt tới gần, trực tiếp đâm vào thi lan trên người. Này thi lan toàn thân chấn động, như như diều đứt dây, lập tức bị ném ra ngoài. Tứ mau thân thể, lập tức xuất hiện ở ngũ mau bốn phía, hướng về ô binh bộ ba người, lộ ra sắc bén hàm răng, phát ra gầm nhẹ. Hai cái, hạt hạt, lại có hai cái, như đưa bọn chúng hiến cho sư tôn. Sư tôn chắc chắn mừng rỡ, thanh niên trong tiếng cười âm thầm kinh hải. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Nếu không phải là sư tôn cho hắn hộ thân đồ đằng tại, sợ là cái kia một cái chớp mắt, chính mình đã đầu thân hai nơi. Trong lời nói trong mắt của hắn hàng quang lé lên, nội tâm đối với ngũ mau chỗ đó càng thêm động tâm. Tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức một cái màu đen vòng tay bay ra, tại không trung phịch một tiếng, tay này hoàn vỡ vụn, hóa thành một cái vòng xoáy từng tiếng trầm thấp gào rú từ vòng xoáy bên trong truyền ra, từng đạo hắc quan lập tức xuất hiện, thình linh tại chung quanh hắn, trực tiếp xuất hiện hơn hai mươi đầu toàn thân thối rửa thi lan. Lên cho ta đi, mặc kệ chết sống, chỉ có một chút, cái này hai cái thanh một sói thi thể không thể nghiền nát quá nhiều. Thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Tại chúng xuất hiện nháy mắt, một bộ thối rửa tanh tửi, lập tức khuếch tán ra, liền cả mặt đất núi rừng, cũng ở đây một cái chớp mắt đen kịt héo rũ, ô đặc bộ bảy tám người sắc mặt toàn bộ đại biến, tứ mau, ngũ mau các ngươi chạy mau, ô trần trong nội tâm càng thêm lo lắng, lập tức la lớn, muốn chết, thanh niên cười lạnh, tay phải chỉ một cái, lập tức có bốn cái thi lan mãnh liệt quay đầu, chậm rạp nhìn xem ô trần đám người, nháy mắt hóa thành hắc mang, thẳng đến ô Đạt bộ cái này bảy tám người mà đến, còn lại thi lan, thì là mang theo hung tàn điên cuồng phóng tới tứ mau ngũ mau, mạnh hạo nhìn đến đây, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng về sau, Dưới người hắn đại mau mãnh liệt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, gào to cùng một chỗ, lập tức quanh động núi rừng, cùng lúc đó, tại đây bốn phía nhị mao, tam mao, còn có điều có thanh một sói, đều ở đây trong tích tắc, mãnh liệt lao ra, từ từng cái phương hướng thẳng đến tứ mao, ngũ mao chỗ đó mà đi. Tốc độ cực nhanh, rơi vào thanh niên kia cùng ô đạt bộ tộc nhân trong mắt, bọn hắn thấy là ở cái này trong tích tắc, núi rừng chung quanh bên trong, từng đạo thanh quang lập tức lao ra, trong chớp mắt liền hóa thành hơn hai mươi đầu thanh một sói, mỗi một cái thanh một sói đều cực kỳ bất phàm, có chút thần võ, nhất là trong đó hai cái, gần như ba trưởng thân thể, toàn thân thanh sáng lóng lánh, hai mắt lộ ra hung tàn lạnh lẽo chi ý, nháy mắt liền đem nơi đây vây quanh, khiến cho thanh niên sắc mặt đại biến, những cái kia màu đen thối rửa thi lan, cũng là tại giữa không trung dừng lại, cảm nhận được nguy cơ, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhị mao, tam mao, ô trần đại hỉ, kích động mở miệng, Ô binh bộ thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kia bên cạnh cái kia hai cái tộc nhân, cũng là thần sắc biến hóa, nhau nhau nhìn về phía những thứ này tiến đến thanh một sói. Không nghĩ tới lúc này đây vận khí tốt như vậy, nhiều như vậy thật tốt thanh một sói, khiến cho sư tôn, ta tại lão nhân gia người trong suy nghĩ vị trí, nhất định vượt qua nhị sư huynh cùng đại sư huynh. Thanh niên sắc mặt biến hóa về sau, cười ha hả. Nhưng lại tại thanh niên này tiếng cười vừa mới truyền ra, đột nhiên, một tiếng động trời gào rú. Mảnh liệt từ trong núi rừng truyền ra, vòng qua vòng lại trời xanh bát phương, chỉ là một tiếng này gào rú, liền có loại ngạo rít gào núi rừng khí thế, khiến cho nơi đây tất cả dị yêu, toàn bộ thân thể rung rẩy, đã liền ô đạc bộ cùng ô binh bộ tu sĩ, cũng nhao nhau tâm thần mảnh liệt chấn động. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang một cái chớp mắt lao ra, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn đến bạch ngân lóng lánh, trong chớp mắt, này đạo bạch quang những nơi đi qua, có bảy tám đầu thi lan bị nó đụng chạm, nổ vang quanh quẩn. Theo thê lương thảm thiết truyền ra lúc, cái này mấy cái thi lan lập tức tan vỡ nổ bung, tại một mảnh thối rửa hắc vụ khuếch tán ở bên trong, đạo kia kinh thiên động địa giống như bạch quang tại không trung hóa thành một con bạch lan. Dùng một loại cao quý chính là tư thái, bao quát đại địa. Cái này đầu bạch lan thân thể cũng không phải là rất lớn, thậm chí còn có chút gầy yếu, có thể hết lần này tới lần khác nó tại sau khi xuất hiện, bốn phía tất cả thanh một sói, đều toàn bộ nằm sấp xuống, lộ ra một cổ thần phục chi ý. Bạch Lan ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, tại nó tiếng kêu gào xuống, những thứ khác thanh một sói cũng tùy theo sói tru. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đàn sói tiếng kêu gào dung hợp cùng một chỗ, kinh thiên động địa, banh động bát phương, thậm chí núi rừng đều đang rung rẩy. Những cái kia thi lan, nguyên một đám cũng đều thân thể rung rẩy, vô thần trong đôi mắt, giống như cũng lộ ra một vòng kính sợ cùng thần phục. Bạch Lan Vương, giờ phút này tất cả thấy như vậy một màn tu sĩ, trong óc lập tức toàn bộ đều nổi lên giống nhau xưng hô. Bạch Lan Vương. Thanh niên sắc mặt biến hóa, hô hấp dồn dập, thân thể rút lui vài bước, nhìn xem giữa không trung Bạch Lan Vương, trong mắt của hắn nháy mắt liền lộ ra trước đó chưa từng có điên cuồng cùng tham lam. Bạch Lan Vương, nơi đây lại có Lan Vương, như Sư Tôn đã biết việc này, chắc chắn mừng rỡ đến cực điểm. Mặc kệ cái này Lan Vương lúc trước thuộc về ai, từ giờ trở đi, hắn thuộc về ta. Thanh niên ngửa mặt lên trời một trống, tay phải khi nhấc lên. Trong tay của hắn xuất hiện một quả ngọc giản, bị hắn bóp chặt lấy, dùng tốc độ nhanh nhất, đem nơi đây sự tình thông tri sư tôn của hắn cổ lạc. Mạnh Hạo linh thức thấy như vậy một màn, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cất bước đi thẳng về phía trước. Tại Mai Ngọc giản này bị thanh niên bóp nát chớp mắt, khoảng cách khu vực này có chút phạm vi trong một vùng núi, nơi đây có hai ngọn núi tựa như muốn sông thẳng lên trời, sừng sững ở trên mặt đất, xa xa vừa nhìn, dường như hai cái sắc bén pháp binh, tràn ngập thu hút tâm thần người ta xung kích cảm. Mỗi khi giữa trưa chi dương dày đặc nhất lúc, hai ngọn núi này sẽ tỏa ra hào quang màu bạc, này quang tự có thể khai thiên tích địa, vần quanh bốn phía, nhấc lên từng trận sóng gợn vang vọng. Nơi này, chính là ô thần năm đại bộ lạc bên trong ô binh bộ. Vào giờ phút này, tại này ô binh bộ đệ nhị ngọn núi bên trong, có một mảnh tảng đá núi đá, đang có bảy, tám cái ô binh bộ tộc nhân, mỉm cười bên trong mang theo cung kính, nhìn ở giữa chuyện trò vui vẻ một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này ăn mặc một thân áo bào đen. Tướng mạo không tầm thường, bên trong cặp mắt như ẩn chứa ngôi sao, thường thường cùng với ngóng nhìn lúc, cũng có thể cảm nhận được trong mắt sắc bén, làm cho hắn dường như kiêu dương, bất tri bất giác, liền có thể thành vì mọi người chú ý. Ti long phương pháp, vốn là như vậy, nhưng muốn để tự thân ti long chi đạo có thể trường tồn, mà lại càng có tinh tiến, như vậy đi phương hướng, không ngoài là từ tự thân huyết nhục, huyết thống cùng với xương cốt trên tìm kiếm đáp án, cổ lạc nhàn nhạt mở miệng, nụ cười hiện lên ở trên mặt. Có thể nhưng không có gió xuân cảm giác, ngược lại có loại cao cao tại thượng vẻ ngạo nghệ, chỉ là tại hắn trong mắt nơi sâu xa, nhưng tất giấu một tia cảm khái. Bốn phía ô binh bộ tộc nhân, đa số là trong bộ lạc người tài ba, tu vi đều là kết đan, giờ khắc này mỗi một người đều suy tư. Cổ đại sư không hổ là cấp 7 ti long, mấy lời nói này, chúng ta lần đầu nghe nói, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng phi thường có đạo lý. Không sai, xem ra cổ đại sư là chân chính tìm tới chính mình con đường ti long. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, phóng tầm mắt toàn bộ ô thần năm bộ, có thể tại ti long bí pháp trên cùng của đại sư quyết tranh hơn thua, sợ là hiếm như lá mùa thu. Này đàm tiếu phong thanh, mang theo cao quý tâm ý người đàn ông trung niên, chính là tại truyền tống đến này khu vực sau, cùng Mạnh Hảo mất đi liên hệ cổ lạp, lúc trước Mạnh Hảo cùng với những cái khác mấy cái nguyên anh lão quái thương nghị có quan hệ ô thần năm bộ lúc, cổ lạp bị Mạnh Hảo đập hôn mê bất tỉnh. Không biết những chuyện này, hắn duy nhất biết đến. Chính là mình sau khi tỉnh dậy, lại trở lại Tây Mạc. Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện bên người dĩ nhiên không có cái kia để hắn ba ngày lo sợ, buổi tối trong ác mộng cũng sợ hãi sát tinh bóng người. Sự phát hiện này, để cổ lạp lúc đó sửng sốt, có thể rất nhanh sẽ không dám tin tưởng cẩn thận bốn phía tìm kiếm, chỉ tìm tới hôn mê ngủ say mang cự nhân. Cho đến cổ lạp rốt cục luôn mãi sát thực định mạnh hạo sát thực không ở bốn phía sau, thân thể hắn trung rảy, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét Hắn nghĩ tới chính mình cái kia đoạn tháng ngày tao ngộ dằn vặt cùng với không phải người ngược đãi nghĩ đến trên người mình huyết nhục không biết bị nghiên cứu bao nhiêu lần. Cổ lạp gào thét bên trong, nước mắt chảy xuống. Đó là sống sót sau tai nạn, hạnh phúc nước mắt. Hơn nữa hắn còn phát hiện, chính mình ti long cấp bậc càng bất tri bất giác đến cấp 7. Hắn cho rằng, là chính mình trả giá cảm động trời xanh, làm cho cái kia chết tiệt sát tinh không biết làm sao lương tâm phát hiện, rốt cục đem chính mình thả, liền mang theo mang cự nhân đi ra núi rừng. Nhiều lần chuyển ngoặt, trở thành ô binh bộ bây giờ thanh danh hiển hách Ti Long. Tại bốn phía những này ô binh bộ tộc nhân, lần lượt mở miệng lúc, Cổ Lạp cười ngạo nghễ, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên, thần sắc hắn hơi động, tay phải giơ lên vỗ một cái túi chứa đồ, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một chiếc thẻ ngọc, tại thẻ ngọc này bị lấy ra chớp mắt, bên trên truyền ra kèn kẹp tiếng, bốn phía ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ quá khứ, đều nhìn thấy thẻ ngọc vỡ vụn. Hả? Cổ Lạp trong mắt hàng quang lóe lên là cổ mộ Tam Đồ Nhi, ở bên ngoài gặp phải phiền toái. Cổ Lạp nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải đem thẻ ngọc triệt để bóp nát, vung về phía trước một cái bên dưới, lập tức thẻ ngọc mảnh vỡ tỏa ra nhu hòa ánh sáng, hình thành một bộ như ẩn như hiện hình ảnh, trong hình chính là đại mao lao ra cái kia nháy mắt, hiển lộ ra lan Vương Phong Thái, đang nhìn đến hình ảnh này trong nháy mắt, bốn phía ô đặc bộ mọi người dùng dập hai mắt đột nhiên sáng choang, cổ Lạp nơi đó cũng là đột nhiên trợn to mắt, trừng trừng nhìn trong hình đại mao, sau đó cười to lên. Cổ mộ này tam đồ nhi, trong ngày thường là nhất ngoan ngoãn, tại ô đặc bộ bên trong cũng là kiệt xuất hạng người, không sai, không sai, hắn làm cổ mộ tìm được như thế một con lang vương. Cổ Lạp cười ha ha, thân thể bỗng nhiên lên không, giờ khắc này bốn phía những ô binh bộ đó tộc nhân, lần lượt trong tiếng cười từng cái bay lên. Chúc mừng cổ đại sư, lại muốn thu hoạch một con như vậy dị yêu lang vương. Bất quá này lang vương là thanh một sói, chẳng lẽ cùng ô đặc bộ có chút liên quan? Coi như là có quan hệ lại có làm sao? Cổ đại sư coi trọng đồ vật, coi như là ô đạt bộ mặt tử, cũng chỉ có thể cúi đầu. Tại này bốn phía người trong tiếng cười, Cổ Lạc cười ha ha, ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất là ngạo nghễ. Cổ Mỗ cũng sẽ không lấy không con thú này, đến lúc đó như này Lang Vương có chủ, Cổ Mỗ bồi thường một ít chính là, thậm chí như tư chất có thể, cũng có thể thu làm đệ tử. Cổ Lạc tay áo lớn vung một cái, hướng về giữa không trung đi đến. Bốn phía ô binh bộ tộc nhân, mỗi một người đều lộ ra than thở tâm ý, chen chúc Cổ Lạc Cùng nhau bay ra, hướng về truyền đến thẻ ngọc phương hướng, hóa thành mấy vệt cầu vòng, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, tại sơn mạch bên trong rừng rậm, theo mạnh hảo cất bước đi đến, theo sói trắng vương lấy kinh người tư thái xuất hiện, vị kia ô binh bộ thanh niên, cổ lạp đại sư tam đệ, bóp nát thẻ ngọc sau, một cái xé ra áo của chính mình, đem treo ở ngực một tảng đá màu đen, đột nhiên ném dưới sau, về phía trước ném đi. Xin mời giao long yêu tôn. Thanh niên trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, lời nói hắn trắng chớp lưỡi Phun ra một nguồn máu lớn, cùng lúc đó bên cạnh hắn mặt khác hai cái tộc nhân, cũng đều từng người phun ra máu tươi, ba người dòng máu tại giữa không trung lúc, quỷ dị bị tảng đá kia hấp thu, khối đá này vịch một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh sóng gợn khuếch tán lúc, lập tức từ này sóng gợn bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên rít cào. Tại này rít cào bên trong, một con dao long đột nhiên lao ra, này thân trồng thể đủ có mấy to khoảng 10 trượng, xuất hiện lúc kinh thiên động địa, núi rừng chấn động, một luồng bàn bạc uy thế. Trong phút chốc quét tán ra đến, này lông cũng không phải là hoàn chỉnh, trên người nhiều chỗ mục nát, thậm chí có địa phương cũng có thể nhìn thấy xương, một bộ mục nát mùi vị, theo sự xuất hiện của nó, tràn ngập bát phương. Xin mời yêu tôn, diệt chúng sinh. Thanh niên hai mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, đây là hắn sư tôn ban thưởng bảo mệnh dị yêu, không phải cấp 6, mà là thuộc về cấp 7, thực lực cực cường. Dưới cái nhìn của hắn, này yêu tôn vừa ra, nhất định tại sư tôn đến trước, chính mình kết thúc cuộc chiến đấu này. Đây là cấp 7, trên người hắn tại sao có thể có cấp 7 dị yêu, cái này không thể nào. Ô Đạt Bộ mọi người, giờ khắc này từng cái từng cái sắc mặt triệt để đại biến, lộ ra không cách nào tin tưởng, coi như là trong bộ lạc mặt phương, trên người cũng không có cấp 7 dị yêu, trình độ như thế này dị yêu, rất khó cho người khác đến điều khiển. Tiểu gia sư Tôn, là của Lập đại sư, tại lão nhân gia người trong mắt, không có không thể. Thanh niên cười to, phất tay cái kia con giao long ngựa mặt lên trời hống một tiếng, thẳng đến đại mao mà đi. Mạnh Hạo đi ở núi rừng bên trong, hắn linh thức tản ra, nhìn thấy màn này, vẻ mặt lộ ra quái lạ, từ sớm nhất một nát sói thi xuất hiện lúc, Mạnh Hạo liền hơi kinh ngạc cổ Lạp Dị Yêu có chút khác với tất cả mọi người. Giờ khắc này cho đến này giao long xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đây rõ ràng là lúc trước bị chính mình chém giết, ném cho cổ Lạp để cho nuôi nấng mang cự nhân giao long thi thể. Tại Mạnh Hạo linh thức đảo qua lúc, đại mao gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bạch quang chớp mắt lóng lánh, thân thể loáng một cái, Hóa thành một tia sáng trắng thẳng đến Giao Long mà đi, cùng lúc đó, này bốn phía thanh một sói cùng những kia một nát sói thi, cũng tại này nháy mắt, lẫn nhau trong lúc đó triển khai một hồi dị yêu sinh tử đấu. tiếng nổ vang vang vọng, trích cào gầm nhẹ quay về, cùng những kia tầm thường thanh một sói cùng sói thi trong lúc đó chiến tranh khá là, đại mau cùng Giao Long nơi đó, chém giết lẫn nhau nổ vang không ngừng, đại mau hung tàn cùng với vượt qua sinh mệnh cấp độ sức mạnh, mặc dù Giao Long thuộc về cấp 7, có thể nhất thời cũng không cách nào lay động đại mau chút nào. Ngược lại không ngừng bại lui, cho đến một lát sau, đại mao lộ ra không kiên nhẫn, gầm nhẹ bên dưới, thân thể càng chấn động mạnh một cái, mắt trần có thể thấy bành trướng, trong phút chốc liền hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ, dường như một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng, khí thế cũng thuận theo không ngừng cuộc khởi, trong phút chốc, càng trực tiếp vượt trên cái kia con dao long. Trong nháy mắt, tại đại mao trên người, khí thế kinh động bát phương, vọt một cái bên dưới, tự nhấc lên một hồi trong thiên địa màu trắng bảo tát cuốn lấy bầu trời. Tại một tiếng chấn động thiên địa rít gào bên trong, vọt thẳng hướng về phía giao long nơi đó, đột nhiên va chạm bên dưới, gào thét thảm thiết từ giao long trong miệng truyền ra, nó vốn là tàn tạ thân thể, giờ khắc này ầm ầm tan vỡ, chi năm xẻ bảy, một viên giao long đầu trực tiếp bị đại mau một cái cắn vào. Thân thể loáng, một cái xuất hiện ở giữa không trung sau, đem giao long đầu một cái cắn nát, ngửa mặt lên trời một tiếng sói tru. Tiếng hú kinh thiên, bốn phía hết thảy thanh một sói dồn dập gầm nhẹ, không ngừng xung kích. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở, nơi đây hết thảy một nát sói thi, toàn bộ nát tan. Ô đặc bộ tộc nhân, từng cái từng cái phấn chấn lên, ô trần nắm chặt rồi nắm đấm, tỏ rõ vẻ kích động. Trái lại ô binh bộ thanh niên cùng với bên hai người, giờ khắc này sắc mặt hoàn toàn lượng lớn, trắng bệt một mảnh, theo bản năng lui về phía sau, hô hấp dồn dập, đặc biệt là cổ lạp đại sư vị kia tam đệ, càng là trong mắt lộ ra không cách nào tin tưởng tâm ý. Chuyện này, đây là cấp 8. Cấp 8 Lan Vương. Càng là vào lúc này, từ một bên trong ngọn núi bên trong, một đạo màu đen quang trong nháy mắt mà đến, ở đây quang sau, càng có một mảnh cầu vòng gào thép, chớp mắt tới gần lúc, hóa thành con kia cùng đại mao như thế kinh người màu đen biên bức, sau người, nhưng là tùy theo mà đến không ít thanh một bức, thậm chí thanh một bầy rắn, cũng tại tiếng sàn sạt bên trong, từ núi rừng chung quanh bên trong xuất hiện. Chuyện này, đây là bức vương, thanh niên sắc mặt lần thứ hai biến hóa, thân thể không ngừng lùi lại. Giờ khắc này trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay treo chọc, càng là đáng sợ như thế yêu quần. Coi như là hai con yêu vương, hôm nay vừa bị ta gặp phải, chính là các ngươi mệnh. Thanh niên cắn răng một cái, trong mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn tâm ý, tay phải bỗng nhiên dơ lên, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một khối màu đen thịt. Tại này thịt bị lấy ra chớp mắt, từ này núi rừng xa xa, bỗng nhiên có một tiếng kinh thiên động địa rít gào, ầm ầm ầm như muốn xé ra bầu trời giống như, đột nhiên truyền ra Này rít lên một tiếng truyền ra, lay động bầu trời, náo động đại địa, làm cho mặt đất đều đang rung rẩy, núi rừng chung quanh cuồng loạn, như có gió to gào thét mà đến, tự phải đem tất cả sinh mệnh đều biến thành tro bụi. Càng là tại này tiếng gào bên trong, tồn tại một luồng dù cho là tu sĩ cũng đều có thể cảm nhận được uy thế, này uy thế trực tiếp để ô đạt bộ mọi người sắc mặt đại biến, càng có mấy cái phun ra máu tươi, hai lỗ tai ong ong. Đại Mao nơi đó, cũng là toàn thân Bạch Mao đột nhiên dựng thẳng lên. Trên người trước nay chưa từng có, lộ ra cảnh giác, hai mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tự thời khắc này không có chút nào tâm tình ba động, tồn tại, chỉ có một luồng sát cơ. Nó hơi cúi đầu, phát sinh từng trận uy hiếp âm thanh, này thanh âm không lớn, là nó bản năng. Còn có bên con kia màu đen biên bức, này bức vẽ mặt như thế nghiêm nghị, nhìn chồng chọc vào xa xa truyền đến riết cào địa phương, trong mắt u quang lóng lánh, chậm rãi trương đã mở miệng, lộ ra sắc bén hàm răng. Nơi đây dị yêu, chỉ có chúng nó như vậy Còn cái khác gì yêu, toàn bộ đều tại này rít lên một tiếng bên trong, trung lẫy bảy, từng cái từng cái nằm phục trên đất, dường như bị trấn áp giống như, càng không dám di chuyển chút nào. Coi như là nhị mao chúng nó, giờ khắc này cũng đều miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng dãy dụ tâm ý, phát sinh từng trận gầm nhẹ rít cào. Còn có thanh niên kia cùng với bên hai cái ô binh bộ tộc nhân, cũng đều sắc mặt biến hóa, thân thể bị chấn động rung rẩy, cầm màu đen khối thịt thanh niên, suýt nữa cầm trong tay khối thịt trực tiếp ném các ngươi chết chắc rồi hiện tại ai cũng cứu không được các ngươi tại này đến từ xa xa núi rừng rít gào vang vọng lúc mạnh hạo đi ra khỏi sơn lâm bóng người hiển lộ ở trước mặt chúng nhân mạnh đại sư là mạnh đại sư bái kiến mạnh đại sư ô đạt bộ tộc nhân giờ khắc này từng cái từng cái đang nhìn đến mạnh hạo trong nháy mắt như cùng là nhìn thấy người thân giống như lập tức kích động dùng dập bái kiến đặc biệt là ô trần hắn là cái thứ nhất nhìn thấy mạnh hạo giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ kích động Đối với Mạnh hạo nơi này, hắn đã không còn là đơn thuần cung kính, mà là gần như cuồng nhiệt. Ô trong biển tâm thở vào nhẹ nhõm, cái khác ô linh, nhưng là sắc mặt có chút phức tạp. Theo bản năng liền cúi đầu, Mạnh hạo miễn cười hướng về mọi người gật gật đầu, ánh mắt quét qua, nhìn về phía xa xa núi rừng, cảm thụ đại địa chấn động. Trên mặt hắn dần dần lộ ra một vệt miễn cười, không cần đi linh thức kiểm tra, hắn là có thể cảm nhận được. Giờ khắc này từ đàng xa núi rừng bên trong, đang có một cái khổng lồ người khổng lồ. Chính bước nhanh chân, hay là còn chảy nước miếng, hướng về nơi đây chạy trốn mà tới. Tại mạnh hạo xuất hiện chớp mắt, nơi đây hết thảy dị yêu, toàn bộ đều phản phất nháy mắt không có bất kỳ uy thế gián lâm, mỗi một người đều từ dưới đất đứng lên, khôi phục thần võ nhị mau nơi đó càng là vẽ mặt lộ ra thân thiết, chạy hướng về mạnh hạo nơi này, trong nháy mắt, mạnh hạo bốn phía liền vần quanh toàn bộ yêu quần. Đại mau cũng là thân thể loáng một cái, trở lại mạnh hạo bên người, giờ khắc này dáng vẻ không còn trước hung tàn mà là biến rất ngoan ngoãn, màu đen biên bức trần chờ một chút, cũng lóe lên sau khi, bay ở mạnh hảo bên người, âm lãnh ánh mắt, khi thì nhìn về phía xa xa núi rừng, mạnh đại sư, các ngươi ô đạt bộ lạc lúc nào có thêm một cái mạnh đại sư, cổ lạc tam đệ, vị này cầm trong tay màu đen khối thịt thanh niên, giờ khắc này vênh vang đắc ý, kinh bỉ mở miệng, nói vậy những này yêu quần là thuộc về ngươi, sư tôn ta là ô binh bộ cấp 7 ti long cổ lạc đại sư, ngươi như thông minh, lập tức đem yêu quần chắp tay đưa lên, Nếu không thì, không cần phải nói sư tôn ta chính đang trên đường, chính là sắp đến mang cự nhân, cũng có thể trong nháy mắt đem toàn bộ các ngươi nát tan. Thanh niên ngạo nghễ mở miệng, tại hắn lời nói truyền ra chớp mắt, đại điệu anh chấn động, một tiếng càng tiếp cận tiếng gầm gừ, từ đàng xa núi rừng bên trong lần thứ hai quay về. Thịt, thịt, âm thanh kinh thiên, dường như lôi đình, hoành tỏa ra bốn phía, để ô đạc bộ mọi người sát mặt lần thứ hai đại biến, giờ khắc này mặt đất trung chuyển, mạnh hạo bên người yêu quần ra đại mau cùng màu đen biên bức ở ngoài, cái khác dị yêu đều phát sinh gầm nhẹ, cảm nhận được mảnh liệt nguy hiểm. Nghe được sao, đây chính là mang cự nhân rít gào, đó là sư tôn ta bên người hộ pháp yêu tôn, là lão nhân gia người năm đó tự mình thu phục thượng của dị yêu, mang cự nhân. Thanh niên bỗng cảm thấy phấn chấn, cười lớn mở miệng. Loại này mang cự nhân, lấy dị yêu làm thức ăn, toàn bộ tây mạc đại địa hiếm thấy, trong truyền thuyết chúng nó rất ít nhận chủ, có thể sư tôn ta nhưng làm được điểm này để vị này mang cự nhân, nghe theo hắn hiệu lệnh. Đại địa lần thứ hai chấn động, mang cự nhân rít gào, càng gần rồi hơn, ô đặc bộ mọi người cùng nhau lùi về sau, yêu quần cũng đều gào thét mãnh liệt hơn, chỉ có mạnh hạo đứng tại chỗ, nhìn phía xa núi rừng, biểu hiện trên mặt cửa như cười mà không phải cười. Này cổ lạc ngược lại cũng đúng là một nhân tài, để hắn nuôi nấng mang cự nhân, càng đang cùng ta sau khi phân tán, có thể dùng đồ ăn dụ dỗ này mang cự nhân vì hắn làm việc. Sợ chưa, mang cự nhân vừa ra, Các ngươi đều phải chết, thanh niên ngửa mặt lên trời cười to lúc, đại địa lần thứ hai chấn động, xa xa mà, đã có thể nhìn thấy tại núi rừng bên trong, có một vị mấy to khoảng 10 trượng bóng người, giống như núi nhỏ, 9 bước nhanh chân gào thét mà tới. Thân thể cao lớn, giả mang khí tức, kinh người rít gào đã không gì sánh kịp khí thế, tại này nháy mắt, rõ ràng bị nơi đây mọi người toàn bộ nhìn thấy. Thịt, thịt, lại là một tiếng kinh thiên rít gào, thanh âm này khoảng cách gần như vậy quay về lập tức hóa thành như lôi đình hướng về bát phương khuất tán, cùng lúc đó, mang cự nhân thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, từ núi rừng bên trong lao ra, thẳng đến nơi đây gào thét mà đến, tại giữa không trung lúc che đậy ánh mặt trời, làm cho đại địa xuất hiện một bóng ma, làm cho nơi đây ô đạt bộ tộc người, từng cái từng cái trợn to mắt, lộ ra ngơ ngác cùng khiếp sợ, tự đều sẽ không hô hấp, ngơ ngác nhìn, giữa không trung, cái kia kinh thiên động địa mang cự nhân, cổ Lạc Tam đệ, người thanh niên kia nhìn như trấn định Vừa ý để như thế căng thẳng, nếu không có là không phải vạn bất đắc dĩ, mà lại hắn sư tôn sắp xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không triệu hoán này mang cự nhân xuất hiện. Này nhưng là một cái táo bạo dị yêu người khổng lồ, bất kể là ai ở tại trước mặt, đều chỉ là đồ ăn mà thôi, dù cho là sư tôn lão nhân gia người, nhìn thấy này mang cự nhân lúc, cũng đều rất là khắc khí, không ngừng cho ăn ăn thịt, thậm chí ở tại lúc ngủ, còn muốn vì đó trảo dương. Cao quý mang cự nhân, bọn họ chính là người đồ ăn. Thanh niên thân thể rung rẩy, học sư phụ hắn tư thái, hét lớn một tiếng lúc, mảnh mà đưa tay bên trong thịt, hướng về mạnh hạo nơi đó trực tiếp quăng đi. Cùng lúc đó thân thể hắn cấp tốt lùi về sau, bên cái kia hai cái ô binh bộ tộc nhân, cũng đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể rung rẩy mau mau lui về phía sau. Còn là chậm một thoáng, mang cự nhân thân thể như một trận cuồng phong gào thét mà đến, còn tại giữa không trung lúc, bàn tay lớn tại đại địa đột nhiên một trảo, trực tiếp liền đem thanh niên bên người một cái ô binh bộ tộc nhân nắm lên tại này tộc nhân kêu lên thê lương thảm thiết bên trong một cái vứt vào trong miệng răng rắc răng rắc mấy cái liền nuốt xuống thịt thịt mang cự nhân ngửa mặt lên trời gào to trong đôi mắt của nó không có tu sĩ không có dị yêu có chỉ là cái kia màu đen tiểu khối thịt thân thể gào thét lao ra bàn tay lớn giơ lên thẳng đến đôi kia nó tới nói nhỏ bé khối thịt vồ một cái đi mắt thấy bên người tộc nhân bị miễn cưỡng nuốt vào thanh niên nội tâm sợ hãi nhưng giờ khắc này càng nhiều nhưng là một luồng tàn nhẫn tâm ý Nhìn mang cử nhân bàn tay lớn thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, thanh niên lập tức cười to lên, trong tiếng cười mang theo một luồng cuồng ngạo. Tiểu gia coi trọng gì? Thanh niên này trong tiếng cười lời nói truyền ra, nhưng hắn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin tưởng, trợn mắt ngoác mồm, đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhưng là ngơ ngác, bởi vì hắn nghe được Mạnh Hạo âm thanh, một ngày chỉ biết có ăn thịt, còn không qua đây, bởi vì hắn nhìn thấy Mạnh Hạo cử động. Mạnh Hạo một cái liền đem cái kia khối thịt nắm lấy, Mắt thấy này mang cự nhân bàn tay lớn tới gần, có thể mạnh hạo tiếng nói vang lên, đầu lâu dơ lên trong nháy mắt, này mang cự nhân thân thể càng đột nhiên rung cầm tập một thoáng. tự hồ mạnh hạo âm thanh, đối với nó mà nói, dường như thiên uy, dù cho nó lại đỡ đói, dù cho nó tại cuồng bạo, có thể đời này đều không thể quên, mạnh hạo âm thanh. Cái kia năm đó đứng ở đỉnh đầu của nó, xúc động bát phương yêu khí, tuân hỏi mình có thể nguyện quy thuận âm thanh, tại này nháy mắt, để mang cự nhân trợn to mắt. Nó bàn tay lớn tại Mạnh Hạo trước mặt ba thước lúc, đột nhiên dừng lại, nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo một chút, trong mắt cáo kỉnh càng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một luồng kinh hỉ cùng oan ức, trống lớn một tiếng. Cái kia kinh hỉ là tìm tới chủ nhân sau vui sướng, cái kia oan ức là nửa năm qua này, thường xuyên ăn không đủ no, không tìm được Mạnh Hạo phiền muộn, giờ khắc này theo tiếng trống to này, toàn bộ phát tiết đi ra. Câm miệng, lại đây, Mạnh Hạo khiển trách. Này khổng lồ mang cự nhân, tiếng gào lập tức đình chỉ. Càng ngoan ngoãn dường như con mèo nhỏ giống như vậy, mau mau đi tới mạnh hảo bên người, thậm chí đều không có dẫm đến mạnh hảo bên người yêu quần, trực tiếp liền ngồi sổn ở mạnh hảo bên người. Nó trên mặt còn mang theo vui sướng, vẻ mặt này, này nghe lời gián vẽ, để bốn phía tất cả mọi người sau khi thấy, đều đầu óc trong nháy mắt ong ong, hình thành mảnh liệt tương phản, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại não trống không. Này mang cử nhân, cùng với trước táo kỉnh khá là, giờ khắc này xem ra, rõ ràng là rất biết điều. Nơi nào còn có trước chút nào hung tàn, gián dấp như vậy, rõ ràng chính là nhìn thấy chủ nhân sau gián dấp. Thậm chí cái kia ngồi sổn động tác, xem ra cực kỳ thông thạo, phản phất đã từng một khoảng thời gian rất dài, nó tại mạnh hạo trước, đều là bộ dáng này. Tình cảnh này, để bốn phía người chấp mắt hoàn toàn yên tĩnh, ô trần sống ở đó bên trong, ô hải trợn mắt há mồm, ô linh hoàn toàn sửng sốt. Cổ lạc tam đệ, người thanh niên kia, hắn dù như thế nào cũng không cách nào đem trong trí nhớ cáo kỉnh ăn thịt người liền ngay cả sư tôn đều phải cẩn thận hầu hạ mang cự nhân, cùng trước mắt này ngoan ngoãn dường như đại cẩu mang cự nhân liên tưởng đến nhau, giờ khắc này đầu óc ong ong, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, này mang cự nhân, không phải hắn sư tôn mà là trước mắt này chưa từng gặp mạnh đại sư hết thảy, này mang cự nhân là ta thả rông ở bốn phía, ngươi đem nó gọi tới, muốn để nó ra tay với ta, mạnh hạo liếc mắt nhìn thanh niên, tựa như cười mà không phải cười mở miệng, thanh niên mở miệng, đại não trống không, không biết nên nói cái gì, Tình cảnh này hoàn toàn lật đổ tâm thần của hắn, đang lúc này, bỗng nhiên, bầu trời xa xăm trên, có bảy, tám vệt cầu vòng gào thét mà đến, trước mặt một người, chính là một mặt cao quý cổ lạp, nhấc lên nổ vang nổ vang, lập tức để thanh niên này đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không lúc, thần sắc hắn lộ ra kích động. Sư tôn cứu ta, mấy ngày này vẫn ở ngoại địa, ngày kia về nhà, về nhà liền bạo phát, liên tiếp nổ tung, nhất định liên tiếp nổ tung. Vội cái gì, lão phu ở chỗ này. Ai có thể tổn thương được rồi đệ tử của ta? Cổ Lạc ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá trường bào, tóc dài phiêu diêu, từ phía trên không bên trên đi tới, thần sắc ngạo nghễ, tràn đầy cao cao tại thượng chi ý, giống như thiên hạ trên mặt đất, duy hắn độc tôn. Nhất là dưới chân một cái hai đầu giao long, hơn mười trượng thân hình, vẫy màu tím, còn có cái kia giao long đầu giữ tận cùng trong đôi mắt tái nhợt, khiến cho này giao cho dù là tràn đầy tử khí, nhưng nhìn lại cũng như cũ là thần võ phi phàm, cực kỳ bá đạo đủ để cho tất cả mọi người sau khi thấy, cũng vì đó ngưng trọng. Giữa không trung, cổ lạc khí thế ngập trời, bên cạnh hắn bảy tám cái ô binh bộ tu sĩ, đều là kết đang tu vi, nguyên một đám hiển nhiên cũng không phải là tầm thường tộc nhân, cũng đều là ô binh bộ lạc bên trong quyền quý thế hệ. Giờ phút này bọn hắn vây quanh cổ lạc, tại giữa không trung gào thét mà đến, cổ lạc thần sắc tôn cao, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại địa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đấy, dĩ nhiên chính là mang cự nhân khổng lồ kia thân hình, chỉ là bởi vì góc độ vấn đề, hắn không có chứng kiến bị mang cự nhân thân ảnh vật che chắn mạnh hạo, chỉ là đối với mang cự nhân cái này nhu thuận tư thái, đáy lòng có chút chênh lệch. Chỉ là hắn vô luận như thế nào, cũng đều không cách nào đem mang cự nhân nhu thuận cùng mạnh hạo liên lạc với cùng một chỗ, tại hắn trong ý thức, nơi này là tây mạc, không phải mặt thổ, chính mình đã bị sát tin đó xem nhẹ, sẽ không tái xuất hiện với mình trước mặt. Ý nghĩ này vốn là tại hơn nửa năm trước, còn có chút dao động, nhưng hôm nay hơn nửa năm trôi qua, Một mực an toàn thoải mái cổ lạp đối với cái này cái nghĩ cách, đã thâm căng cố đế. Hắn nhìn lần thứ hai, thấy là đại mao cùng với cái con kia màu đen con dơi, còn có bốn phía không có bị mang cự nhân thân thể khổng lồ vật che chắn yêu bầy. Về phần ô đặc bộ cái kia những người này, trực tiếp đã bị cổ lạp xem nhẹ bỏ qua. Cái này hai chỉ yêu vương không tệ, lão phu tung hoành tây mạc nhiều năm, như vậy dị yêu cũng chứng kiến không nhiều lắm. Cổ lạp tại giữa không trung, miễn cười không có quá đi để ý tới cầu cứu đệ tử. Mà là chấp tay sau lưng, đứng ở giữa không trung, bao quát đại địa, lạnh nhạt mở miệng. Tại hắn mở miệng lúc, trên mặt đất đại mao chợt ngẩng đầu ánh mắt lộ ra lãnh khốc sát cơ, toàn thân bộ lông màu trắng, giờ phút này cũng lộ ra một cổ như băng tuyết lãnh sát chi ý. Màu đen con dơi chỗ đó, cũng là u mục co rút lại, nó tại cổ lạp trên thân cảm nhận được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ, nhìn chồng chọc vào cổ lạp lúc, trong miệng của nó lộ ra sắc bén hàm răng. Về phần mặt khác dị yêu. Giờ khắc này ở giữa không trung cái con kia hai đầu dao long uy áp bên dưới lạnh trung như bị uy hiếp. Ô đạc bộ ô trần bọn người, càng là sắc mặt lập tức tái nhật, bọn hắn nhìn xem giữa không trung tiếng đến ô binh bộ mọi người, nhìn xem cái con kia kinh khủng dao long, nhìn xem dao long bên trên cổ lạp, nguyên một đám hô hấp dồn dập. Vâng, là ô binh bộ thất giai tư long cổ lạp đại sư. Ô trần theo bản năng nhìn về phía mang cự nhân sau lưng mạnh hạo, gặp mạnh hạo thần sắc như thường về sau, đáy lòng bỗng nhiên an tâm Giờ phút này giữa không trung, theo cổ lạc thanh âm truyền ra hắn cạnh ô binh bộ tộc nhân, nhao nhao nở nụ cười. Đích thật là hai cái không tầm thường dị yêu, ha ha, chúc mừng cổ đại sư, hôm nay đạt được cái này hai chỉ yêu vương, thực lực nhất định tăng tiến không ít. Đúng vậy, cổ đại sư số mệnh kinh người, bực này dị yêu cực kỳ hiếm thấy. Mọi người trong tiếng cười trong thần sắc đều mang kinh hỉ, như bọn hắn từng nói, như vậy yêu vương, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Cổ lạp nghe bốn phía chi nhân đích thoại ngữ trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý cùng mừng rỡ, đại mao cùng màu đen con dơi, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cực kỳ tâm động. Đệ tử bái kiến sư tôn, giờ phút này trên mặt đất ô binh bộ thanh niên, giờ phút này chứng kiến cổ lạp đã đến, đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó một cổ ngang ngược càng rỡ, tại trên thân thể lập tức sinh sôi đi ra. Sư tôn, cái này hai chỉ yêu vương đệ tử ở chỗ này trong lúc vô tình phát hiện liền muốn ra tay đưa chúng nó bắt khiến cho sư tôn có thế người này đột nhiên xuất hiện lúc trước hắn còn phải đối với đệ tử ra tay ý đồ cướp đoạt kính xin sư tôn giữ trình lẽ phải thanh niên không chút do dự lui về phía sau vài bước lớn tiếng mở miệng nhìn về phía mạnh hạo trong ánh mắt lộ ra âm độc chi ý khóe miệng càng có trào phúng cười lạnh mặc kệ ngươi ở đây ô đặc bộ là thân phận gì treo chọc ta càng dám đối với sư tôn ta xem trọng gì yêu rình mò ngươi nhất định phải chết thanh niên thần sắc mang theo đắc ý chỉ cao khí ngang Một bộ ta liền xem như vu oan ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bộ dáng. Cổ lạc ánh mắt đảo qua mang cự nhân, đối với hắn nhu thuận bộ dáng càng phát ra kinh ngạc, nhưng ánh mắt bị mang cự nhân vật che chắn, nhìn không tới phía sau mạnh hạo, bất quá nghĩ đến chính mình tại thân phận của ô binh bộ, hắn lạnh nhạt mở miệng. Không thể như này, nếu là ô đặc bộ đạo hữu, đồ nhi ngươi há có thể như thế ác ngữ. Đệ tử biết sai, chỉ là người này thật sự bá đạo, nếu không phải sư tôn đến kịp lúc, sợ là giờ phút này đồ nhi đã thành thi thể. thanh niên vội vàng cúi đầu, lộ ra dáng vẻ ủy khuất. mạnh hạo nghe vậy cười cười, giúp khoát đi về phía trước một bước, theo mang cự nhân vật che chắn trong đi ra, khiến cho bộ dáng của mình hiển lộ tại trong giữa không trung mọi người trong mắt. mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn về phía tràn đầy tôn cao của lạp, lão phu ngược lại muốn xem xem là ai cảm động cổ mẫu đệ. hả? à? khí? cơ hồ tại mạnh hạo đi ra lập tức cũng chính là Cổ Lạp đã nghe được đệ tử lời nói về sau, thần sắc ngạo nghễ, cái cầm nâng lên, thanh âm truyền ra nháy mắt. Chỉ là lời nói này không đợi nói xong, Cổ Lạp liền chợt trợn to mắt, hắn trong lời nói cuối cùng nửa câu ở bên trong, cái thứ nhất ân là sững sờ, thứ hai a là hoảng sợ cùng không cách nào tin. Người thứ ba hí, đó là một ngụm sâu đậm hấp khí thanh. Hô hấp của hắn tại đây một cái chớp mắt, tựa như bất động, hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, một bộ xanh xanh thấy được hoàng tuyền lệ quỷ vậy biểu lộ. Cả người trong ốc oanh một tiếng, như bị lôi đình sấm sét ở bên trong, đờ ra tại chỗ. Đại não nháy mắt vù vù, phản phất là có một vạn thất liệt mã lao nhanh mà qua, đưa hắn ý thức không ngừng mà dẫm đạp, triệt để nát bấy, hắn trong dây lát đã minh bạch mang cự nhân vì sao như thế nhu thuận. Cái này chết tiệt mang cự nhân, cũng ta đây đoạn thời gian như thế cho ngươi ăn, ngươi ngươi ngươi. Ngươi đã trước gặp cái này sát tinh, làm gì vậy vừa rồi không để cho ta nhắc nhở thoáng một phát. Cổ lạp đáy lòng đều đang rơi lệ. cùng này cùng này đúng Tại cổ lạc bên người Ô Binh bộ tộc nhân, cũng đều khi nhìn đến mạnh hạo về sau, giao nhau, nhau thần sắc lạnh nhạt truyền ra thanh âm. Việc này Ô Đạt Bộ vị đạo hữu này có hơi quá, này yêu vương nếu là cổ lạc đại sư đệ tử phát hiện ra trước, liền đại biểu đã có được bắt được quyền lợi, người như thế cướp đoạt, lấn ta Ô Binh bộ quá đáng. Chính là Ô Đạt Bộ, mỗi người đều là đồ bậy bạ, ta đoán chừng người này là Ô Đạt Bộ khách khanh, nho nhỏ khách khanh, lại dám lớn lối như thế, ta thật sự rất muốn nhìn xem Ngươi dám không dám nhận lấy chúng ta trước mặt, tới giết ta ô binh bộ tộc nhân, cổ lạc bên người tu sĩ, nhao nhao mở miệng, bọn hắn không biết Mạnh Hạo, cũng không biết Mạnh Hạo thân phận, dù sao Mạnh Hạo tại ô Đạt bộ chi liều mạng khởi chuyện tình, có ô Đạt bộ tộc công tế tự đám người quấy nhiễu, khiến cho Mạnh Hạo tại đây giữ vững thần bí, ngoại nhân không biết được chuyện cụ thể, coi như là cùng mặt phương một trận chiến, sau đó ô Đạt bộ cũng đều rơi xuống nghiêm khắc mệnh lệnh, không thể truyền ra bên ngoài chút nào, ha ha. Hôm nay cổ mổ hơi mệt chút, cáo từ, cáo từ. Cổ lạp thân thể rung rung hạ xuống, lời nói ở giữa thân thể bắt đầu lui về phía sau, vừa mới rời khỏi ba bước, hắn liền chợt quay người, đang muốn hóa thành cầu vòng cấp tốc bỏ chạy lúc, lại bị bên người ô binh bộ tộc nhân ngăn lại. Cổ đại sư, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy a, cổ đại sư, cái này hai chỉ yêu vương như thế thần võ, há có thể là nhìn lầm, tuyệt đối không sai rồi, cái này là hai cái yêu vương. Không có việc gì không có việc gì ta chợt nhớ tới mình còn có một bầy dị yêu cần nuôi nấng, cái kia, ta đi trước." Cổ Lạp đáy lòng rung rẩy, tranh thủ thời gian mở miệng, đẩy ra giữ chặt mình Ô Binh bộ tộc nhân, muốn không để ý cùng nhau rời đi. Sư Tôn, người này chẳng những lúc trước muốn đối với đệ tử ra tay, thậm chí tại đệ tử nói ra Sư Tôn danh hào về sau, như cũ là hung hăng tàn quấy bá đạo, mở miệng nhục nhã, "Sư Tôn, việc này không thể nhẫn nhịn a." Thanh niên mắt thấy Cổ Lạp muốn ly khai, sốt ruột phía dưới thân thể nhoáng một cái bay lên, tự mình ngăn cản tại mà cổ lạp trước người. Mạnh hạo tự tiếu phi tiếu nhìn xem một màn này, vỗ vỗ bên người mang cự nhân, hắn cảm thấy giờ phút này cổ lạp, so dĩ vãn càng có ý tứ. Ô đặc bộ ô trần bọn người, cũng đều bị một màn này nghịch chuyển nhìn sững sốt một chút, nhao nhao lộ ra hồ nghi chi ý, không hiểu cái này cổ lạp đại sư, đến thời điểm khí thế ngập trời, vì sao giờ phút này càng như thế, theo bản năng, bọn hắn đều nhìn về mà mạnh hạo. Không chỉ có là bọn hắn như thế, mà ngay cả ô binh bộ mọi người cũng đều nhìn ra không đúng. Ngươi cút cho ta. Cổ lạp giận dữ, tay phải nâng lên đang muốn một bả hô khai mở đối phương lúc, trên mặt đất Mạnh Hạo, mở miệng cười. Đã đã đến, không vội rời đi. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, cổ lạp thân thể chợt trung trung hạ xuống, miễn cưỡng bài trừ đi ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Quay người nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng thân thể của hắn rung rẩy lại càng thêm mảnh liệt, đáy lòng nổ vang, lại biệt khuất cùng tức giận gào rú, trong đầu quanh quẩn. Tại sao có thể như vậy? Nơi này là tây mạc, tại đây không phải mặt thổ. Như thế nào hắn cũng ở nơi đây, ta ta ta. Cổ lạp tâm thần nổ vang, thân thể của hắn càng phát run rẩy, từng màn trí nhớ nháy mắt hiện lên ở trong đầu, theo lúc trước lần thứ nhất chứng kiến mạnh hạo, cho đến đã trải qua bị nghiên cứu từng màn thê thảm. Thật vất vả đã có ngày tốt lành, nhưng hôm nay hết thảy toàn bộ ở trong nháy mắt này, đã trở thành tản ra không đi ác mộng. Tại sao có thể như vậy? Cổ lạp trong nội tâm bi phẫn, nhưng quay người thì lại khiến cho mở trừng hai mắt. Phản phất là lần thứ nhất phát hiện mạnh hạo tại dạng này bộ dáng, thần sắc lập tức lộ ra kinh hỉ, đáy lòng cũng tại phi tốc suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Nhưng không chờ hắn nghĩ kỹ như thế nào mở miệng, bên cạnh hắn tam đệ tử, người thanh niên kia, chứng kiến sư tôn không hề sau khi rời đi, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người lúc, hung tợn chầm chầm vào mạnh hạo. Ngươi nhất định phải chết, treo chọc một cái thất giai tư long, coi như là ô đạc bộ, cũng đều không bảo vệ được ngươi. Thanh niên càng phát ra hung hăng càng quấy. Hắn giờ phút này dĩ nhiên không để ý đến Mạnh Hạo bên người có hai cái yêu vương sự thật, ở trong mắt hắn xem ra, toàn bộ ô thần năm bộ, sư tôn của hắn, có rất ít người dám đi làm tức giận. Cổ Lạp sắc mặt đại biến, nội tâm lột bột một tiếng, hôm sau bộc phát, liên tục bộc phát, nửa tháng này khổ anh chị em, Nhĩ Căng mình cũng sốt ruột, hôm sau bộc phát, liên tục bộc phát. Muốn cho Nhĩ Căng bạo vài ngày, nghe anh chị em đấy. Thanh niên thoại ngữ rơi vào cổ Lạp trong tai về sau, cổ Lạp mở to mắt lập tức liền nghĩ đến dĩ vãng những cái kia đắc tội mạnh hạo chi nhân thê thảm kết cục, thân thể của hắn run rẩy, cắt gao nhìn bên cạnh tam đệ tử, hắn bỗng nhiên đáy lòng có nghi vấn, người này là đệ tử của hắn hay là cừu gia của hắn? Cổ Lạp, ngươi thấy thế nào? Mạnh Hạo mỉm cười, nhìn về phía giữa không trung cổ Lạp, cổ Lạp thân thể như là cái sàn giống như, chẳng những run rẩy, càng có đại lượng mồ hôi lạnh toát ra, đang muốn mở miệng giải thích, thật to gan, dám gọi thẳng ta sư tôn tục danh, ngươi có tư cách sao? Thanh niên hét lớn, lần nữa đã cắt đứt hắn sư tôn giải thích, ngươi, cổ lạp con ngươi đều đỏ, nhất là nhìn hắn đến mạnh hảo nhíu mày một cái, cái này nhíu mày động tác, như là mười vạn lôi đình lập tức tại cổ lạp tâm thần bên trong oanh oanh nổ tung, lại để cho cổ lạp sắc mặt hoàn toàn đại biến, mắt thấy chính mình đệ tử còn muốn mở miệng, hắn hoảng sợ phía dưới mãnh liệt hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, thanh âm hắn oanh oanh long long truyền ra, nháy mắt quanh quẩn bác phương lại để cho chung quanh hắn những cái kia ô binh bộ tộc nhân nguyên một đám sắc mặt biến hóa, thân thể theo bản năng lui về phía sau, ngay ngắn hướng nhìn về phía Cổ Lạp. "Sư Tôn, ngươi làm sao vậy?" Người này kiêu ngạo đến cực điểm, lúc trước còn châm chọc không ngừng, "Sư Tôn." Thanh niên nhìn Cổ Lạp liếc, sửng sốt một chút, liền vội mở miệng. Cổ Lạp lửa giận trong lòng ngập trời, cái này lửa giận từ trong hai mắt hiển lộ ra, một bộ muốn nuốt sống thanh niên bộ dáng, hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình thu đệ tử này, như thế nào như thế ngu ngốc thậm chí ngay cả nét mặt của mình đều nhìn không ra rõ ràng tại đây sát tinh trước mặt nói như thế sư tôn chó cái rắm lão phu lúc nào là sư tôn của ngươi ngươi tên đáng chết ngươi không là đệ tử của ta ngươi là cựu gia của ta cổ lạp lửa giận ngập trời một cổ mảnh liệt sinh tử nguy cơ lập tức hiển hiện thậm chí toàn thân đều tại đau đớn trong ốc hiện lên năm đó bị cắt xuống từng khối huyết nhục hình ảnh lập tức hắn hét lớn một tiếng tay phải nâng lên hư không một cái trực tiếp cách không một cái tác tới ba Một tiếng, thanh niên phun ra một ngụm lớn máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nảy lên, trực tiếp rơi nơi xa xa, hôn mê. Giống như còn chưa hết giận, cổ lạc thân thể nhoáng một cái lao ra, hướng về hôn mê thanh niên, hung hăng nhất chân mãnh liệt đạp mạnh. Rạc rạc một tiếng, thanh niên này tại trong hôn mê bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, phát ra kêu thảm thiết về sau, lại lần nữa hôn mê rồi. Một màn này, lập tức lại để cho bốn phía ô binh bộ tộc nhân nguyên một đám sắc mặt nhất nhất đại biến Nhanh nhau lần nữa lui ra phía sau, nhìn về phía Cổ Lạc biểu lộ lập tức trở thành lợi hại. "Cổ đại sư, ngươi cái này là ý gì?" Nhưng Cổ Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhảy lên, phù phù một tiếng liền quỳ gối mạnh hạo trước mặt, trong mắt lập tức lệ rơi đầy mặt, một bộ kích động không thôi bộ dạng. "Rốt cuộc tìm được rồi thiếu chủ, thiếu chủ, lão nô tìm ngươi hơn nửa năm a, còn tưởng rằng ngươi không nên lão nô rồi, ta, ta." Cổ Lạc thoại ngữ vừa mới truyền ra, lập tức từng trận kinh hô từ bốn phía truyền đến. Vô luận là ô đặc bộ, ô trần đám người, hay vẫn là giữa không trung ô binh bộ mọi người, toàn bộ đều tại cổ Lập lời nói này truyền ra về sau, nguyên một đám sắc mặt triệt để đại biến, nhao nhao thần sắc hoảng sợ, tràn đầy khó có thể hình dung khiếp sợ. Bọn hắn nguyên một đám hô hấp dồn dập, nhìn về phía cổ Lập cùng Mạnh Hạo, cái này, đây là cái gì cái quan hệ? Mạnh đại sư lại là cổ đại sư chủ nhân, hắn lại có như thế thân phận, khó trách Mạnh đại sư Ti Long bí pháp ngập trời, có thể nuôi dưỡng ra yêu vương Hắn nô tài là thất giai, như vậy hắn là giai nào? Ô đặc bộ ô trần đám người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, có thể so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn đấy, là ô binh bộ theo cổ lạp một đường tiến đến những cái kia quyền quý thế hệ. Cổ đại sư rõ ràng xưng hô người này là thiếu chủ. Cái này, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là thật sao? Người này lại là cổ đại sư thiếu chủ, cổ đại sư đều cường đại như thế, như vậy chủ nhân của hắn. Mạnh hạo thần sắc như thường. Như trước giống như cười mà không phải cười nhìn xem cổ lạc, người này như thế lời nói, hiển nhiên là lo lắng đã bị chính mình trừng phạt, đối với chuyện lúc trước sám hối, nhất là hôm nay quỳ ở nơi đó, trơ mắt nhìn chính mình, trong thần sắc lộ ra bỉ khuất cùng cầu khẩn. Đem mang cự nhân dưỡng tốt, cần ngươi thời điểm, ta sẽ bảo ngươi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, quay đầu lại nhìn mang cự nhân liếc, vỗ vỗ cự nhân thân thể về sau, tại mang cự nhân vẻ mặt không muốn ở bên trong, mạnh hạo quay người tay áo hất lên, đi về hướng xa xa. Đại Mao cùng với Hắc Biên bức, còn có phần Đông Yêu Đàn, đi theo Mạnh Hạo sau lưng, còn có Ô Đạt Bộ, Ô Trần đám người, giờ phút này nhao nhao hô hấp dùng dập, đuổi theo sát Mạnh Hạo cùng nhau ly khai. Cổ Lạc cung kính hướng Mạnh Hạo cúi đầu, lớn tiếng mở miệng: "Thiếu chủ chi mệnh, lão nô thề sống chết tuân theo." Cổ Lạc nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thân thể không hề run rẩy, lúc trước hắn suýt nữa bị sợ chết, giờ phút này mắt thấy Mạnh Hạo đi xa, lúc này mới đứng lên, ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng chi ý. Một lần nữa về tới trên mặt, chấp tay sau lưng, quay người nhìn về phía những cái kia trợn mắt há hốc mồm, thần sắc có chút chần chờ ô binh bộ tộc nhân. Công tử nhà ta còn trẻ, có thể uy nghiêm như trước, lão phu lai lịch, là tây mặt thần bí truyền thừa hộ đạo người, thủ hộ đúng là công tử nhà ta, hơn nửa năm trước, chúng ta ở nơi này truyền tống thời gian cách. Cổ lạp nhãn châu xoay động, giải thích thoáng một phát về sau, vỗ vỗ mang cự nhân, tại mang cự nhân mở miệng một tiếng thịt cầm nhẹ ở bên trong. Cổ lạp mang theo nó thẳng đến ô binh bộ mà đi, giữa không trung, hắn cho dù nhìn như khôi phục như thường, nhưng trong lòng sống sót sau tai nạn cảm giác, rất là mãnh liệt. Chết tiệt, này mà không thể dừng lại, ta muốn suốt đêm đào tẩu, xa rời đi xa cái này sát tinh. Cổ lạp trong ốc hiển hiện vô số ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền chần chừ một chút, nghĩ tới mạnh hạo trước khi đi đích thoại ngữ, dần dần trong nội tâm xuất hiện giảy dụa, sau một lúc lâu, cổ lạp thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng là không có có đảm lượng dám âm thầm đào tẩu. Sơn mạch bên trong, Mạnh hạo đi tại phía trước, yêu đàn đi theo, ô đạt bộ ô trần đám người, cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở phía sau, nhìn về phía Mạnh hạo bóng lưng trong ánh mắt, cho dù là ô linh đều mang theo tôn kính, nhất là ô trần, sớm đã là vẻ mặt cuồng nhiệt. Mọi người rất yên tĩnh, Mạnh hạo không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám nói lời nào, cho đến tại đây trong núi rừng rời đi sau một lúc lâu, xa xa đã có thể chứng kiến ô đạt bộ ngọn núi thời gian. Mạnh, Mạnh đại sư, ô trần trần chừ một chút, rút cuộc kìm nén không được, nhanh đi vài bước, thấp giọng mở miệng. Mạnh đại sư, người cùng vị kia cổ đại sư, đến cùng là quan hệ như thế nào a Ô trần lời nói vừa ra, bên cạnh hắn mọi người ngay ngắn hướng đều hai mắt sáng ngời, cái nghi vấn này, giống nhau là bọn hắn đáy lòng đoạn đường này lớn nhất nghi hoặc. Mạnh hạo đi ở phía trước, không có dừng lại, nghe vậy cười cười. Mạnh mổ năm đó tiến đến nơi đây lúc, dẫn theo một cái mang cự nhân, này cự nhân ham thịt. Nuôi nấn có chút phiền toái, vừa mới bên cạnh ta có một tùy tùng, vì vậy khiến cho hắn chịu trách nhiệm nuôi nấn mang cự nhân. Hắn chính là cổ lạp rồi. Mạnh hạo nói đơn giản xong, tiếp tục đi đến. Nhưng này đơn giản thoại ngữ, rơi vào ô trần mấy người trong tai, nhưng là trong chốc lát như là lôi đình oanh oanh mà qua, nghe ô trần mấy người hít vào khẩu khí, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, lập tức càng thêm cuồng nhiệt. Khi bọn hắn xem ra, có mang cự nhân như vậy dị yêu, bản thân đã là cực kỳ kinh người, có thể càng kinh người. Là Mạnh Hảo nơi đây, đã liền nuôi dưỡng dị yêu đấy, đều là thất giai ti long. Đây hết thảy, lập tức hóa thành thần bí, bao phủ trong con mắt của bọn họ Mạnh Hảo trên người. Việc này các ngươi biết rõ là được rồi, không cần phải truyền ra bên ngoài. Trước khi bước vào ô đặc bộ tộc, Mạnh Hảo quay đầu lại nhìn ô trần đám người liếc, miễn cười sau khi mở miệng, thân thể nhoán một cái hóa thành cầu vòng, mang theo yêu đàn gào thét lúc giữa, thẳng đến phía sau núi mà đi. Ô trần đám người vội vàng liền đầu ôm quyền cúi đầu. Mỗi người đều đã quyết định, chuyện hôm nay, dù là mạnh đại sư là tùy ý nhắc tới, có thể nhóm người mình tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Cho đến mạnh hảo thân ảnh biến mất, ô trần đám người lẫn nhau nhìn nhìn, đều thấy được lẫn nhau giữa cái loại này không cách nào hình dung cảm giác, tự hồ hôm nay ngày hôm nay trải qua sự tình, đã vượt qua bọn hắn ngày bình thường mấy năm rèn luyện. Nguyên một đám mang theo cảm khái, tại trong bộ lạc lần lượt rời đi, so với việc ô trần cuồng nhiệt, giờ phút này yên lặng đi ở trong bộ lạc ô linh. Nhưng là như có điều suy nghĩ, trên mặt âm tình bất định, hình như có chút ít chần chờ, nhưng rất nhanh đấy, nàng xem mắt ô trần về sau, lập tức trong hai tròng mắt lộ ra kiên định, giờ khác này biểu lộ, khiến cho nàng thoạt nhìn có một cổ rất đặc biệt xinh đẹp. Đêm khuya lúc, cô linh thân ảnh hóa thành nhất đạo cầu vòng, thẳng đến phía sau núi mạnh hạo chỗ viện mà đi. Không bao lâu, nàng đi tới mạnh hạo viện bên ngoài, đứng ở nơi đó lúc, ánh trăng rơi vào trên người, khiến cho nàng toàn bộ người tại đây một cái chớp mắt làm cho người ta tim đập thình thịch. Nàng cắn môi dưới, trong mắt lần nữa lộ ra quyết đoán, Tiến lên nhẹ giọng truyền xuất ra thanh âm: "Ô Linh, cầu kiến mạnh đại sư." Trong sân mạnh hạo, Từ Khoanh Chân trong mở mắt ra, đảo qua viện bên ngoài lúc, thấy được Ô Linh, có chút nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt, chẳng qua là không nói một lời, tay phải phía trước vung lên, viện cửa lập tức mở ra. Ô Linh xinh đẹp thân ảnh, bước nhanh đến. Đa Tạ mạnh đại sư lại để cho Ô Linh tiến đến. Ô Linh đứng ở trong sân đáy lòng rất là khẩn trương, nhìn xem mạnh hạo lãnh đạm thần sắc, ô linh liền vội mở miệng. lời nói nói xong, mạnh hạo mặt không biểu tình. lần trước ô trần đến mời mạnh đại sư, ô linh không hiểu chuyện, nói rất nhiều nói bậy, kính xin mạnh đại sư bỏ qua cho. ô linh càng thêm khẩn trương, theo bản năng bắt được góc áo, cúi đầu mở miệng. mạnh hạo nhíu mày một cái. sự tình hôm nay, mạnh đại sư yên tâm, ta sẽ nói rõ bọn hắn tuyệt đối không truyền ra ngoài. ô linh hô hấp có chút dùng dập, nàng trong ốc có chút loạn. Trước khi đến chuẩn bị cho tốt ngôn từ, giờ phút này nói không nên lời. Ngươi có chuyện gì? Mạnh Hạo lãnh đạm thanh âm truyền ra, đã cắt đứt Ô Linh thoại ngữ. Ô Linh trong nội tâm càng đầy khẩn trương, bị Mạnh Hạo lời nói vừa quát, nội tâm của nàng run rẩy thoáng một phát, cắn răng, mãnh liệt ngẩng đầu. Lời nói lúc giữa, nàng tay phải tại trên thân thể một cởi, lập tức quần áo róc ra, lộ ra áo lót màu da bó sát, khiến cho kia xinh đẹp thân thể đường cong tại dưới ánh trăng tách ra một cổ làm cho người ta kinh tâm động phách hấp dẫn sắc mặt có chút tái nhợt, có thể trong mắt lại lộ ra cố chấp, thân thể tại dưới ánh trăng lạnh rung, nhưng lại trắng răng đứng ở nơi đó, nhìn về phía mạnh hạo. mạnh hạo khẽ giật mình, ánh mắt theo bản năng liền rơi vào ô linh trên người, khẽ quét qua, mạnh hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại muốn nhớ năm đó sở ngọc yên, mạnh đại sư, vì đệ đệ của ta, ô linh có thể trả giá hết thảy. ô linh thân thể run rẩy, nhưng lại nâng lên tráng, dưới ánh trăng, nàng dung nhan tách ra xinh đẹp, đặc biệt động lòng người. Mạnh hạo không nói gì, ô Linh mục đích rất rõ ràng, là để cho hắn nâng đỡ ô Trần, tại ô Đạt bộ bên trong đạt được đầy đủ địa vị cùng thân phận, việc này đối với mạnh hạo mà nói không có khó khăn quá lớn, vô luận là mạnh hạo bản thân tu vi, hay là ti long thân phận, như rõ ràng ủng hộ tam đại huyết mạch một người, đủ để làm được điểm này, ta đối với người thân thể hứng thú không có, hồi lâu, mạnh hạo thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, tu vi đã đến hắn trình độ này, có thể xem nhẹ tuế nguyệt biến hóa, Bởi vậy đối với rất nhiều chuyện sẽ nhìn nhạt, dù là hắn chưa bao giờ có nam nữ muốn yêu, cũng là như thế, đối với chuyện ham muốn xác thịt sự tình, càng có thể coi thường. Như hắn gật đầu, sẽ có đại lượng cấp thấp tu vi nữ tử, cam nguyện trả giá thân thể đạt được một cái hoàng mỹ kim đăng đại viên mãn có thể lây nguyên anh sơ kỳ cường giả che chở. Có thể mạnh hạo tâm không có ở đây nhục dục lên, hắn chí trước khi đến đông thổ đại đường, chí tại thành tiên một cái cảnh giới, chí tại ác đảo quý gia phía trên lại để cho thiên hạ không người nào có thể tả hữu dòng suy nghĩ của mình, lại để cho trời xanh vĩnh viễn còn lâu mới có thể che đậy cặp mắt của mình. Đây là giấc mộng của hắn, từ bước vào tu chân giới về sau, cái này cùng nhau đi tới, càng phát ra kiên định mộng tưởng. Người sống một lần, không làm con sâu cái kiến. Vì giấc mộng này, hắn bước vào nam vực, vì giấc mộng này, hắn đi đến mặt thổ, càng là vì giấc mộng này, hắn đi vào tây mạch tìm kiếm làm cho mình ngũ sắc nguyên anh chi lộ. Đây hết thảy, theo thời gian trôi qua, Sớm đã trở thành rồi Mạnh Hạo trong nội tâm không thể xóa nhòa con đường. Ô Linh sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới, nàng nhìn thấy Mạnh Hạo bình tĩnh, cảm nhận được ánh mắt kia bên trong thực sự không phải là đối với thân thể của mình hoàn toàn không có thế mà thay đổi, chẳng qua là đúng như là đối phương nói. Nhìn hắn trọng không phải là của mình thân thể. Ánh trăng rơi vào ô Linh trên người. Nàng cắn răng, đắng chát trong ngẩn đầu. Nhìn qua Mạnh Hạo, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt co rụt lại. Ánh mắt nháy mắt liền đã rơi vào ô linh ngực nơi trái tim trung tâm. Tại đây một cái chớp mắt, tại dưới ánh trăng, Mạnh Hạo lần thứ nhất tại ô linh phần cổ thấy được một cái dây chuyền. Đó là một cái màu bạc dây chuyền, ánh trăng nhán một cái, phát ra nhu hòa hào quang, là một cái cánh hoa bộ dạng, bảy cánh hoa, hợp thành một đóa màu bạc hoa. Hầu như tại Mạnh Hạo chứng kiến cái này dây chuyền đồng thời, trong cơ thể hắn đã thật lâu không có phát tác qua đấy, bị thủy đông lưu phong ấn mỹ nạn hoa, tại đây một cái chớp mắt lại xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, cái này dấu hiệu đến cực kỳ đột nhiên, hầu như trong chớp mắt cái kia đã lâu kịch liệt đau nhất nay hiển lộ tại mạnh hạo toàn thân, khiến cho mạnh hạo sắc mặt đột nhiên biến sắc. Cũng may hôm nay mạnh hạo tu vi cùng năm đó xưa đâu bằng nay, cho dù kịch liệt đau nhất giống như thủy triều đem bao phủ, có thể tại thần sắc lên, ô linh thấy chẳng qua là mạnh hạo biến sắc, sau đó liền khôi phục như thường. mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, hư không một chảo, lập tức dây chuyền trên cổ ô linh chật tách ra phá thành nhất đạo ngân quan thẳng đến Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo một chút nắm ở trong tay. Phật ấy ngươi từ chỗ nào được đến? Mạnh Hạo giờ phút này thân thể kịch liệt đau nhức lại để cho tu vi của hắn chấn động, không ngừng mà cùng trong cơ thể bị ngạn hoa trùng kích, một cái ý đồ giải dụ phong ấn, một cái thì là toàn lực trấn áp, có thể bề ngoài lên, ngoại nhân nhìn không ra Mạnh Hạo trong cơ thể chút nào. Ô Linh sững sờ, theo bản năng sờ lên phần cổ. Đây là ta mẫu thân cho ta. Ngươi có thể rời đi, về phần ô trần sự tình. Ta sẽ xem xét." Mạnh Hạo nói xong, nhắm mắt lại, trong tay dây chuyền không có trả lại. Ô Linh chần chừ một chút, cúi đầu đem quần áo mặc vào, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, mang theo phức tạp cùng phiền muộn, quay người rời đi. Hầu như tại Ô Linh rời khỏi sân nhỏ lập tức, Mạnh Hạo lại cũng không cách nào áp chế kịch liệt đau nhức, sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu nhỏ xuống, thân thể trực tiếp đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn tay trái nâng lên mảnh liệt vung lên, lập tức mi tâm thanh một đồ đằng biến ảo. Trên mu bàn tay vô mục tầm xuất hiện, bốn phía yêu đàn đồng thời cảnh giác, ngay sau đó, nhất đạo nhu hòa màn sáng dùng mạnh hạo làm trung tâm. Hướng về bốn phía mảnh liệt khuếch tán, bao phủ toàn bộ viện. Về sau, mạnh hạo thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi phun ra, cũng không phải là màu đỏ, mà là bốn màu, tại không trung, cái này ngụm máu tươi đã thành sương mù, hợp thành một đóa bỉ ngạn hoa, giống như mang theo dữ tận cùng không cam lòng, hướng về mạnh hạo phát ra im ắn gào rú Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng lệ mang, Hoàng Mỹ Kim đang toàn lực vận chuyển, hắn hai mắt khép kín, không ngừng mà trấn áp, ước chừng đi qua thời gian một nén nhang, đột nhiên, mạnh hạo thân thể chấn động mạnh một cái. Ngươi muốn đi ra sao, có thể. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, tại trên túi trữ vật vỗ, một bức tranh trục bay ra, trôi lơ lửng ở rồi tiền phương của hắn lúc, hình như có vô hình chi lực lôi kéo, muốn đem tranh này lấy bỉ ngạn hoa họa trục mở ra. Mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, lạnh nhìn qua họa trục. Cái kia họa trục trung rảy, chỉ có Mạnh hạo có thể nghe nói gào rú truyền ra, một người một họa, tại viện này bên trong, tại trùng trùng điệp điệp phòng hộ ở bên trong, đối nghịch rồi một canh giờ. Cho đến tranh này trục phát ra một tiếng không cam lòng gào rú gào thét, dần dần ảm đạm xuống. ba Một tiếng đã rơi vào trên mặt đất, Mạnh hạo toàn bộ người thật dài thở ra một hơi, hai mắt nhắm nghiền, sau nửa ngày về sau lần nữa mở ra lúc, toàn bộ người đã khôi phục như thường, duy chỉ có sắc mặt rất là âm trầm. Nó đã sớm thức tỉnh Mạnh hạo trong mắt hiện lên một vòng lệ mang, lúc trước cái này bị ngạn hoa giảy dụa cực kỳ mãnh liệt, mãnh liệt đến tuyệt không phải là vừa vặn thức tỉnh bộ dạng, phản giống như là tích lũy một đoạn thời gian, chuẩn bị duy nhất một lần anh mở phong ấn bộ dạng. Ta vốn tưởng rằng nó một mực bị phong ấn, Thủy chung ngủ say, hiện tại xem ra, nó chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh, nhưng không có nhúc nhích chút nào, mà là chuẩn bị đã đến thời khắc mấu chốt, thừa dịp ta không sẵn sàng, toàn lực giảy dụa. Mạnh hạo thở sâu cuối đầu nhìn về phía trong tay phải dây chuyền. Nếu không phải là vật ấy đưa tới nó một ít bản năng phản ứng, bị ta nhận ra dấu hiệu, sợ là nó còn có thể ẩn nhẫn, cho đến tuyệt sát một kích. Mạnh hạo trầm mặt, hắn lòng giả biết rõ, nếu như không là hôm nay ngẫu nhiên phát hiện việc này, nếu thật cho cái này bị nạn hoa nhiều thời gian hơn, tìm tại thân thể của mình bên trong, như vậy chính mình trong, có thật lớn khả năng, tại một ít thời khắc mấu chốt, không có phòng bị xuống, cuối cùng thật sự bị kia dãy dụ phong ấn thậm chí mà chuyển biến thành. Nghĩ tới đây, dùng mạnh hạo tu vi cùng định lực, cũng đều có chút sợ hãi. Vật này là cái gì, lại khiến nó tại ẩn nhẫn sợ ta phát hiện ở bên trong, cũng nhịn không được nữa nổi lên bỉ ngạn hoa bản năng biến hóa. Mạnh hạo cúi đầu, cẩn thận xem xét trong tay dây chuyền, hai mắt lóe lên, càng là tản ra linh thức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mạnh hạo hơi suy nghĩ một chút, tay phải bỗng nhiên nâng lên, đặt tại mắt trái lên, trong cơ thể bởi có tiên nhân chỉ lộ tồn tại. Có đủ một tia tiên khí bỗng nhiên vận chuyển, ngưng tụ mắt trái ở bên trong, trong chốc lát, mắt trái liên tục nháy triển khai 7-8 lần về sau, mạnh liệt tuôn ra cường quang, nhìn về phía dây chuyền. Cái này lít mắt nhìn qua, dây chuyền tại mạnh hạo trong ánh mắt, lập tức cùng lúc trước không hề cùng dạng, cái này căn bản cũng không phải là dây chuyền, cái này thình linh cũng là một đoá bỉ ngạn hoa. Mặc dù là bảy cánh hoa, nhưng lại là một màu sắc, ở trên có mịt mờ tử khí, mơ hồ đấy, giống như vẫn tồn tại rồi một tia hơi yếu sinh cơ. Giống như tại một ít đặc thù hoàn cảnh, cái này một tia sinh cơ sẽ quật khởi, chui từ dưới đất lên muốn sống. Cái này chẳng lẽ là một chủng bỉ ngạn hoa? Mạnh Hạo trong ốc lập tức đã có hiểu ra, mắt trái lóe lên, khôi phục như thường về sau, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, có thể tay phải lại gắt gao cầm cái này dây chuyền. Hô hấp của hắn dồn dập, sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Khó trách ta trong cơ thể bỉ ngạn hoa đang cực lực ẩn nhẫn trong cũng muốn xuất hiện bản năng biến hóa. Nó là muốn nuốt này cái bỉ ngạn hoa hạt giống. Do đó lại để cho bản thân càng cường đại hơn. Mạnh hạo trong mắt hàng mang lóe lên, tay phải dùng sức, muốn đem cái này bỉ ngạn hoa hạt giống bóp nát, có thể tâm thần hắn khẽ động, trầm ngâm một lát sau, cầm lấy cái này hạt giống, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, bỗng nhiên lộ ra kỳ dị chi mang. Đem bóp nát cho dù xong hết mọi chuyện, nhưng nhưng có chút đáng tiếc, vật này là ta tốt nhất, quan sát bỉ ngạn hoa, tìm ra kia nhược điểm vật bắt trước. Mạnh hạo ánh mắt chớp động, đem cái này bỉ ngạn hoa hạt giống thu hồi. Khiếu Ô Trần Tỷ đệ một cái nhân tình, Mạnh Hạo ngẩng đầu, tay phải nâng lên vung lên, tán bốn phía phòng hộ về sau, ngoại giới đã là sáng sớm ngày thứ hai. Ô thần bộ lạc ngũ hành đồ đằng, dùng một kim làm chủ, mặt khác đều là khác chi mà thôi, ta được đến thanh một đồ đằng, vốn định không tham dự Ô đặc bộ tộc sự tình, cũng không tiến vào Ô thần thánh địa cùng Nghiêm Tung đám người phó ước, ngày gần đây liền lựa chọn ly khai, hôm nay xem ra, cần nhiều hơn nửa lưu một đoạn cuộc sống, cũng tốt, thuận tiện điều tra thoáng một phát. Ô Linh mẫu thân, năm đó là từ chỗ nào đạt được này cái một chủng bỉ ngạn hoa. Còn có cái kia kim thuộc tính đồ đằng, nếu có được, cũng là một cuộc tạo hóa. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, có quan hệ ô thần bộ phận dùng một hỏa làm chủ sự tình, là mạnh hạo cái này hơn nửa năm đến quan sát hiểu ra, quan trọng nhất là năm đó từ ô thần thánh địa bay ra cái kia kim ô, cho mạnh hạo cảm giác, thực sự không phải là hỏa, mà là một cổ kim thuộc tính ngút trời chi ý. Hạ quyết tâm, mạnh hạo nhắm mắt ngồi xuống, tu vi vận chuyển trong người rất nhỏ điều tra cuối cùng lại cầm lấy hỏa trục khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh về sau đem thu hồi tuy nói không xác định lúc này đây bĩ ngạn hoa có hay không thật sự ngủ say cũng hoặc là vẫn còn là ẩn nhẫn có thể việc này nếu như mạnh hạo đã có chuẩn bị coi như là tiếp theo cái này bĩ ngạn hoa lại đột nhiên phát tác mạnh hạo cũng có nhất định được nắm chắc đem lần nữa áp chế cho đến đem áp chế đến không phải nói dung ta mà là ta đem hoàn toàn hòa hợp bản thân mới thôi đã đến lúc kia ta là bĩ ngạn hoa Có thể bỉ ngạn hoa không phải ta. Mạnh hạo trong mắt lộ ra kiên định, thì thào nói nhỏ. Bỉ ngạn hoa mở thất sắc thiên, hao phí lạc thành tiên một ngàn năm. Cái này bỉ ngạn hoa bên trên bí mật, nếu ta có thể toàn bộ nắm giữ, tức thì thành tiên. Giống như cũng không phải là xa không thể chạm. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời, đối với trở thành cùng tiên một cái giai đoạn cảnh giới, dưới đáy lòng hiện lên rồi khát vọng mãnh liệt. Phong yêu cũng tốt, thành tiên cũng thế, không đến cảnh giới này. Đều là thiên địa con sâu cái kiến. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, phủ lên trong mắt chẳng biết lúc nào, thật sâu tại kia đáy lòng sinh ra hy vọng sống sót. Thời gian nhóng một cái, hơn nửa tháng trôi qua, trong nháy mắt, tại đây ô thần ngũ bộ, ngày tế tổ, chậm rãi đã đến. Ngũ bộ tế tổ, đối với ô thần năm bộ lạc mà nói, là cực kỳ long trọng đại sự, bởi vì cái này cái gọi là tế tổ, ngoại trừ là trên danh nghĩa nghi thức bên ngoài, càng là ngũ đại bộ lạc giữa một cái trên thực lực bài danh, mà hướng tới tế tổ sự tình, nguyên nhân chủ yếu Là ô thần trong thánh địa đồ đằng truyền thừa, cái này truyền thừa cũng không phải là hư vô mờ mịt chi vật, mà là tạo hóa trì. Này trì là một chỗ thủy đàm, cách mỗi một ít tuế nguyệt, trong đó sẽ xuất hiện một loại thanh tịnh đầm nước. Này nước cực kỳ kỳ dị, bất kể là ô thần bao nhiêu cái bộ lạc tộc nhân, chỉ cần bước vào đầm nước bên trong, trong đó ngồi xuống hấp thu, liền có thể lại để cho bản thân đồ đằng chi lực, trên phạm vi lớn tăng lên. Này nước vô hành, có thể căn cứ bất đồng chi nhân bước vào sẽ tự động hóa thành trong ngũ hành bất luận một loại nào thuộc tính thậm chí tại ô thần ngũ bộ trong lịch sử có không ít người tại đây tạo hóa trong ao theo đồ đằng chi lực tăng lên tu vi đột phá cái này tạo hóa trì chính là ô thần ngũ bộ trọng yếu nhất chi vật cũng là ngoại giới khách thanh sở dĩ nguyện ý lựa chọn cái này năm cái bộ lạc nguyên nhân nhưng nước trong đầm cũng không phải là vô hạn mỗi lần tế tổ đem mở ra trong đó nước ao cũng không nhiều hiển nhiên cái thứ nhất bước vào trong đó bộ lạc đạt được chỗ tốt lớn nhất, trái lại người cuối cùng, tức thì hiệu quả đã không phải đặc biệt rõ ràng. Vì vậy, cái gọi là tế tổ so với trên thực tế chính là vì sếp đặt ra một cái ngũ đại bộ lạc giữa, có thể nhận đồng tế tổ thứ tự trước sau, chém giết đoạt tạo hóa trong ao cơ duyên. Ta ô đạt bộ tộc đã liên tục hơn 300 năm đều là người cuối cùng bước vào, mà ô binh bộ cũng tại cái này hơn 300 năm bên trong, nhiều lần đệ nhất. Ô đạt bộ ngọn núi trên quảng trường, tập công chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn Trong quảng trường, Mạnh hạo đã được mời tới, còn có vị kia thất giai ti long mặc tử cùng với hắn con nối giỏi mặc phương. Đều ở chỗ này, càng có ô đạc bộ tộc thiên không tế tự, đại trưởng lão. Duy chỉ có vị kia đại tế tự, từ lần trước trở về sau. Liền thủy chung bế quan, giờ phút này cũng không có xuất hiện. Trừ bọn họ ra, còn có mấy cái quần áo cách ăn mặc, rõ ràng không phải ô đạc bộ tộc nhân tây mặc tu sĩ, những người này nguyên một đám tu vi không tầm thường, trên người tồn tại từng trận sát khí cùng mạnh hạo giống nhau đều là khách khanh, nhưng cũng không phải tia long mà là đồ đằng tu sĩ ô đạt bộ tộc nhân cũng có vài chục người trong đó ô trần ô linh cùng với ô a lý đám người đều trong đó cả đám đều trong thần sắc mang theo khẩn trương càng có chờ mong trong đó ô linh thỉnh thoảng nhìn về phía mạnh hạo mạnh hạo thần sắc như thường như không nhìn thấy đứng ở nơi đó nhắm mắt không nói lúc này đây tế tổ so với vừa muốn bắt đầu bởi vì tổ tiên quy cũ Ngũ đại bộ lạc giữa sớm có quy định, tế tổ so với không thể lẫn nhau tộc nhân chém giết, lại để cho tộc nhân chi huyết chảy tại thánh địa. Cho nên, cho tới nay, các thời kỳ tế tổ thi đấu đều là các bộ lạc khách khanh giữa tiến hành, mà các ngươi cũng đem người này đạt được tại ta bộ tộc nhân về sau, bước vào tạo hóa trì tư cách. Hết thảy, làm phiền chư vị rồi. Ô Đạt bộ tộc công, ánh mắt đảo qua mạnh hạo mấy người khách khanh, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ở bên cạnh hắn, Thiên Không tế tự cùng đại trưởng lão cũng thần sắc mặt ngưng trọng tùy theo ôn quyền bốn phía ô đạt bộ tộc nhân cũng là mang theo cung kính ngay ngắn hướng cúi đầu tộc công yên tâm có cha ta tại ti long chiến không dám nói ngũ bộ thứ nhất nhưng tuyệt sẽ không là người cuối cùng mặt tử không có mở miệng nói chuyện chính là con hắn mặt phương lời nói lúc giữa mặt phương còn âm lãnh nhìn thoáng qua mạnh hạo về phần vị kia mặt tử đại sư thì là cười nhạt một tiếng mặt mổ hết sức là được mặt tử chậm rãi mở miệng thanh âm có chút thằn thằn Có thể ẩn chứa tự tin, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Mạnh hạo mở mắt ra, thần sắc như thường, đối với mặt phương khiêu khích, không nhìn thẳng, ánh mắt đảo qua bốn phía khách khanh, tại một người trong đó trên người, nhiều nhìn mấy lần. Đây là một cái trung niên nam tử, kia mạo xấu xí, tu vi nhìn lại bên trên cũng chỉ là kết đan. có thể hết lần này tới lần khác người này cho mạnh hạo cảm giác, giống như toàn thân vần quanh rồi sương mù, nhìn không thấu triệt. Lúc mạnh hạo ánh mắt nhìn hướng người này lúc, trung niên nam tử này cũng nhìn mạnh hạo liếc. Hai người ánh mắt tại không trung vô hình đụng chạm về sau, nhìn như tùy ý, rất nhanh liền lẫn nhau tản ra, có thể mạnh hạo lại hai mắt có chút co rụt lại. Trên người người này, khác thường yêu khí, khí tức này rất nhạt, có thể lại không phải là người này đồ đằng phát ra, mà giống như của chính bản thân hắn phát ra. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên, từng trận ô ô thanh âm, như kèn thổi bay, bỗng nhiên từ đằng xa sơn mạch bên trong ô thần trong thánh địa vòng qua vòng lại dựng lên, truyền khắp bốn phía. Theo thanh âm xuất hiện, thành từng mảnh gận sóng, trong chốc lát ở trên trời bên trên khuếch tán ra, những nơi đi qua, như có cùng phong quét ngang, khiến cho bầu trời biến sắc, đại địa dường như chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía bát phương, toàn bộ bị cái này gận sóng lượn lờ, như là đem phong ấn tại bên trong, ngay sau đó, một đạo quang mang màu vàng, nháy mắt từ ô thần trong thánh địa phóng lên trời, khuếch tán trời xanh bên trong, tán phát ra trận trận mênh mông cùng cuộn uy áp. Chúng ta đi. Ô Đạt bộ tộc công thở sâu nhìn xem đạo kim quang kia vọt lên, thần sắc lộ ra cố chấp, tay áo hất lên, thân thể bỗng nhiên bay lên, hóa thành cầu vòng thẳng đến kim quang nơi ở. những người khác cũng lần lượt bay lên, trong đó có không ít người trên người đồ đằng chi sáng lóng lánh, tràn ngập toàn thân. về phần thất giai ti long mặt tử thì là tay áo hất lên, lập tức cái kia song thủ giao long từ hư vô trong biến ảo mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét lúc giữa, mặt tử đã đứng ở trên người của nó, mặt phương cũng tùy theo tới gần. Song thủ giao Long uy vũ phi phàm mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bốn phía chi nhân kinh hô cùng khiếp sợ, cũng không ít nhân lập tức nhìn về phía mạnh hạo, muốn nhìn một chút mạnh hạo tỏa kỵ là cái gì. Mạnh hạo thần sắc như thường, vỗ trên người một cái màu xanh túi, lập tức từ trong đó bay ra một đạo bạch quang, thình lình hóa thành đại mao, thân thể tuy nói gầy yếu, nhưng lại trọn vẹn mấy trượng to lớn, lại để cho mạnh hạo ngồi ở trên người của nó về sau, ngửa mặt lên trời một trống, thanh âm kinh thiên động địa, truyền khắp bốn phía. Lại để cho ô đạc bộ tộc nhân nhao nhao kinh hãi lúc, đã liền cái kia chi song thủ Giao Long, cũng đều lui về phía sau một ít. Mặt tử hừ lạnh một tiếng, vỗ Giao Long, toàn bộ người hóa thành cầu vòng gào thét mà đi. Mạnh Hạo ngồi ở đại Mao trên người, ánh mắt nhìn hướng nơi xa Kim Quang, hắn đối với cái này ô thần thánh địa hứng thú không lớn, có thể nếu như đã đến, không có không đi tìm tòi đạo lý. Đi về phía trước lúc, ô đạc bộ hơn 10 người, từ trên ngọn núi lao ra, giữa không trung. Mạnh Hạo chứng kiến tại bốn phía những phương hướng khác, từ mặt khác bốn cái bộ lạc chỗ khu vực bên trong, phân biệt có riêng phần mình bộ lạc tu sĩ, không sai khác đồng thời bay ra trên bầu trời, ngũ đại bộ lạc mấy trăm người, từ năm cái phương hướng bất đồng, thẳng đến vị trí trung tâm kim quan mà đi, nguyên một đám tốc độ cũng không chậm, cấp tốc tới gần. Mạnh Hạo thấy được cổ lạc trên thân mang cự nhân, cổ lạc vẻ mặt ngạo nghễ, bốn phía ô binh bộ tộc nhân cũng đều nguyên một đám thần sắc cao cao tại thượng. Còn có mặt khác mấy cái bộ lạc ti long, trong đó ô đấu bộ mấy cái ti long bên trong, rất hiển nhiên chính là một cái bà lão, cái này bà lão trên mặt có một ít màu xanh lá cây điểm lấm tấm, ăn mặt trường bào, cho dù bộ dạng xấu xí, vừa vặn ở dưới một cái độc nhãn cự thú, như đại viên bình thường, hung thần chi ý cực kỳ rõ ràng. Còn có ô viên bộ ti long, có ba người, một cái trong đó ăn mặt áo bào trắng, là một cái lão giả, lão giả này tiên phong đạo cốt, bộ dạng không tầm thường. Dưới thân dị yêu là một cái màu trắng đại hạt, rất là ưu mỹ, tại không trung gào thét mà qua lúc, phản phất từ tiên giới mà đến. Cuối cùng chính là ồ ảm bộ, này bộ ti long có hai người, một người trong đó mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ bộ dạng, ăn mặc một thân áo tơi, quần áo cùng người bên ngoài bất đồng, giống như cái ngư ông, dưới chân của hắn, là một cái trọn vẹn tầm hơn 10 trượng chiều dài cực lớn con dung, dính một ít làm cho lòng người kinh hãi dịch nhần, cái này con dung gào thét lúc giữa, khác thường vị tản ra. Những thứ này ti long bên trong, ứng với không có nghiêm tung bốn người, nghĩ đến bọn hắn bốn vị, hẳn là tại tất cả bộ đồ đằng khách thanh bên trong. Mạnh hạo đang quan sát mọi người lúc, hắn cùng với mặt tử nơi đây, đồng dạng đã ở bị những bộ lạc khác tu sĩ quan sát. Mạnh đại sư, lần này tế tổ chi đấu, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Mắt thấy tới gần, mạnh hạo bên người thất giai ti long mặt tử, âm lãnh mở miệng, lời nói lúc giữa, kia thân nhoáng một cái, giao long lập tức lao ra, thẳng đến kim quan. Mạnh Hạo có chút nhíu mày, đáy lòng thầm than một tiếng, từ khi đi vào Tây Mạc, hắn rất ít chủ động đi treo chọc người bên ngoài, có thể theo thực lực một chút hiển lộ ra, tự nhiên mà vậy đấy, liền trở thành cái gai trong mắt người ngoài, bởi vì đủ loại sự tình mà đưa tới phân tranh, không phải Mạnh Hạo chi nguyện. Việc này cũng nên có một kết thúc. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi ý, tu vi đã đến hắn trình độ này, đối với tu chân giới mạnh được yếu thua đã vô cùng thấu triệt, nên quyết đoán thời điểm, Mạnh Hạo sẽ không nương tay theo tới gần, bốn phía chi nhân đều chứng kiến tại kim quang kia ở bên trong, thình lình có một tòa nổi lên màu vàng đài cao, này đài giống như cái sân bãi, bị kim quang lượn lờ. Không bao lâu, ngũ đại bộ lạc tộc nhân lần lượt xuất hiện, phân biệt trôi lơ lửng ở kim quang bốn phía năm cái phương hướng, mấy cái bộ lạc tộc công cùng tế tự giữa, hiển nhiên không có quá nhiều lời, chẳng qua là lẫn nhau lạnh lẽo nhìn một phen về sau, đã liền một ít bên ngoài thách sáo đều không có, lập tức quyết định xuất chiến. Trận chiến này chỉ có hai trận đều là hỗn chiến, một cuộc là đồ đằng tu chiến, một cuộc là ti long chiến. Ô đạt bộ tộc công quay đầu lại, nhìn về phía nhà mình khách khanh, trầm giọng mở miệng. Mỗi trận hỗn chiến, một bộ lạc ra ba người, hai chiến đều thắng, tự nhiên là thứ nhất, về phần thứ hai, thì là dùng các bộ lạc xuất chiến khách khanh, có mấy người còn đang quyết định. Cái này hai trận chiến, các thời kỳ đều có sinh tử xuất hiện, chư vị là ta bộ khách khanh, nếu không địch nổi, có thể tại trong chiến đấu buông tha, ta bộ thắng bại tuy lớn, có thể chưa vị chịu tương trợ, tình nghĩa quá nặng. Trận chiến đầu tiên, là đồ đằng tu. Ô đặc bộ tộc công lời nói ra khỏi miệng, lập tức bốn phía khách khanh ở bên trong, lập tức có ba người gào thét mà ra, hướng về tộc công liền ôm quyền, thẳng đến kim quang mà đi. Ba người này một cái trong đó, đang là trước kia bị Mạnh hạo có chỗ sai biệt cái vị kia kia mạo xấu xí trung niên nam tử. Mạnh hạo nhìn xem người này nhảy vào kim quang, hai mắt có chút lé lên về sau, trong cơ thể tiên nhân chỉ lộ tiên khí vận chuyển Lập tức phải mắt liên tục nháy triển khai 7-8 lần, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn. Cái này liếc mắt nhìn qua, Mạnh hạo hai mắt mảnh liệt co rút lại. Tại ánh mắt của hắn, Thình Linh chứng kiến, vị kia trung niên nam tử, căn bản cũng không phải là cái gì tây mặt tu sĩ. Tại kia trên người, Thình Linh có một đoàn sương mù, cái này sương mù như mây, trong đó là cái kia tháng trước bị anh Vũ truy kích, thiên phương thú. Càng làm cho Mạnh hạo kinh ngạc đấy, là hắn tại thiên phương thú trên người, thấy được bị đống biến hóa dấu vết Thậm chí tại trong mắt tiên khí, hắn thậm chí thấy được anh Vũ khí tức. Cái này anh Vũ từ lần trước đuổi theo thiên phương thú sau khi rời đi, tự thủy chung không có trở lại, hôm nay xem ra, rõ ràng là cùng hôm nay phương thú tầm đó không biết xảy ra chuyện gì, tự hồ. Lẫn nhau thỏa hiệp rồi hả? Mạnh hạo thu hồi tiên mục, đáy lòng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ đến anh Vũ tính cách, hắn cảm thấy hết thảy cũng có thể. Giờ phút này hắn đối với cái này kim quan đài cao nội, mặt khắc bốn cái bộ lạc đi vào chi nhân, đã có đồng tình Nghiêm tung bọn người, có lẽ tự là tại trong những người này. Mạnh hạo ánh mắt đảo qua, đáng tiếc nghiêm tung bọn người mỗi một cái đều là cáo già, lẫn nhau cũng có đề phòng, sẽ không bị người đơn giản nhìn ra thân phận, coi như là mạnh hạo, nhìn sau nửa ngày, cũng không có theo những bộ lạc khác 12 khách khanh ở bên trong, tìm ra tung tích của bọn hắn. hỗn chiến, tại năm cái bộ lạc 15 cái đồ đằng tu đều bước vào kim quan đài cao về sau, không có gì ngôn từ cùng khách sáo, lập tức tự nổi lên nổ vang, lẫn nhau trực tiếp triển khai đại chiến. Từng bộ lạc ba người, như cùng một cái đoàn thể, lẫn nhau tầm đó là chiến hữu, riêng phần mình tương trợ, điểm này tại cái khác bốn cái bộ lạc bên trên rất rõ ràng, có thế, tại ô đạt bộ trong ba người, nhưng lại một cái khác phiên tràn cảnh. Thiên phương thú biến hóa trung niên nam tử, vừa một bước vào đài cao, tự ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, mãnh liệt lao ra, nhìn cũng không nhìn hắn bên cạnh hai người đồng bạn, một màn này lại để cho cái kia hai cái ô đạt bộ khách khanh sững sờ, cố tình đi theo lao ra. Có thể chứng kiến trung niên nam tử hung mãnh dường như ý định một người thiêu chiến sở hữu tất cả, hắn hai người lập tức trung rễ thoáng một phát, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Một màn này xuất hiện, càng làm cho bốn phía năm đại bộ lạc tu sĩ, toàn bộ đều mở to mắt, càng có không ít nhìn về phía ô đạt bộ, cho rằng đây có lẽ là ô đạt bộ một cái kế hoạch cùng sách lược. Có thể chứng kiến ô đạt bộ tộc công dùng tế tự bọn người, đều là vẻ mặt kinh ngạc lúc, mặt khác bốn cái bộ lạc tộc nhân, lập tức như có điều suy nghĩ nổ vang quanh quẩn mạnh hạo hai mắt chớp động hắn xem không phải thiên phương thú biến hóa trung niên nam tử mà là những bộ lạc khác xuất chiến khách khanh ý đồ tìm ra nghiêm tung bọn người thân ảnh các ngươi bọn này không đạo đức bại hoại ta muốn đại biểu mỗi ngày đại biểu ngũ đệ đến độ hóa các ngươi trung niên nam tử vừa mới lao ra lập tức hét lớn một tiếng thanh âm như như lôi đình truyền ra lúc hắn nhán một cái phía dưới thẳng đến hắn một người trong ba người đoàn đội mà đi nổ vang quanh quẩn thuật pháp đồ đằng chi sáng lóng lánh Ba người kia đến từ chính ô viêm bộ. Giờ phút này lạnh mắt thấy trung niên nam tử đã đến, lẫn nhau không chút do dự lập tức ra tay, lập tức nổ mạnh khuếch tán, thuật pháp va chạm, nhấc lên trùng kích hướng về bốn phía mãnh liệt ngược lại cuốn. Hoa hoa hoa, một, hai, ba. Chết tiệt. Các ngươi như vậy không đúng. Các ngươi là ba cái a. nếu là ba cái. Ba cái đánh ta một cái, các ngươi không đạo đức. Trung niên đại hán tràn ngập vĩ khuất trào rú truyền ra, quanh quận Bắc Phương rơi vào bốn phía những bộ lạc khác tộc nhân trong tay, cả đám đều thần sắc cổ quái. bọn hắn chứng kiến trung niên kia đại hán giờ phút này thân thể lui về phía sau, trên mặt thần sắc càng là biến đổi phía dưới, hóa thành một cổ nói không nên lời xấu xa chi ý. con em ngươi đấy, các ngươi những người này thèm chơi a? các ngươi chờ, chờ. đại hán thanh âm biến đổi, không còn là trước khi ủy khuất, mà là hóa thành một cổ hung hăng càng quấy cuồng vọng, nhón một cái phía dưới, lại thẳng đến một cái khác bộ lạc ba người mà đi. ta xông. Ta mó, ha ha, ta lại xong. Đại hán thanh âm bén nhọn, càng phát ra hung hăng càng quấy, tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên thẳng qua tại mọi người tầm đó, giống như da dày thịt béo, như thế nào bị đánh đều không thèm để ý, để cho nhất bốn phía những cái kia khách thanh càng ngày càng phẫn nộ, là cái này trung niên đại hán ra tay cực kỳ vô sĩ hạ lưu, tràn đầy xấu xa, thần thông thuật pháp tất cả một ngón tay, mà cái này một ngón tay, chuyên chỉ mọi người bờ mông, hơn nữa chẳng phân biệt được bộ lạc. Chứng kiến người tự ra tay, thậm chí mà ngay cả ô đạc bộ hai người khác, cũng đều một là không xem xét kỹ phía dưới, bị cái này trung niên đại hán chọc lấy thoáng một phát, lập tức nổi giận, nếu không phải là xem tại cùng là một cái bộ lạc khách thanh lên, tất nhiên cũng sẽ ra tay. Như thế khiêu khích phía dưới, rất nhanh, trên đài cao hỗn chiến cục diện lập tức cải biến, giống như không còn là hỗn chiến, mà là mặt khác bốn cái bộ lạc người, một vây công cái này trung niên đại hán, một màn này. Lại để cho ô đạc bộ mọi người nguyên một đám sắc mặt khó coi, mà ngay cả tộc công cùng tế tự, còn có vị đại trưởng lão kia, cũng đều sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lịch đại tế tổ thi đấu, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế sự tình, giờ phút này một màn này, ở đâu hay vẫn là hỗn chiến, đây rõ ràng là một hồi chèn ép. Mạnh hạo ho khan một tiếng, hắn ẩn ẩn có chút ấy nấy, hắn nắm lấy, nếu không phải là chính mình đem anh vũ mang đến, có lẽ lúc này đây ô thần bộ thi đấu, tự cũng không là hôm nay cái dạng này. Gia đông lạnh bất tử. Anh vũ ác thú. Sợ là sau khi, còn sẽ xuất hiện thiên phương hung tàn, trận này chiến, khục khục. Nếu không ngoài ý muốn, hẳn là ô đạt bộ lạc thắng A. Mạnh hạo chính nghĩ như vậy lúc, một tiếng vẫn nộ đến cực điểm rống to mãnh liệt theo trên đài cao, ô đạt bộ một cái khách khanh trong miệng truyền ra. Hắn không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, hắn bị liên tục chọc lấy ba lượt, đây là lớn lao nhục nhã, lại để cho hắn tại thời khắc này, gào thét trong phóng tới trung niên đại hán. Không hề đi lý biết cái gì bộ lạc khách khanh, mà là đào ngũ ra tay. Hắn bên cạnh cái khác khách khanh, chính muốn ngăn cản lúc, phía sau hắn trung niên đại hán một cái lóe ra hiện, một ngón tay đâm đến. Đáng chết, chúng ta là cùng một chỗ, ngươi ngươi ngươi, ta và ngươi liều mạng. Cái này vị khách khanh phẫn nộ, con mắt đều đỏ, quay người gào thét mà đi. Giờ phút này kim quang trên đài cao, chiến trường lại biến, là tất cả mọi người tại banh kích vị kia trung niên đại hán, thậm chí giờ phút này đừng nói là bọn hắn. Mà ngay cả ngoại giới bộ lạc tộc nhân, cũng cũng nhịn không được bay lên vây công trung niên kia đại hán xúc động, người này ra tay thật sự là quá mức vô sĩ, xấu xa đã đến cực hạn. Bọn hắn cả đời này, tự chưa thấy qua hạ lưu như vậy chi nhân. Lúc này đây tế tổ thi đấu, ô đạt bộ lại tìm tới như thế khách khanh, việc này, quá mức hồ đồ rồi. Ô đạt bộ hẳn là tìm không thấy những người khác, như thế đồ vô sĩ cũng đều xuất hiện. Bốn phía những bộ lạc khác tộc nhân, lập tức nhầm vào ô đạt bộ, triển khai mỉa mai. Ô đạc bộ tộc nhân nguyên một đám sắc mặt khó coi, cố tình phản bác, nhưng lại không lời nào để nói, tộc công ánh mắt lộ ra lửa giận, cắt cao chầm chầm vào vị kia trên đài cao trung niên nam tử. Mạnh hạo nội tâm thầm than, càng phát ra ấy nấy rồi, ánh mắt không ngừng tại trên đài cao mặt khác bốn cái bộ lạc tộc trên thân người tìm kiếm nghiêm tung bọn người giấu vết. Bỗng nhiên mạnh hạo hai mắt lóe lên, ngóng nhìn chiến trường nội một cái ô ảm bộ khách khanh, người này là một người trung niên nam tử, thân thể khôi ngô, là đại hán, thần sắc dữ tợn. Có thế người này tại nhận lấy Thiên Phương Thú biến ảo chi tu một kích về sau, trên mặt có như vậy một cái chớp mắt, lại lộ ra cùng những người khác có chút không quá đồng dạng, hình như có chút ít chần chờ cùng hoảng hốt. Cho dù rất nhanh tự biến mất, hóa thành phẫn nộ, có thế một màn này lại bị Mạnh Hạo khoảng cách phát giác, càng là lúc này người khi tức giận, một vị ô bộ binh khách canh lão giả, giống như càng thêm phẫn nộ, nổi giận giống như đuổi theo. Mạc Ly, hung lão quái, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, lập tức từ nơi này rất nhỏ biến hóa nhận ra hai người này thân phận, Thiên Phương thú biến hóa đại hán, giờ phút này bị vây công phía dưới, phát ra trận trận bén nhọn gầm nhẹ. Mỗi ngày, ngươi cái cháu trai, tới phi ngươi. Cái này đại tiếng hán ngữ giang, ở giữa toàn thân chấn động mạnh một cái, dừng lại ở giữa không trung, cơ hồ tại hắn dừng lại một cái chớp mắt, bốn phía sở hữu tất cả khách khanh, toàn bộ ra tay, đuổi giết mà đến. Nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, tại tất cả mọi người nhìn lại, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ duy chỉ có mạnh hạo thở dài hắn biết rõ thiên phương thú muốn đi ra nổ vang ở bên trong một tiếng kinh thiên gào thét mãnh liệt truyền ra cái này tiếng gầm mãnh liệt lập tức lại hóa thành một cổ trùng kích tại đây màu vàng đài cao nội, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán tại đây trùng kích ở bên trong lại để cho ngoại giới năm cái bộ lạc tộc nhân toàn bộ hô hấp dừng lại mở to mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin bọn hắn tận mắt thấy trùng kích phía dưới sở hữu tất cả trong vây công năm đại hán khách khanh Toàn bộ tại thời khắc này, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, nguyên một đám thân thể bỗng nhiên rút lui, trong thần sắc mang theo không cách nào tin, càng có khiếp sợ. Cái kia tại mọi người thấy đi, vốn nên hẳn phải chết trung niên đại hán, giờ phút này tóc tai bù xù, biểu lộ hung tàn, ngửa mặt lên trời rống to, hai mắt đỏ thẫm lộ ra như là dị yêu điên cuồng Hắn thân nhón một cái, sắc vậy thì xuất hiện tại một cái khách khanh trước mặt, mang theo tàn nhẫn, hai tay nâng lên, dùng một loại không cách nào hình dung tư thái giống như đối phương không thể né tránh, một bả tự bị bắt chặt, mảnh liệt một xé. kêu thảm thiết truyền ra, tu sĩ kia thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi ở bên trong. đại hán lần nữa nhói một cái, không ngừng mà kêu thảm thiết truyền ra, một màn này màn huyết tinh, như là sấm sét triệt để banh tại ngoại giới năm đại bộ lạc chi nhân tâm thần nội, khiến cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập, mở to mắt. trong chớp mắt lại có ba người tử vong, trung niên kia đại hán như là chiến tiên, không thể địch nổi những nơi đi qua gần là tử vong ta bỏ quyền một cái ô viêm bộ khách khanh, lập tức đại hán tới gần trung rễ phía dưới lập tức mở miệng theo lời nói truyền ra thân thể của hắn lập tức tự biến mất bị kim quan bao phủ kéo ra khỏi chiến trường bỏ quyền bỏ quyền sau đó lục tục có người hô to theo nguyên một đám bị kéo ra khỏi chiến trường có thế vẫn có người nói đã chậm bị đại hán kia lao đến trực tiếp điên cuồng xé nát Phước bỏ một cái ô bộ binh khách thanh Lời nói vừa mới trừ ra, còn chưa nói xong, thiên phương hóa thú làm trung niên đại hán liền đi tới, mở cái miệng rộng, lại mang theo bốn phía tất cả mọi người mặt, mãnh liệt một ngụm tự cắn lấy cái này khách khanh trên mặt, khiến cho thanh âm hóa thành thê lương kêu thảm thiết. Rất nhanh, trên đài cao ngoại trừ cái này trung niên đại hán bên ngoài, không có, nửa những người khác, chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó, hung tàn ánh mắt quét ngang một vòng về sau, ngửa mặt lên trời gào thét. Ô đặc bộ, trận chiến này ta vì các ngươi chiến thắng. Ta muốn vào tạo hóa trì. Ô đạt bộ mọi người tâm thần nổ vang, bầu trời tế tự hô hấp dồn dập, đại trưởng lão mở to mắt, tộc công hai mắt mảnh liệt lóe lên, không chút do dự đại cười. Vốn nên như thế, hôm nay tạo hóa trì, chắc chắn đạo hữu một cái danh ngạch. Trung niên đại hán ngóng nhìn tộc công, nhẹ gật đầu, cất bước nhón một cái, đi ra kim quang, mới vừa xuất hiện, mặt khác mấy cái bộ lạc tộc nhân nhao nhao kinh hải lui ra phía sau, tùy ý hắn về tới ô đạt bộ, trở về lúc các đặc bộ tộc nhân cũng đều run sợ, ngay ngắn hướng tránh đi, cái này đại hán ngạo nghễ đi tới, có thể chứng kiến Mạnh Hạo về sau, nhưng lại vô ý thức ánh mắt có chút né tránh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ước chừng đi qua hơn 10 tức về sau, theo ô đấu bộ bị, truyền ra âm trầm thanh âm. Thứ hai chiến, tư long đấu. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên,